Mãi, tổ tử biết ngươi này sẽ trong lòng khẳng định không dễ chịu, nhưng là mỹ kỳ, hài tử còn cần ngươi chiếu cố, ngươi này sẽ đến kiên cường lên. Bác sĩ nói hải tử cố nhịn qua, là có thể hảo, chúng ta làm đại nhân đến trước kiên cường, trợ giúp hài tử cùng nhau cố nhịn qua. Ngươi ở bệnh viện hảo hảo quải thủy, đem thân thể dưỡng hảo, chờ ngươi có thể xuống giường đi đường về sau. Ngươi thường xuyên đi dương giữ nhiệt bên hướng kêu nhìn xem hài tử, đứng ở bên ngoài bồi hắn trò chuyện, đứa nhỏ này a tuy rằng tiểu. Nhưng là hắn là có thể cảm nhận được mẫu thân đối hắn yêu thương, biết trên thế giới này có yêu hắn ba ba mụ mụ, hắn đối thế giới này lưu luyến sẽ gia tăng, hắn sẽ càng thêm kiên cường. Lương Hoan nói, cầm Tân Mỹ kỳ tay, tiếp tục nói, cho nên Mỹ kỳ, ngươi là mụ mụ, ngươi cần thiết phải kiên cường lên, ngươi đến bồi ngươi hải tử cùng nhau cố nhịn qua, này sẽ đem trong lòng khó chịu đều thu hồi tới, hảo hảo dưỡng thân thể, dưỡng hảo thân thể ta bồi hải tử cùng nhau cố nhịn qua. Chờ hai tử hảo, chúng ta à còn có chướng muốn tính đâu? Tô thanh niên trí thức bên kia cũng không thể cứ như vậy tính. Tần Mỹ Kỳ trong lòng rất khó chịu, vốn dĩ làm gì đều nhất không nổi kính. Bác sĩ đem hải tử đưa đến dương giữ nhiệt bên kia đi, nàng không thể xuống giường cũng không thể đi xem hải tử, trong lòng càng khó chịu. Tăng hướng an ở trong phòng bệnh bồi nàng nói chuyện, nàng đều không thế nào trả lời, đám chìm ở chính mình suy nghĩ, nghĩ đều là bởi vì chính mình không bảo vệ tốt hải tử, mới có thể làm hải tử chịu tội. nay sẽ nghe song lương hoan nói, Tần Mỹ Kỳ ánh mắt kiên nghị rất nhiều. Nàng hiện tại còn không thể ngã xuống, nàng có rất nhiều việc cần hoàn thành, nàng muốn bồi hài tử cùng nhau cố nhị qua, còn có tô Loan bên kia, chờ hai tử hảo, nàng đến tính sổ, nàng hai tử tội không thể nhận không. Nắm chặt lương hoàn tay nhỏ, tần mỹ kỳ ngửa đầu nhìn về phía nàng, tẩu tử, ta đã biết, ta sẽ hảo hảo. Hảo hảo, dưỡng hảo thân thể, bồi hài tử cùng nhau đem cửa ải khó khăn vượt qua đi. ân, hảo hảo, hài tử cũng sẽ hảo hảo. Mới sinh ra hài tử, còn như vậy tiểu. hy vọng hắn có thể cố nhịn qua về sau đều khỏe mạnh lương hoan bên này an ủi hảo tần mỹ kỳ nàng lại ở trong phòng bệnh bồi tần mỹ kỳ nói nói mấy câu theo sau ra cửa hô tăng hướng an lại đây tăng hướng an vào nhà về sau tần mỹ kỳ liền ngẩng đầu nhìn về phía hắn hướng an ta đói bụng người giúp ta mua điểm cháo trở về ta muốn ăn cơm hảo hảo dưỡng thân thể hảo hảo ăn cơm thân thể hảo mới có thể đi làm muốn làm sự tình. tăng hướng an có chút cao hứng gật đầu hành ta đây liền đi mua Ứng tần Mỹ Kỳ nói, tàng hướng an quét về phía lương hoan thời điểm, trong mắt mang theo cảm kích. Một ngày, ngày hôm qua chuyển viện đến bên này bệnh viện tới, Mỹ Kỳ không ăn cơm, hôm nay một ngày, nàng lại không ăn cơm, chỉ uống lên nước sôi để nguội. Mỹ Kỳ sinh sản cùng ngày liền chảy rất nhiều huyết, hắn thật sợ nàng vẫn luôn không ăn cơm, thân thể sẽ chịu không nổi, rốt cuộc, hiện tại nàng chịu ăn cơm. Tần Mỹ Kỳ chịu ăn cơm, đều là lương hoan khuyên bảo nàng sau hiệu quả, cho nên tàng hướng an trong lòng là cảm kích lương hoan. Tàng hướng an đi mua cơm, quý hồng quân túi đầu nhìn về phía tần Mỹ Kỳ, hài tử chịu tội, ngươi muốn tìm làm hài tử chịu tội người báo thủ, cha tấn chính mình không đúng, về sau không cần làm loại chuyện này. Quý hồng quân lời ít mà ý nhiều, hắn nói xong liền nhàn nhạt rời đi tầm mắt, không hề xem tần Mỹ Kỳ. Tần Mỹ Kỳ gật đầu, hồng quân ca, ta đã biết, về sau sẽ không. Quý hồng quân không nói nữa, hắn đi một khắc trương không giường ngủ ngồi xuống dưới. An tính nhìn lương hoan cùng tần Mỹ Kỳ. Lương Hoan ở tần Mỹ Kỳ bên cạnh bồi nàng nói một ít nàng tới trong thành thấy hình ảnh, tỉnh thành ban đêm là ánh đèn lập lòe, ban đêm còn có rất nhiều người ra tới chơi, huyện thành ban đêm trong thành tắc không có gì người ra tới chơi. Lương Hoan nói đều là tương đối nhẹ nhàng đề tài, tần Mỹ Kỳ nghe nàng lời nói tâm tình cũng không tự giác thả lỏng lại. Bên này tần Mỹ Kỳ ở cùng Lương Hoan nói chuyện thiếm, bên kia, tàng hướng ăn từ bệnh viện tiệm cơm đánh cơm liền tới đây. Lúc này bệnh viện nhà ăn, bọn họ bán cơm không thể ăn. Nhưng là cơm thực lợi ích thực tế, một chén cháo thả rất nhiều gạo, hát mế, cháo thực sến sệt, bất quá này một chén cháo cũng không tiện nghi, một chén hai mao tiền còn muốn nửa cân phiếu, so được với huyện thành cung tiêu xã nửa cân thịt heo giá cả. Tàng hướng an bưng cháo trở về phòng bệnh, còn không có tiến vào phòng bệnh, nên diện đi tới một cái bác sĩ, nhìn về phía tàng hướng an ngạc nhiên kêu gọi một tiếng, tàng hướng an. Nghe được có người kêu tên của mình, tàng hướng an ngẩng đầu xem qua đi, nhìn đến người tới, hắn ánh mắt nhạt, nhạt lưu kỳ Đúng vậy, là ta, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi, ngươi không phải xuống nông thôn làm thanh niên trí thức đi sao? Như thế nào sẽ tới bệnh viện? Là thân thể không thoải mái sao? Lưu Kỳ tự quen thuộc đi đến tầng hướng an bên người, đối với hắn tò mò dò hỏi. Là xuống nông thôn, không phải, ta còn có việc, đi trước. Tăng hướng an nói xong không có lại để ý tới Lưu Kỳ, xoay người vào phòng bệnh. Nhìn Tăng hướng an vào phòng bệnh, Lưu Kỳ ngửa đầu nhìn thoáng qua phòng bệnh hào, nhớ kỹ phòng bệnh hào. hắn hừ lạnh một tiếng nâng bước rời đi tăng hướng ăn vào phòng bệnh liền đem gặp qua lưu kỳ sự tình xem nhẹ hắn ngồi ở tần mỹ kỳ trước giường bệnh thật cẩn thận uy tần mỹ kỳ ăn cơm tần mỹ kỳ này sẽ thân thể còn rất đau ăn cơm thời điểm là một cái miệng nhỏ một cái miệng nhỏ ăn chờ tần mỹ kỳ ăn xong một chén cháo đã là 20 phút sau sự tình còn ăn sao tăng hướng ăn cầm chén đũa thu hồi tới nhìn về phía tần mỹ kỳ dò hỏi tần mỹ kỳ lắc đầu no rồi không ăn tàng hướng an đem tần mỹ kỳ bên người chăn giúp hắn dịch hảo ân vậy ngươi ngủ một hồi hồng quân ca cùng tẩu tử lại đây hẳn là còn không có ăn cơm ta dẫn bọn hắn đi ăn cơm từ huyện thành đến nơi đây vài trăm dặm lộ trình ngồi xe khách phòng chừng muốn ban ngày thời gian quý hồng quân cùng lương hoan tới rồi tỉnh thành trực tiếp liền tới rồi bệnh viện thật đúng là không đi ăn cơm bất quá lương hoan băng không tính toán làm tàng hướng an mang nàng cùng quý hồng quân đi ăn cơm nàng còn nghĩ cùng quý hồng quân cùng nhau hồi huyện thành đâu Trong nhà còn có bốn cái hài tử đâu, nàng trong lòng không yên tâm trong nhà hài tử. Hướng an, ngươi lưu lại nơi này chăm sóc mị kỳ đi, ta và ngươi hồng quân ca ăn cơm xong lại đây. tẩu tử cùng hồng quân ca thật tan qua. Nếu không ăn, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài ăn, vừa lúc ta cũng không ăn cơm. Tàng hướng an hai ngày này vẫn luôn bận bận rộn rộn, thật đúng là không ăn mấy khẩu cơm. Giữa trưa thời điểm hài tử sự tình an bài thỏa, tàng hướng an đánh cơm, vốn là muốn ăn, nhưng là tần mị kỳ không ăn uống ăn cơm Hắn cũng liền không như thế nào ăn. Nay sẽ tần Mỹ Kỳ bắt đầu ăn cơm, tăng hướng ăn cũng muốn đi ăn cơm. Ta và ngươi Hồng quân ca ăn, ngươi đi ăn cơm, ta ở chỗ này thủ Mỹ Kỳ, chờ ngươi trở về, ta và ngươi Hồng quân ca lại đi. Hồng quân đi đường mau, trước kia nhà bọn họ ở tại ở nông thôn thời điểm mấy chục dặm lộ Hồng quân đi đường vài phút liền đến đến ra, hắn tốc độ là so ô tô còn muốn mau, không biết lúc này nếu bọn họ từ tỉnh thành trở về, một giờ có thể hay không về đến nhà. Nếu có thể tới ra nói Hôm nay buổi tối nàng vẫn là muốn về nhà. Hinh Hinh cùng Dương Dương quá nhỏ, hai đứa nhỏ còn ở ăn sữa mẹ, nàng buổi tối không trở về nhà, nàng sợ hài tử ở nhà nháo. Nay sẽ không có hồi huyện thành xe, tẩu tử cùng Hồng Quân ca muốn đi trụ quốc doanh lữ quán trụ sao. Ta đưa các ngươi qua đi, vừa lúc trở về thời điểm mua cơm trở về. Không cần, không cần, chính chúng ta qua đi liền hảo, hướng an, trong nhà còn có mấy cái hài tử, ta và ngươi Hồng Quân ca ngày mai buổi sáng vội xe về nhà. Ngày mai liền không tới xem mỹ kỳ, chờ thêm hai ngày, ta và ngươi Hồng Quân ca lại qua đây một chuyến. Hôm nay ngươi vội vàng, không cần đưa chúng ta qua đi, chính chúng ta đi lữ quán liền Hảo. Nàng không đính lữ quán, làm Hướng An qua đi. Nàng cũng không thể lâm thời tìm cái lữ quán á cho nên không thể làm Hướng An đưa bọn họ qua đi. Tàng Hướng An trong lòng cũng không yên tâm tần mỹ kỳ tự mình một người lưu tại bệnh viện. Nghe xong Lương Hoan nói, hắn không có kiên trì đưa Lương Hoan cùng Quý Hồng Quân rời đi. Hành, kia tẩu tử, Hồng Quân ca. Ta liền không tiễn các ngươi, các ngươi trở về thời điểm chậm một chút. "Hảo, Mỹ Kỳ, ngươi yên tâm hảo hảo nghỉ ngơi, ngày kia ta và ngươi Hồng Quân ca lại qua đây xem ngươi." Lương Hoan đứng ở tần Mỹ Kỳ trước giường bệnh, túi đầu nhìn nàng nói: "Tẩu tử, ngươi cùng Hồng Quân ca không cần lại đây, nếu ta cùng Hải tử hảo, ta cùng hướng ăn sẽ mang theo Hải tử về nhà, đến lúc đó các ngươi đi trong nhà xem ta cùng Hải tử thì tốt rồi." Ly gần phương tiện. Huyện thành đến tỉnh thành vẫn là rất xa, ấn bình thường giao thông phương thức tới nói. Quý Hồng Quân cùng Lương Hoan đến bên này vẫn là thực không có phương tiện. Lương Hoan tiếu tiếu, đến lúc đó xem, Mỹ Kỷ, ta và ngươi Hồng Quân ca liền đi về trước. Hậu Thiên, nếu Mỹ Kỷ cùng Tàng Hướng An không quay về, bọn họ vẫn là muốn lại đây nhìn một cái. Hậu Thiên không sai biệt lắm có thể biết được hải tử thế nào. Hành, Hồng Quân ca, đầu tử, các ngươi đi về trước đi. Tàng Hướng An tử Quý Hồng Quân cùng Lương Hoan ra cửa, vừa mới mở cửa. liền thấy đứng ở cửa lưu kỳ còn có một cái ăn mặc áo bờ lật trắng cao lánh nữ nhân kia nữ nhân thấy tằng hướng An thời điểm trong mắt đều là tằng hướng ăn mặt hướng an thật là ngươi tằng hướng An lạnh nhạt nhìn nàng một cái lại nhìn xem một bên lưu kỳ không trả lời nàng lời nói nhìn về phía quý hồng quân cùng lương hoan nói hồng quân ca tẩu tử ta liền đưa các ngươi đến nơi đây ta đi về trước chiếu cố mỹ kỳ ân ngươi trở về đi lương hoan thúc giục tằng hướng ăn nhanh lên hồi phòng bệnh Tàng hướng an xoay người vào phòng bệnh, thuận tiện đem cửa đóng lại. Lưu Kỳ quay đầu nhìn về phía đứng ở hắn bên người mỹ nữ, dựa vào bệnh viện trên vách tường, có chút cả lơ phất phơ nói, thế nào? Ta và ngươi nói đi. Hắn hiện tại là sẽ không lý ngươi, hộ sĩ si nói, hắn lần này là mang theo hắn lao bà hài tử cùng đi đến, nhân ra A kết hôn, hài tử đều có, ngươi à, không cần lại tưởng hắn, thành thành thật thật cùng ta cùng nhau sinh hoạt đi. Lãnh diệm mỹ nữ ngắm Lưu Kỳ liếc mắt một cái, đê tiện. Lãnh diễm mỹ nữ nói xong liền đi phía trước đi rồi, Lưu Kỳ bước nhanh theo sau. Lương Hoan rất xa còn nghe được lời hắn nói, ta là đê tiện, ta là hạ lưu, nhưng là ngươi cùng ta cũng không kém đi nơi nào. Ngươi cũng không phải gì người tốt, hai ta trời sinh một đôi. Không cần lấy ta và ngươi so, ta và ngươi nhưng không giống nhau, ta là bị trong nhà bức. Lãnh diễm mỹ nữ dừng lại, nhìn về phía Lưu Kỳ. Lưu Kỳ cười nhạo một tiếng, trong giọng nói mang theo khinh thường, bức. Ngươi à! không cần được tiện nghi còn trang vô tội ngươi có phải hay không bị buộc chính ngươi trong lòng rõ ràng không cùng ta kết hôn liền phải xuống nông thôn nếu ngươi thật không muốn cùng ta kết hôn có thể trực tiếp cùng tặng hướng an cùng nhau xuống nông thôn a ngươi bất quá là cảm thấy ở nông thôn nhật tử khổ không muốn xuống nông thôn thôi lưu kỳ đứng ở lánh diễm nữ nhân bên người hắn nói xong tay không thành thật ở lánh diễm nữ nhân trên người sang bậy lưu kỳ ngươi hôn đản Lánh diễm nữ nhân chụp đánh rất lưu kỳ tay lương hoan đãi tại chỗ nhìn một hồi Lãnh diệm nữ nhân cùng Lưu Kỳ náo loạn lên, nàng ngửa đầu nhìn về phía Tàng Hướng An, chúng ta đi thôi. Lương Hoan cùng Quý Hồng Quân cùng nhau ra bệnh viện, nàng trong đầu còn nghĩ mắt lạnh Mị Nữ cùng Lưu Kỳ đại ở bên nhau hình ảnh, đi ở Quý Hồng Quân bên người nhẹ giọng nói, Hồng Quân, ngươi nói kia nữ nhân cùng Tàng Hướng An là gì quan hệ? Nghe bọn hắn nói chuyện, kia nữ nhân cùng Hướng An hẳn là cũ thức, này sẽ Mị kỷ cùng Hướng An kết hôn, nữ nhân này không phải Hướng An trước kia kết giao đối tượng đi, nàng là đi ở Lương Hoan bên người. Quý Hồng Quân bình tĩnh trả lời hai chữ. Lương Hoan không đi đường, nắm Quý Hồng Quân tay ngửa đầu nhìn về phía nàng, thật là a. Ân, không chỉ có là, khả năng nhà bọn họ cùng Chu ra còn có chút sâu xa. Quý Hồng Quân nắm Lương Hoan tay, mang theo nàng tiếp tục đi phía trước đi. Chu ra, Lương Hoan biết, Quý Hồng Quân thân sinh cha mẹ ra. Nàng nghe Quý Hồng Quân nói qua, Chu ra người là bị hãm hại cửa nát nhà tan. Tần mẫu cũng nói qua nàng lúc ấy vì bảo hộ Hồng Quân, đem Hồng Quân đưa đến ở nông thôn. Đây là Hồng Quân nói kia nữ nhân khả năng cùng Chu ra co sâu xa, Lương Hoan dò hỏi, hại Chu ra người, cùng kia nữ nhân có quan hệ sao? Không phải thực xác định, từ nàng trong đầu được đến một ít ký ức hình ảnh, không phải rất nhiều, cho nên không xác định. Việc này không quan trọng, tả hữu là không quan trọng người. Hôm nay buổi tối về nhà sao? Vẫn là lưu lại nơi này chủ lữ quán. Về nhà đi, ta không yên tâm trong nhà mấy cái hài tử, muốn về nhà đi xem bọn họ. Vậy về nhà đi. Chờ ra khỏi thành, ta mang người đi. Quý Hồng Quân nói xong, cùng Lương Hoan cùng nhau đi ra ngoài. Hai người ra khỏi thành, tới rồi ngoại ô, bên này đen như mực, trên đường một người đều không có. Quý Hồng Quân nắm chặt Lương Hoan tay, bước chân bay nhanh đi phía trước đi. Nửa giờ sau, Lương Hoan cùng Quý Hồng Quân xuất hiện ở huyện thành trên đường nhỏ. Lương Hoan phía trước huyện thành kiến trúc, nàng kinh ngạc, Hồng Quân, ngươi nhanh nhất có thể đi nhiều mau. Nàng trước kia cảm thấy Hồng Quân từ huyện thành về nhà, 10 phút đến trong thôn đã là thực mau. Hiện tại xem ra, nàng vẫn là xem nhẹ hồng quân tốc độ, hắn này đi đường tốc độ đều mau, mau đến mức tận cùng. Không tính quá nhiều mau, lần này hẳn là nhanh nhất một lần, đã khuya, về nhà đi. Quý hồng quân nói, mang theo lương hoan hướng trong nhà đi đến. Lương hoan trong nhà, nhà bọn họ đèn còn sáng lên, quý nhị thẩm nhìn tỉnh tỉnh cùng nhiễm nhiễm tắm rồi, nàng này sẽ chính mình rửa mặt hảo, đang chuẩn bị đi lương hoan ra nhà chính trên giường đất đi ngủ. nay sẽ thiên đã trễ thế này. Nàng nghĩ lương hoan cùng quý hồng quân hẳn là sẽ không đã trở lại, cho nên chuẩn bị ở bên này ngủ. Quý nhị thẩm vừa mới đi vào lương hoan gia nhà chính, lương hoan gia đại môn liền vang lên, quý nhị thẩm lại đây mở cửa. Nhìn đến ngoài cửa lương hoan cùng quý hồng quân, quý nhị thẩm kinh ngạc, hồng quân, hoan hoan, hai người các ngươi đã trở lại. Sao như vậy vãn còn đã trở lại? Ta cho rằng các ngươi muốn ngày mai ban ngày trở về đâu? Bất quá buổi tối còn có từ tỉnh thành hồi huyện thành xe sao? Các ngươi sao trở về nhanh như vậy? Quý nhị thẩm khai khai đại môn làm lương hoan cùng quý hồng quân vào nhà, thuận tiện hỏi nàng trong lòng nghi hoặc vấn đề. Không có hồi chúng ta huyện thành xe, ta cùng hồng quân đáp đi cách vách huyện thành xe, từ cách vách huyện thành lại ngồi xe khách trở về. Thím, Hinh Hinh cùng dương dương ngủ sao? Lương hoan hướng trong phòng đi đến, thuận tiện hỏi quý nhị thẩm hai đứa nhỏ sự tình. Hình hình cùng dương dương đều uống lên sữa buồn ngủ, tình tình cùng nhiễm nhiễm cũng đều tắm rửa ngủ. Vừa lúc các ngươi hai cái đã trở lại, chạy nhanh tẩy tẩy đi ngủ đi. ta cũng nên về nhà. Lương Hoan cùng Quý Hồng Quân đã trở lại. Quý Nhị Thẩm cảm thấy chính mình lưu lại nơi này cũng giúp không được gì vội, liền muốn về nhà. Quý Nhị Thẩm phải về nhà. Lương Hoan nhìn trên người nàng quần áo, là tắm rửa sau xuyên mỏng quần áo. Hiện tại là cuối mùa thu, bên ngoài trời lạnh. Hơn nữa Quý Nhị Thẩm trong nhà, Quý Nhị thúc đi ở nông thôn thu bắp đi. Quý Nhị Thẩm là bởi vì Tần Mị Kỳ đã xảy ra chuyện, cho nên mới từ ở nông thôn trở về. Này sẽ nàng về nhà, trong nhà cũng chỉ có Quý Kiện Khang một người. Quý Kiện Khang ngày thường buổi sáng sẽ tới Lương Hoan bên này lấy rau xanh, cũng sẽ ở Lương Hoan bên này ăn cơm, không bằng. Làm nhị thẩm lưu lại nơi này, buổi sáng vừa lúc ở bên này ăn cơm. Nhị thẩm, nhị thuốc không ở nhà, ngày mai buổi sáng Kiện Khang cũng sẽ lại đây. Trong nhà có giường đất có phô đệm chăn, ngươi hôm nay cũng đừng đi trở về, liền ở nhà ngủ đi. Quý nhị thẩm chân chờ. Lương Hoan nhìn ra quý nhị thẩm chân chờ, lập tức ở một bên nói, nhị thẩm, ngày mai Hồng Quân muốn đi làm. Ngươi lưu lại nơi này cũng có thể cho ta giúp đỡ, hơn nữa tú mai tẩu tử ngày mai cũng sẽ đưa Nữu Nữu cùng vượng vượng tới nơi này, ngươi về nhà trụ ngày mai cũng muốn lại qua đây, ngươi không bằng ở chỗ này ở một đêm thượng. Quý nhị thẩm nghĩ lương hoan lời nói, nàng này sẽ về nhà, ngày mai xác thật còn muốn lại qua đây, nàng gật đầu nói, hành, kia đêm nay liền không đi rồi, ở nhà các ngươi ngủ, ngươi cũng không cần lại chuyên môn trải giường chiếu, tình tình cùng nhiễm nhiễm giường đất liền rất đại, ta đi bọn họ giường đất đuôi ngủ. Thím. kia có thể cho ngươi đi giường đất đuôi ngủ trong nhà còn có hai cái không phòng ngủ đâu phía đông kia gian phòng ngủ chính là lưu trữ chúng ta người một nhà trụ đông trong phòng cũng có chăn ta đi cho ngươi trải giường chiếu lương hoan nói muốn đi đông phòng cấp quý nhị thẩm trải giường chiếu quý nhị thẩm nơi nào sẽ làm lương hoan qua đi trải giường chiếu nàng kéo lại lương hoan ngươi không cần bận việc ta chính mình qua đi trải giường chiếu liền hảo ngươi cùng hồng quân chạy nhanh trở về ngủ đi các ngươi hôm nay cũng mệt mỏi một ngày Kêu hành chăn ở phòng trong ngăn tủ, thím ngươi về phòng chính mình trải giường chiếu, ta cùng Hồng Quân liền đi về trước. Lương Hoan cùng Quý Hồng Quân trở về nhà ở, hai người tẩy tẩy, theo sau cũng lên giường. Tới rồi trên giường, Lương Hoan nhịn không được sờ sờ hai đứa nhỏ gương mặt, từ hài tử sinh ra, nàng liền không cùng hài tử tách ra quá, hôm nay ở bên ngoài đãi một ngày, nàng này sẽ thật là có chút tưởng hài tử. Lương Hoan cùng hài tử thân cận một hồi, chậm rãi buồn ngủ đi lên, nằm ở trên giường ngủ rồi. Quý Hồng Quân ở Lương Hoan bên người, rôi tay đem nàng vất tiến trong lòng lực, nằm ở trên giường đất cũng tiến vào mộng đẹp. Ngày hôm sau, Lương Hoan làm tốt cơm sáng, Quý Kiến Thiết cùng Vương Tú Mai liền lánh nỉu nỉu cùng vợ vượng lại đây, Quý Kiện Khang cũng lại đây lấy đồ ăn. Vương Tú Mai cùng Quý Kiến Thiết ngày thường đều là ở Quý Nhị Thẩm trong nhà ăn cơm, Vương Tú Mai nhà mình ở nhà là rất ít nấu cơm, hôm nay buổi sáng cùng thường lui tới giống nhau, nàng không khai hỏa nấu cơm, bất quá nàng cũng không tưởng ở Lương Hoan trong nhà ăn cơm. Nàng chuẩn bị tặng hai đứa nhỏ lại đây, nàng liền cùng quý kiến thiết cùng đi tiệm cơm quốc doanh mua hai cái bánh bao ăn. Vương Tú Mai đem hải tử bông liền chuẩn bị rời đi, Lương Hoan gọi lại bọn họ hai cái, tẩu tử, trong nhà làm cơm, nhị thẩm cùng kiện khang đều ở chỗ này, ngươi cùng kiến thiết ca ăn cơm lại đi đi làm đi. Vương Tú Mai vốn dĩ không tính toán ở chỗ này ăn cơm, kết quả nghe được Lương Hoan nói quý kiện khang cùng quý nhị thẩm đều ở chỗ này, nàng không chối từ trực tiếp ứng, hành, đệ muội, phiền thoái ngươi. này có gì phiền thoái? đều là người trong nhà, nhị thẩm cùng kiện khang ở trong phòng bếp ngồi, tẩu tử cùng kiến thiết ca nhanh lên mang theo, nữu nữu cùng vợ Vượng qua đi đi. Lương Hoan rộng mở đại môn làm Vương tú mai một nhà bốn người vào nhà, nàng chính mình cũng theo ở phía sau đi phòng bếp. Một đám người ngồi ở trong phòng bếp ăn cơm, quý kiện khang ăn Lương Hoan làm bạch diện bánh bột ngô liền Lương Hoan làm dưa muối xem, kia trong lòng sảng a. Tẩu tử, ngươi này dưa muối sao làm? Lại ma lại cay, còn thực ngon miệng, ăn ngon. Nương, ngươi cùng tẩu tử học học, về nhà chúng ta cũng có thể làm điểm này dưa muối, ăn muối cơm. Cây củ cải dưa muối, bên trong thả không ít ru ớt còn có ma ớt, kia hương vị sắc thật thực hảo. Không chỉ có quý kiện khang cảm thấy ăn ngon, vương tú mai cùng quý kiến thiết cũng cảm thấy ăn rất ngon. Vương tú mai nghe quý kiện khang nói xong, nàng trực tiếp nhìn về phía lương hoan dò hỏi, đệ muội, ngươi này củ cải dưa muối là sao làm? Ta cũng muốn học học. Tẩu tử kỳ thật rất đơn giản, đem củ cải cắt thành khối, quá thủy. thơi khô, lại phóng nước sôi để nguội. Lương Hoan cùng Quý Nhị Thẩm Vương Tú Mai nói dưa muối cách làm. Mấy cái đại nam nhân ăn tinh ăn cơm, tình tình, liu liu mấy cái hải tử cũng ngoan ngoan ngoãn ngoãn ngồi ở một bên ăn cơm. Thời gian ở Lương Hoan cùng Quý Nhị Thẩm nói chuyện chung vượt qua. Vương Tú Mai cùng Quý Kiệt Khang, Quý Hồng Quân đi làm. Quý Kiệt Khang cũng xách theo một đại bao đồ ăn đi ra ngoài. Lương Hoan ở nhà, tuy hai đứa nhỏ ăn mãi, nàng lấy ra tới trong nhà dỗ Kim Chỉ, ngồi ở Thái Dương Hạ cấp hải tử làm quần áo, dải. quý nhị thẩm ăn cơm sáng không ở lương hoan ra nhiều đãi nàng có đi ở nông thôn này sẽ ở nông thôn vội thu mùa còn không có kết thúc nàng hiện tại trở về còn có thể tránh mấy ngày cm quý nhị thẩm đi rồi lương hoan chính mình ở nhà làm giày nàng đang ngồi dày thời điểm trong nhà cửa phòng từ bên ngoài bị gõ văng lên lương hoan đem rổ kim chỉ đặt ở một bên bước nhanh đi qua đi mở cửa tới lương hoan đối với ngoài cửa hô một tiếng bên ngoài người nghe được lương hoan nói chuyện đình chỉ gõ cửa lương hoan mở cửa thấy đứng ở ngoài cửa người phát thư người phát thư nhìn đến lương hoan xử lý đưa cho nàng hai phong thư hai phong thư một phong là cho quý hồng quân còn có một phong là cho hồng kỳ đại đội tần thanh niên trí thức nghe hồng kỳ đại đội người ta nói tần thanh niên trí thức đi bệnh viện nói các ngươi là tần thanh niên trí thức thân nhân này tin liền trước cho ngươi ngươi hỗ trợ chuyển giao cấp tần thanh niên trí thức hai phong thư gửi thư sĩ là giống nhau đều là đế đồ lương hoan nhìn thoáng qua liền biết này tin là tần phụ tần mẫu gửi lại đây nàng gật gật đầu Ân, phóng nơi này đi, ta thấy đến tần thanh niên trí thức sẽ đem tin chuyển giao cho nàng. Ân. người phát thư ứng Lương Hoan nói, xoay người rời đi. Người phát thư rời đi về sau, Lương Hoan cũng không có lập tức mở ra tin. Nay tin là gửi cấp Quý Hồng Quân, phải đợi buổi tối Hồng Quân đã trở lại, lại hủy đi tin xem tin. Buổi trưa thời điểm, Lương Hoan làm tốt cơm trưa, Quý Hồng Quân từ bên ngoài đã trở lại, hắn trở về không nhiều lắm sẽ, Quý Kiện Khang cũng cầm không túi từ bên ngoài đã trở lại. Hắn hôm nay sách đồ an toàn bộ đi bán xong rồi. Vương Tú Mai cùng Quý Kiến Thiết không trở về. Lương Hoan hướng bên ngoài nhìn nhìn, không thấy được bọn họ thân ảnh. Nàng nhìn về phía Quý Hồng Quân. Hồng Quân, ngươi đi xem bên ngoài Kiến Thiết ca cùng tẩu tử có hay không lại đây. Ta buổi sáng cùng bọn họ nói, làm cho bọn họ giữa trưa lại đây bên này ăn cơm. Nhị Thẩm xuống nông thôn không ở nhà. Kiến Thiết cùng Tú Mai tẩu tử ngày thường đều là ăn nhị Thẩm tử làm cơm, cơ hồ không có chính mình đã làm cơm. Nay sẽ nhị Thẩm không ở nhà. Phỏng chừng bọn họ cũng sẽ không chính mình ở nhà khai hỏa, giữa trưa muốn tiếp lưu lưu, tình tình trở về ăn cơm, một người cơm là làm, hai người cơm cũng là làm, giữa trưa không bằng hàm chứa Tú Mai tẩu tử bọn họ cùng nhau lại đây ăn cơm. Ta đi ra ngoài nhìn xem. Quý Hồng quân ứng lương hoan nói, liền hướng bên ngoài đi đến. Hắn mới vừa đi hai bước, liền thấy nên diện đi tới Vương Tú Mai cùng Quý Kiến Thiết. Vương Tú Mai trong tay xách theo đồ vật, đứng xa xa nhìn như là từ cung tiêu xã mua ăn. Quý Hồng quân nhìn đến bọn họ lại đây, không lại đi phía trước đi, đứng ở tại chỗ chờ đợi, chờ bọn họ đến gần, Lương Hoan hướng về phía bọn họ gật gật đầu, xoay người lại cùng Vương Tú Mai bọn họ cùng nhau hướng trong phòng đi đến. Tới rồi trong phòng, Vương Tú Mai đem sách lại đây đổ vật đưa cho Lương Hoan, để muội ta mua kẹo cùng điểm tâm cấp hải tử muôn ăn. Lương Hoan đem điểm tâm tiếp nhận đi, đặt ở ngăn tủ thượng, tẩu tử, ngươi người tới là được, điểm tâm trong nhà có, không cần mang. Vương Tú Mai tiếu tiếu. nhìn lương hoan đã đem làm tốt đồ ăn hướng trên bàn bưng, nàng qua đi rửa tay không mua nhiều liền mua một chút cấp hải tử ăn đồ ăn lương hoan đã làm tốt khoai lang đỏ cháo xào ớt xanh trứng gà xào cải thỉa xào cải trắng tốt mỡ xào khoai tây còn thỏ thịt có hơn có tố là tương đối phong phú cơm trưa lương hoan đem đồ ăn toàn bộ đều đoan tới rồi trên bàn vương tú mai chính mình tẩy hảo thủ về sau lại cấp bọn nhỏ cũng giặt sạch tay tẩy xong tay một đám người liền ngồi ở bên nhau ăn cơm Trên bàn cơm có hơn có tố, này ngồi ở cùng nhau ăn cơm liền ăn thực vui vẻ, hôm nay quý nhị thẩm không ở, Vương Tú Mai liền bông ra cùng Lương Hoan nói chuyện thiếm, nàng ngồi ở Lương Hoan bên người nói, đệ muội, ngươi còn nhớ rõ nhà của chúng ta trên lầu trương lao sư không? Hắn tìm được đối tượng. Vương Tú Mai ra trên lầu trương lao sư, Lương Hoan đối hắn ấn tượng rất khắc sâu, một cái bị hạ phóng trụ quá chuồng bò lao sư, đã từng là thiên tri kiêu tử, thiên tài, lưu lạc vũng bùn về sau cơ hồ tất cả mọi người có thể giấm hắn một chân. Hiện tại bình, phản, về tới huyện thành, nhưng là trở về về sau, nhật tử quá cũng không phải thực hảo. Hắn hiện tại không có đứng đắn công tác, trong nhà không gì thu vào, chỉ ăn mỗi tháng cung ứng lượng, hắn cùng cha hắn, hắn cháu trai đều đói gầy ba ba. Nhớ do hắn, hắn tìm được đối tượng A, hắn đối tượng là tiểu trương lao sư, là một cái không tồi người, chịu quá cực khổ rất nhiều, hy vọng hắn có thể tìm một cái không tồi đối tượng. Nghe nói hắn đối tượng là hắn đồng học, cũng là hạ phong trở về. Năm nay 27 27 gái lỡ thì, nhìn mặt so với ta mặt hoàng hắc rất nhiều, kia mặt giàn nua có chút giống là hơn 40 tuổi người. Bất quá người nhìn rất thành thật buồn phận. Quý nhị thẩm nói trương lão sư đối tượng sự tình, Lương Hoan lẳng lặng nghe. Cơm trưa thời gian ở Lương Hoan cùng Vương Tú Mai nói chuyện phiếm chung kết thúc. Cơm trưa kết thúc về sau, Vương Tú Mai cùng Quý Kiến thiết đi làm, Quý Hồng Quân không có lập tức qua đi, hắn ở nhà giúp Lương Hoan soát xong soát nổi. Lương Hoan tắc về phòng đi uy hai đứa nhỏ đi. Vượng vượng đi theo Lương Hoan vào phòng, hắn ghé vào giường đất biên đậu hình hình cùng dương dương chơi. Trong phòng bếp, Quý Hồng Quân soát hảo chén đuối liền hướng nhà chính đã đi tới. Lương Hoan đang ở uy hình hình uống mãi, nhìn đến Quý Hồng Quân lại đây, nàng đem trên người quần áo đi xuống mượn sức một chút, đem nên che lại không nên che lại đều che đậy, nàng mới ngửa đầu nhìn về phía Quý Hồng Quân. Hồng Quân, hôm nay cô cô bọn họ tới tin, tin ở trong ngăn kéo, ta không mở ra, ngươi mở ra nhìn xem. Hảo, Quý Hồng Quân đi hướng ngăn tủ Mở ra ngăn tủ, nhìn trong ngăn tủ hai phong thư, thấy một phong thơ thượng viết chính là Tần Mỹ kỳ tên, Lương Hoan không lấy lá thư kia, trực tiếp cầm phía dưới lá thư kia, tin cầm lấy tới, thấy phong thư thượng viết chính là tên nàng, Lương Hoan trực tiếp đem tin mở ra. Xem xong tin thượng nội dung, Quý Hồng Quân trực tiếp đem tin đưa cho Lương Hoan. Lương Hoan còn ở uy hai đứa nhỏ, tự nhiên là không có tay đi lấy tin, nàng nhìn về phía Quý Hồng Quân, ngươi nói một chút tin thượng viết gì, ta không tay cầm tin. Quý Hồng Quân nhìn xem Lương Hoan nào đó bộ vị, thấy hài Tử này sẽ ăn cái gì ăn vui sướng, hắn hầu kết lăn lộn một chút, theo sau rời đi ánh mắt, đôi mắt nhìn về phía một bên. Tin thượng nói thi đại học khả năng muốn khôi phục, hỏi ta muốn hay không tham gia thi đại học, dựa cô cô còn gửi một đám thư lại đây, phỏng chừng tin đến thời điểm thư cũng liền đến, làm ta đi bưu cục lãnh thư trở về. Thi đại học sự tình Lương Hoan là biết đến, này sẽ đã 9 tháng phân, còn có một tháng thi đại học khôi phục tin tức nên chuyển tới, muốn tham gia thi đại học. hiện tại xác thật nên chuẩn bị đi lên. Hồng quân, ngươi chuẩn bị tham gia thi đại học sao? Lương Hoan ngửa đầu nhìn về phía Quý Hồng quân dò hỏi. Quý Hồng quân lắc đầu, không tham gia. Lương Hoan cũng là không nghĩ tham gia, nghe xong Quý Hồng quân nói, nàng ở một bên nói, khảo cao ta cũng không nghĩ tham gia, cô cô gửi lại đây thư, quay đầu lại nhìn xem mỹ kỷ cùng hướng ăn có hay không, nếu bọn họ có, sách này liền hỏi một chút kiện khang muốn hay không, cấp kiện khang xem, nếu bọn họ không có. Sách này liền cho bọn hắn dùng Nàng cùng Hồng Quân đều không tham gia thi đại học Sách này dùng không đến Ân, nghe ngươi Quý Hồng Quân ứng Lương Hoan nói Ra bên ngoài nhìn nhìn sắc trời Theo sau nói, thiên không còn sớm Ta đi trước đi làm Hảo Lương Hoan trả lời Được đến Lương Hoan trả lời Quý Hồng Quân đi nhanh từ trong phòng mặt đi ra Lương Hoan nhìn Quý Hồng Quân rời đi bóng dáng Trong lòng cân nhắc muốn hay không đi mua một khối đồng hồ Trong nhà không có biểu Này xem thời gian thật không có phương tiện, bất quá mua biểu yêu cầu phiếu, quay đầu lại cùng Hồng Quân nói nói, xem có thể hay không đem phiếu gom đủ, phiếu có liền đi mua đồng hồ. Thời gian nhoáng lên hai ngày đi qua, hôm nay buổi sáng, Lương Hoan cùng Quý Hồng Quân sớm liền rời giường, đêm qua Lương Hoan liền cùng Quý Nhị Thẩm nói nàng hôm nay muốn cùng Quý Hồng Quân cùng đi huyện thành sự tình, cho nên buổi sáng Vương Tú Mai cũng không có đưa Nữu Nữu cùng vợ vợ lại đây. Ăn nhà bếp, Lương Hoan cùng Quý Hồng Quân đưa tỉnh tỉnh cùng Nữu đi đi học về sau. Hai người đi ga tàu hỏa, buổi sáng 8 giờ rưỡi có một chuyến đi tỉnh thành vẽ xe, này sẽ 8 giờ 15, vừa lúc có thể mua phiếu ngồi xe lửa đi tỉnh thành. Lần trước ngồi xe khách đợi vài tiếng đồng hồ tài xế mới chuyến xuất phát, Lương Hoan cùng Quý Hồng Quân chờ trời tối mới đến tỉnh thành, hôm nay ngồi xe lửa, xe lửa vài giờ chuyến xuất phát đều là cố định tốt. Lương Hoan bọn họ lần này ngồi xe lửa, không có chờ lâu lắm, đến giờ này chiếc xe liền phát động. Lương Hoan cùng Quý Hồng Quân mang theo hai đứa nhỏ Buổi chiều 1 giờ rưỡi mới đến bệnh viện. Tới rồi bệnh viện, Lương Hoan liền ôm Dương Dương hướng Tần Mỹ Kỳ phòng bệnh đi đến. Tần Mỹ Kỳ trong phòng bệnh, tính dưỡng 3 ngày. Nàng hôm nay khi sắc so trước hai ngày hảo rất nhiều rất nhiều. Nhìn đến Lương Hoan cùng Quý Hồng Quân ôm Hải Tử vào nhà, nàng dây dưa ngồi dậy, tưởng dựa vào đầu giường thượng cùng. Lương Hoan nói chuyện. Tần Mỹ Kỳ này vừa động, thằng Hướng An liền có chút khẩn trương đi theo nàng đứng lên, đỡ nàng phía sau lưng, làm nàng trên đầu giường dựa hảo. Tẩu tử, Hồng Quân ca, các ngươi tới. Trên đường lạnh hay không? Ôm hải tử ra tới, hải tử có hay không náo Trên đường không lạnh, hải tử thức ngoan, trên đường cũng không có khóc náo Mỹ Kỳ, người hải tử như thế nào? Lương Hoan ôm còn khắp nơi một chương không giường đệm ngồi xuống dưới, nàng nhẹ giọng hỏi tần Mỹ Kỳ nàng hải tử sự tình. Nghe lương Hoan dò hỏi chính mình hải tử, tần Mỹ Kỳ khỏe miệng gợi lên, trên mặt treo nhàn nhạt tươi cười, tẩu tử, hải tử hào rất nhiều, ta nghe ngươi lời nói thường xuyên đi xem hải tử. có đôi khi còn đứng ở dương giữ nhiệt bên ngoài bồi hài tử nói chuyện. hài tử hiện tại hô hấp thông thuận nhiều. hài tử hô hấp thông thuận, vậy thuyết minh hài tử ở chuyển biến tốt đẹp. nhìn tân mỹ kỳ trên mặt tươi cười, lương hoan cũng vì nàng cao hứng, cười nói, hài tử hô hấp thông thuận đó là chuyện tốt, phòng trường thực mau Hải tử là có thể hảo, hy vọng có thể nhanh lên hảo. đúng rồi, tẩu tử, các ngươi tới thời điểm ăn cơm sao? ta làm hướng ăn đi cho các ngươi mua điểm ăn trở về. tân mỹ kỳ nói xong, đối với tàng Hương An Muốn cho hắn đi ra ngoài mua điểm cơm trở về. Lương Hoan tiếu tiếu, lôi kéo tần Mỹ Kỳ tay nói, không cần mua cơm, ta cùng Hồng quân ăn cơm xong tới. Đúng rồi Mỹ Kỳ, ta lần này tới không chỉ có là tới xem hài tử, còn có chuyện tưởng cùng ngươi nói. Trước hai ngày dượng cùng cô cô gửi thư, nói là thi đại học khả năng sẽ thực mau liền phải khôi phục. Biển, biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế. Phần 109 Trước 109 mấy ngày nay tần mỹ kỳ bởi vì Mấy ngày nay tần mỹ kỳ bởi vì hải tử sự tình, tâm tình không sao hảo quá, lương hoan mang đến tin tức tốt, làm nàng trong lòng tối tâm tách ra rất nhiều. tẩu tử, thật sự, thi đại học thật sự muốn khôi phục. Kia nàng cùng hướng an có phải hay không có thể mang theo hải tử trở về thành. Nếu thực sự có cơ hội tham gia thi đại học, nàng hy vọng có thể cùng hướng an cùng nhau khảo hồi đế đô đi, nàng ra ở đế đô, thân nhân cũng đều ở bên kia. Bên kia sinh hoạt hoàn cảnh cũng so ở nông thôn hào rất nhiều, nếu có thể khảo hồi đế đô, nàng hy vọng có thể cùng hướng an cùng nhau mang theo hải tử trở về. Lương Hoan biết thi đại học là khẳng định muốn khôi phục, bất quá tần phụ tần mẫu đưa tới tin chung nói chính là khả năng, thời gian cũng không xác định. Lương Hoan cũng không dám cấp tần Mỹ kỳ khẳng định trả lời, nàng thấp giọng nói, Dượng nói có thể là muốn khôi phục, bất quá ta cảm thấy rất lớn trình độ thượng là muốn khôi phục. Lương Hoan ghé vào tần Mỹ kỳ bên người rất nhỏ vừa nói. Ngươi xem hiện tại rất nhiều phần tử trí thức đều bình, phản, này Thuyết Minh mặt trên vẫn là coi trọng phần tử trí thức, ngươi cùng Hướng An đều thượng quá cao trung, các ngươi trở về hảo hảo chuẩn bị, sớm một chút chuẩn bị, nếu thật sự khôi phục thi đại học, đến lúc đó cũng không nóng nảy. Tẩu tử, ta cùng Hướng An ngày thường cũng coi đọc sách, chúng ta trở về liền chuẩn bị. Đúng rồi Tẩu tử, nếu có thể tham gia thi đại học, ngươi cùng Hồng Quân Ca muốn hay không tham gia? Đế đô có không ít đại học, nếu có thể thi đậu đại học, các ngươi cũng có thể đi Đế đô. Tần Mỹ kỳ lôi kéo Lương Hoan tay, ngửa đầu nhìn về phía nàng. Lương Hoan lắc đầu, ta và ngươi Hồng quân ca liền không tham gia, hai chúng ta không thượng quá cao trung, đối cao trung tri thức không hiểu biết, hơn nữa chúng ta hiện tại có bốn cái hài tử, thật đi tham gia thi đại học trong nhà hài tử không ai chiếu cố. Nhà nàng tình tình cùng nhiệm nhiễm muốn đi học, hinh hinh cùng dương dương còn nhỏ, hài tử đều không rời đi nàng cùng Hồng quân, nàng liền không đi tham gia thi đại học. Hơn nữa ở thế giới hiện thực thời điểm, nàng từng học đại học, Đối đại học không có đặc biệt đại chấp niệm, hiện tại có nam nhân hài tử, nàng chỉ nghĩ hảo hảo kiếm tiền, chiếu cố nam nhân hài tử, không nghĩ học tập. Tân Mỹ Kỳ vừa mới thật cao hứng, không tưởng hài tử sự tình, lương hoan này vừa nói, nàng mới nhớ tới trong nhà nàng còn có hai đứa nhỏ. Nàng chân chứ nói, tẩu tử, đến lúc đó thi đại học thật khôi phục nói, ta muốn đi tham gia thi đại học, nhà ta hải tử làm sao bây giờ? Nhà nàng hài tử vừa mới sinh ra mấy ngày, hiện tại còn ở dương giữ nhiệt, hài tử thân thể quá yếu. nàng không yên tâm hải tử lương hoan khẽ cười cười vỗ vỗ tần mỹ kỳ tay hải tử sự tình ngươi trước đừng lo lắng hiện tại phía trên còn không có truyền chính thức văn kiện còn không biết khi nào thi đại học đâu có lẽ đến lúc đó hải tử thân thể khôi phục đến lúc đó ngươi có thể đem hải tử đặt ở ta bên này ta giúp ngươi chăm sóc hải tử ngươi an tâm đi tham gia khảo thí huyện thành có cao chung nếu thi đại học thật sự khôi phục huyện thành khẳng định sẽ thiết trí địa điểm thi có thể cho mỹ kỳ trước ở tại nhà bọn họ hải tử nàng hỗ trợ nhìn Tẩu tử ngươi nói rất đúng, ta hiện tại tưởng thi đại học sự tình qua sớm, còn không xác định sự tình, về sau có thể hay không khôi phục thi đại học, thật đúng là nói không chừng. Tẩu tử, ngươi còn không có xem qua bảo bảo đi. Ta dẫn ngươi đi xem xem hắn. Tần Mỹ Kỳ nghỉ ngơi mấy ngày, nàng hiện tại đã có thể xuống giường đi lại. Lương Hoan đỡ nàng từ trên giường xuống dưới, hai người cùng nhau hướng bên ngoài đi đến. Bệnh viện cửa kính bên ngoài, Lương Hoan cùng Tần Mỹ Kỳ cùng nhau đứng ở bên ngoài dối đầu hướng bên trong xem. trong suốt dương giữ nhiệt tiểu bảo bảo khí sát so mới sinh ra thời điểm hảo rất nhiều này sẽ chính thỏ tay chơi chính mình ngón tay lương hoan nhìn về phía dương giữ nhiệt khí sắt hảo rất nhiều hài tử đối với bên người tần mỹ kỳ do hỏi mỹ kỳ hài tử đặt tên sao còn không có ta cùng hướng an tưởng chờ về nhà lại cấp hài tử lấy tên chờ về nhà lấy cũng hảo có thể hảo hảo cấp hài tử tưởng cái tên hắn hiện tại so mới sinh ra kia sẽ hảo rất nhiều sẽ không có việc gì ghé vào cửa kính bên ngoài Lương Hoan khinh khinh chụp một chút Tần Mỹ Kỳ tay. Ân, hy vọng hắn sẽ hảo hảo. Tần Mỹ Kỳ nhìn cửa kính bên trong hài tử không có nói nữa. Lương Hoan bồi nàng đứng một hồi lâu. Tần Mỹ Kỳ thân thể còn tương đối suy yếu, nàng đứng một hồi liền chịu không nổi. Nàng xoay người nhìn về phía Lương Hoan nói, Tẩu tử, chúng ta trở về đi. Lương Hoan cùng Tần Mỹ Kỳ cùng nhau trở về phòng bệnh. Trong phòng bệnh Quý Hồng Quân cùng Tàng Hướng An cũng đang nói chuyện. Lương Hoan đi vào thời điểm ẩn ẩn nghe được bọn họ nói cái gì, tô thanh niên trí thức. Bất quá Lương Hoan đi vào về sau, bọn họ liền không nói nữa, cho nên Lương Hoan cũng không xác định bọn họ rốt cuộc nói gì. Quý Hồng Quân cùng Lương Hoan trong nhà còn có hài tử, đưa Tần Mỹ kỷ trở lại phòng bệnh về sau, Lương Hoan lại ở trong phòng bệnh ngồi một hồi, liền cùng Quý Hồng Quân cùng nhau rời đi phòng bệnh, rời đi bệnh viện về nhà. Bọn họ lần này so lần trước lại đây sớm, từ bệnh viện đi ra ngoài thời điểm bên ngoài thiên còn rất sáng. Nay sẽ không có hồi huyện thành xe khách, xe lửa cũng không có, thiên không hắc, trên đường người nhiều. Bọn họ cũng không thể trực tiếp ra khỏi thành đi đường về nhà. Không thể về nhà, lương hoan không nghị khô cần ở bệnh viện phụ cận làm chờ, nàng kéo lại quý hồng quân tay, hồng quân, chúng ta đi thành phố cung tiêu xã nhìn xem đi. Dù sao bọn họ hiện tại không thể về nhà, không bằng đi cung tiêu xã nhìn xem có hay không hợp tâm ý đồ vật, mua một ít về nhà. Bọn họ huyện thành cung tiêu xã có chút nhỏ, bán đồ vật không nhiều lắm, không biết thành phố cung tiêu xã có thể hay không đại chút. Hảo! Quý hồng quân nắm lấy lương hoan tay. Cùng nàng cùng đi cung tiêu xã. Tỉnh thành cung tiêu xã, so huyện thành cung tiêu xã muốn lớn hơn nhiều rất nhiều, bên trong đồ vật cũng muốn nhiều rất nhiều, bán quần áo, giày, xe đạp, đồng hồ, điểm tâm kẹo rất nhiều, bên này bán đồ vật chủng loại cũng so huyện thành cung tiêu xã nhiều rất nhiều. Lương Hoan nhìn chung quanh một vòng đại cung tiêu xã, ánh mắt dừng lại ở bán đồng hồ quầy hàng thượng, nhà nàng Hồng Quân vẫn luôn không có đồng hồ, ngày thường đi làm đều là xem sắc trời phán đoán sớm muộn gì đi làm, có thể có cái đồng hồ xem thời gian phương tiện Hồng quân, chúng ta đi xem đồng hồ đi, ta tưởng cho ngươi mua cái đồng hồ. Quý Hồng quân theo Lương Hoan hướng bán đồng hồ quầy hàng thượng xem qua đi, chạm vạng, bên kia người cũng không phải rất nhiều, chỉ có giải rác vài người đang xem đồng hồ. Ân. Ứng Lương Hoan nói, Quý Hồng quân cùng nàng cùng nhau đi qua. Bán đồng hồ quầy hàng thượng, Lương Hoan cùng Quý Hồng quân đi qua đi, đứng ở không ai chỗ chống thượng, Lương Hoan nhìn về phía trên giá đồng hồ, ngươi hảo, có thể lấy kia nhất nhất khoản đồng hồ ta xem một chút sau. Lương hoan chỉ vào chính là một khoản khá lớn khí đồng hồ, nay khoản đồng hồ nam nhân mang lên vẫn là tương đối có khí trạng. Nữ phục vụ nhìn xem lương hoan bên người quý hồng quân, đem đồng hồ bắt lấy tới, đưa cho lương hoan, các ngươi xem thời điểm tiểu tâm một ít, này khoản đồng hồ nếu muốn bắt nói, giá cả thượng tương đối quý, yêu cầu 300 đồng tiền, hơn nữa yêu cầu 6 trương công nghiệp phiếu. Lương hoan ở huyện thành xem đồng hồ, giá cả giống nhau đều là 150 khối tả hữu này một khoản đồng hồ muốn 300 đồng tiền sắc thật là quý. Bất quá này đồng hồ nhìn chí mà muốn so huyện thành những cái đó đồng hồ hảo rất nhiều Lương Hoan còn man thích này một khoản đồng hồ Hồng quân, ra cho ngươi mang lên, thử xem xem Lương Hoan quay đầu nhìn về phía Quý Hồng quân dò hỏi Hảo, Quý Hồng quân vươn chính mình cánh tay, làm Lương Hoan giúp hắn đeo đồng hồ Quý Hồng quân tuy rằng có thể ăn, nhưng là hắn dáng người bảo trì cách vách hảo Thủ đoạn cũng là thon chắc hữu lực hình Hắn trưởng kỳ ở xưởng sắt thép công tác, không thế nào ra cửa Làn da là thiên bạch mạch sắc làn da, thủ đoạn là tương đối đẹp, mang lên đồng hồ sau, này tay nháy mắt càng thêm, có khí chẳng. Này đồng hồ mang ở quý hồng quân trên tay có vẻ rất xa hoa đẹp, lương hoan nhìn thoáng qua liền nhìn chúng, nàng tưởng cho nàng ra hồng quân mua này khoản đồng hồ. Hồng quân, chúng ta lấy này khoản đồng hồ đi. Ta cảm thấy khá xinh đẹp. Có thể. Quý hồng quân ứng lương hoan nói, theo sau trực tiếp nhìn về phía người phục vụ, lại lấy kia một cái đồng hồ xem một chút. Quý Hồng quân chỉ một cái nữ sĩ đồng hồ, tương đối tinh tế nhỏ sinh đồng hồ. Hảo tới, ngươi chờ một lát. Nữ phục vụ nghe được Quý Hồng quân nói, liền biết hắn có thể là muốn lại lấy một cái đồng hồ, nàng thái độ lập tức nhiệt tình rất nhiều. Quý Hồng quân giơ tay chỉ vào nữ sĩ đồng hồ thời điểm, lưu kỳ ở một bên thấy được, hắn bước đi lại đây, nhìn về phía quầy đang ở cấp Quý Hồng quân sở trường biểu người phục vụ nói, Ngươi hảo, hắn mang này khoản đồng hồ có thể lấy một cái ta nhìn xem sao. Bên người có người nói chuyện. lương hoan tò mò ngẩng đầu nhìn thoáng qua nhìn đến lưu kỳ mặt có chút hơi hơi kinh ngạc người này nàng gặp qua một mặt lần trước ở bệnh viện thấy tỉnh thành bệnh viện bác sĩ hình như là nhận thức tằng hương an không phải rất quan trọng người lương hoan nhận ra nàng về sau không nói chuyện an tính đứng ở quý hồng quân bên người chờ người phục vụ sở trường biểu lại đây chờ người phục vụ sở trường biểu lại đây về sau quý hồng quân trực tiếp đem đồng hồ tiếp nhận đi giúp lương hoan mang ở trên cổ tay hai cái cùng nhau cầm đi Nhìn Lương Hoan trên cổ tay đồng hồ, Quý Hồng Quân nhẹ giọng nói. Bên này Quý Hồng Quân ở cùng Lương Hoan nói lời này. Bên cạnh, nữ phục vụ nhìn về phía Lưu Kỳ nói, xin lỗi tiên sinh, kia một khoản đồng hồ chỉ có một, đã bị hắn nhìn trúng. Nữ phục vụ nói nhìn về phía Quý Hồng Quân. Lưu Kỳ này sẽ xem Quý Hồng Quân trên cổ tay đồng hồ, càng xem càng cảm thấy không tồi. Nghe xong nữ phục vụ nói, hắn đối với Quý Hồng Quân nói, tiên sinh, ngươi này đồng hồ có thể bán cái ta sao? Ta nhiều ra 20 đồng tiền. Không bán. Lãnh đạo nhìn Lưu Kỳ liếc mắt một cái. Quý Hồng Quân trực tiếp đối với nữ phục vụ nói. Hai cái cùng nhau bao nhiêu tiền? Ngươi hảo. Ngươi trên tay này khoảng là 300 đồng tiền thêm 6 trương công nghiệp phiếu. Trên tay nàng chính là 180 đồng tiền thêm 6 trương công nghiệp phiếu. Tổng cộng là 480 đồng tiền. 12 trương công nghiệp phiếu. Muốn giúp các ngươi mở hòm phiếu sao? Khai. Quý Hồng Quân đáp lại người phục vụ nói. Người phục vụ liền giúp hắn khai phiếu. Lưu Kỳ đứng ở tại chỗ Mặt ngoài có chút không thế nào để ý nhìn Quý Hồng Quân, nhưng là ánh mắt lại có chút hung ác nham hiểm. Quý Hồng Quân trực tiếp đương không thấy được lưu kỳ ánh mắt kia, bắt được phiếu về sau, hắn cùng Lương Hoan cùng nhau đi rồi, hai người đi trả tiền địa phương bàn giao công trình nghiệp phiếu, trả tiền. Quý Hồng Quân cùng Lương Hoan mua đồng hồ liền đi rồi, chờ bọn họ đi rồi về sau, một cái mị diệm nữ nhân từ trang phục quậy bên kia đã đi tới, đứng ở lưu kỳ bên người, theo lưu kỳ ánh mắt ra bên ngoài xem. Như thế nào? lần này tiền không dùng tốt, xem ra cũng không phải ai đều có thể bị ngươi dùng tiền thu mua. Lưu Kỳ quay đầu lại, lạnh nhạt quét mỹ diệm nữ nhân liếc mắt một cái, bất quá là hai cái chấn đất, chưa hiểu việc đời người, kia đồng hồ bọn họ phải cho bọn họ là được, đế đô bên kia có không ít nhập khẩu đồng hồ, ta không thiếu biểu. Lạnh diệm mỹ nữ suy một tiếng, xoay người đi rồi. Lưu Kỳ ngắm liếc mắt một cái nàng gối theo đi lên. Cung Tiêu xã bên ngoài, Lương Hoan cùng Quý Hồng quân ra tới thời điểm bên ngoài thiên đều đã đen. đi ở quý hồng quân bên người lương hoan khinh khinh nói hồng quân kia nam chính là chúng ta ngày đó ở bệnh viện thấy quá nam hình như là hướng an nhận thức người ân là hắn không phải quan trọng người trời tối về nhà đi quý hồng quân nói xong lôi kéo lương hoan hướng trong nhà đi đến lần này quý hồng quân nửa giờ tả hữu về đến nhà bọn họ về đến nhà thời điểm quý nhị thẩm vừa mới rửa mặt hảo tình tình cùng nhiệm nhiễm ăn cơm chiều còn không có rửa mặt nhìn đến lương hoan cùng quý hồng quân từ bên ngoài đã trở lại Tình Tình lập tức chạy qua đi, đi đến Lương Hoan bên người giữ nàng lại tay. Muội Muội, ngươi đã trở lại, Mỹ Kỳ Thầm thì cùng Tiểu đệ đệ thế nào? Bọn họ hẳn là thực mau liền có thể xuất viện. Ngươi ăn qua cơm chiều sao? Hôm nay ở nhà ngoan không ngoan. Lương Hoan lôi kéo Tình Tình vào nhà. Ân, ta cùng Nhiễm Nhiễm đều thức ngoan, chúng ta hỗ trợ chiếu cố đệ đệ cùng muội muội. Tình Tình thúy thanh nói, đi theo Lương Hoan bên người khen chính mình. Như vậy ngoan, vậy các ngươi là như thế nào chiếu cố đệ đệ muội muội? lương hoan vui đùa dường như do hỏi nhị mãi mãi huy dương dương uống mãi hình hình cũng từng uống ta cùng nhiệm nhiễm uy hình hình uống mãi hơn nữa ta cùng nhiệm nhiễm hôm nay còn đậu đệ đệ muội muội chơi tình tình thiên chân nói nàng hôm nay làm sự tỉnh lương hoan nghe xong tình tình lời nói bước chân hơi hơi dừng lại bất quá nháy mắt lại khôi phục tự nhiên mang theo tình tình đi vào sân làm tình tình cùng nhiễm nhiễm về trước phòng đi chơi lương hoan đi phòng bếp trong phòng bếp quý nhị thẩm cầm chén đũa đều thu thập hảo Khởi ra trên người tạp dề nhìn về phía Lương Hoan. Hoan hoan, Hồng Quân, các ngươi đã trở lại, vừa lúc mấy cái hải tử cũng ăn cơm xong, ta liền về trước ra. Quý Nhị Thẩm trong nhà cũng có chuyện muốn nội, Lương Hoan bên này sự tình nảng hỗ trợ làm, về nhà còn có chính mình ra sự tình phải làm. Nhị Thẩm, trời tối, ta cùng Hồng Quân đưa ngươi trở về. Lương Hoan nói xong, muốn cùng Quý Nhị Thẩm cùng nhau đi ra ngoài. Nay trong thành là tiếp điện, từng nhà đều có đèn điện. Lúc này về nhà trên đường còn có thể thấu nhà người khác ánh đèn đi, có thể thấy lộ. Hơn nữa quý hồng quân bên này ly quý nhị thẩm bên kia cũng không vãn, nàng chính mình có thể về nhà. Quý nhị thẩm kéo lại lương hoan cánh tay, ngươi cùng hồng quân ở nhà đợi, ta chính mình là có thể về nhà, không cần các ngươi đưa ta, các ngươi chạy nhanh tắm rửa ngủ đi. Quý nhị thẩm không cho lương hoan đưa, lương hoan tiếu tiếu, hành, nhị thẩm, ta đây cùng hồng quân liền không đi đưa ngươi, ngươi trở về thời điểm chậm một chút. Ta biết. Các ngươi hai cái chạy nhanh tắm rửa ngủ đi, ta đi trước. Quý Nhị Thẩm nói xong liền hấp tấp đi rồi, trong phòng bếp chỉ có Lương Hoan cùng Quý Hồng Quân. Lương Hoan cùng Quý Hồng Quân từ tỉnh Thành trở về thời điểm không ăn cơm, này sẽ Lương Hoan có chút đói bụng. Quý Hồng Quân cũng là đói. Lương Hoan không quá tưởng sao rau, nàng nhìn về phía Quý Hồng Quân nói, Hồng Quân, chúng ta chưng gạo cơm, chưng lạp xưởng ăn có được hay không? Mấy ngày hôm trước Vương Tú Mai lại đây thời điểm cầm hai căn lạp xưởng lại đây, nói là nàng nhà mẹ để người làm. nàng ăn một cây còn có một cây ở nhà phóng trưng cơm thời điểm có thể cùng cơm cùng nhau trưng nay lạp xưởng xứng cơm đó là thật sự ăn ngon có thể ta nhóm lửa quý hồng quân nói xong liền đi tới bệ bếp mặt sau nhóm lửa lương hoan đào một tiểu thái bàn mễ, theo sau lại cắt một cây lạp xưởng đặt ở trong nồi trưng chỉ ăn lạp xưởng lương hoan cảm giác có chút dầu mỡ lại từ trong không gian lộng hai căn tiên bắp ra tới cắt nát đem bắp đặt ở cơm bên trong nhà mình thổ nồi trưng gạo cơm Trưng thực mò, 20 phút nổi liền tiêu hảo, gạo cơm trưng thơm nước thơm nước, tình tình cùng nhiễm nhiễm ở trong phòng của mình đều ngửi được mùi hương. Tình tình từ trên giường đất bò xuống dưới, trên giường chính mình dép lê ra bên ngoài chạy, một bên ra bên ngoài chạy một bên đối với nhiễm nhiễm nói, nhiễm nhiễm, mụ mụ cùng ba ba làm tốt ăn, ta ngửi được vị, nhưng thơm, ngươi có muốn ăn hay không? Lạp xưởng mùi hương, nhiễm nhiễm cũng nghe thấy được, nàng đi theo tình tình từ trên giường bò xuống dưới, hướng nhà bếp chạy tới. lương hoan cùng quý hồng quân thịnh cơm cùng lạp xưởng này sẽ đang ở ăn cơm tinh tinh chạy tới trực tiếp đi đến lương hoan bên người giữ nàng lại quần áo mụ mụ ta cũng muốn ăn hương ngũ vị hương lạp xưởng tăng lớn cơm thẻ đây chính là thực phong phú thực phong phú đồ ăn ở cái này đại bộ phận người ăn khoai lang đỏ hoa màu niên đại có thể ăn gạo cơm cùng lạp xưởng đều là rất ít thấy đồ ăn nhà mình khuê nữ muốn ăn lương hoan tự nhiên sẽ không ủy khuất nàng bất quá lương hoan nghe xong tình Tinh nói Cũng không lập tức mang theo tình tình ăn cái gì, mà là trước sở sở tình tình bụng nhỏ. Nàng muốn xem một chút hải tử hiện tại ăn nhiều hay không, bụng căng không căng, nếu căng, này lạp xưởng cùng cơm khẳng định là không thể cấp bọn nhỏ ăn. Lương Hoan sờ soạn một ít tình tình bụng nhỏ liền buông lòng tay ra, nhà bọn họ tình tình ăn cũng không phải đặc biệt nhiều, trên bụng nhỏ này sẽ không có quá nhiều đồ vật, hẳn là có thể lại ăn một chút gì. Chờ, ta đi cho các ngươi thịnh cơm. Lương Hoan cầm chén nhỏ giúp hai đứa nhỏ đều thịnh cơm. Ánh đèn hạ, một nhà bốn người ngồi ở cùng nhau ăn cơm, hình ảnh ôn hình hạnh phúc. Ôn hình hạnh phúc sinh hoạt quá đến luôn là đặc biệt mau. đảo mắt một tuần thời gian trôi qua, này một tuần, Quý Hồng Quân nhân cơ hội cùng Quý Kiện Khang nói khả năng sẽ khôi phục thi đại học sự tình, làm Quý Kiện Khang ngày thường nhiều xem điểm thư. Quý Kiện Khang đi học thời điểm học tập liền không tồi, nghe được Quý Hồng Quân nói thi đại học khả năng muốn khôi phục, trở về cùng ngày liền đem thư tịch đều lấy ra tới, bắt đầu ôn tập trước kia học tập tri thức. Nay một tuần không chỉ có quý kiện Khang đã biết khả năng sẽ khôi phục thi đại học sự tỉnh, tần Mỹ Kỳ cũng xuất viện. Nàng xuất viện từ tỉnh Thành về đến huyện Thành kia một ngày, tần Mỹ Kỳ lại đây cùng Lương Hoan nói hai câu lời nói, lúc sau liền rời đi hồi trong thôn. Tần Mỹ Kỳ hài tử không có việc gì, Lương Hoan trong lòng thở phào một hơi. Như vậy tiểu nhân hài tử, không có việc gì, thật tốt. Hồng Kỳ đại đội, được mua kết thúc, quý nhị thúc cũng từ đại đội trở về trong thành. Tần Mỹ Kỳ cùng tăng hướng an trở về về sau. Tần Mỹ Kỳ liền xin nghỉ, ba ngày không bắt đầu làm việc, ở nhà chiếu cô hài tử, thuận tiện nhìn xem thư. Tăng Hướng An không xin nghỉ, hắn một bên bắt đầu làm việc một bên đọc sách ôn tập. Lương Hoan bên này, Quý Hồng Quân đi làm, Lương Hoan như cũ là trộm ở chợ đen bán đồ ăn, này mấy tháng tồn xung dưới, Lương Hoan hiện tại trên người có hơn ngàn đồng tiền, dựa theo lúc này người tới nói, Lương Hoan một nhà đều mau trở thành vạn nguyên hộ. Thi đại học tin tức tới đặc biệt vội, Quý Kiện Khang đều ôn tập gần một tháng. Còn không có thu được thi đại học tin tức, hôm nay, hắn đi quý hồng quân trong nhà lấy đồ ăn thời điểm, bắt được đồ ăn nàng cũng không có lập tức liền đi, mà là nhìn về phía lương hoan. Tàu tử, cái kia hồng quân ca nói thi đại học tin tức, đáng tin cậy không? Thật sự muốn khôi phục thi đại học. 20 năm không có thi đại học tin tức, hiện tại thi đại học thật sự muốn khôi phục sao? Về sau hắn thật sự có thể đi tham gia thi đại học sao? Thi đại học thực mau liền phải hồi phục, này sẽ đã 10 tháng sơ. Phỏng trừng không dùng được mấy ngày sẽ có tin tức chuyển đến. Lương Hoan đem chuẩn bị cho tốt rau xanh đưa cho quý Kiệt Khang. Kiệt Khang, kia tin tức chúng ta cũng là nghe Hồng Quân cô cô, Dượng nói. Hồng Quân Dượng ở Đế Đô, hắn được đến tin tức như thế nào đều so với chúng ta mau một ít, có lẽ là thật sự đâu. Ngươi trở về hảo hảo xem đọc sách, chúng ta lại chờ một đoạn thời gian, này học tập là của ngươi, ngươi thật học giỏi, chờ thi đại học thật tới, đến lúc đó ngươi cũng có thể khảo cái hảo thành tích. Lương Hoan như vậy vừa nói. quý kiện khang vốn dĩ vội vàng tâm bị chấn an một ít hắn khơi màu dao xanh gánh nặng nói tẩu tử ta đã biết ta chờ một chút tẩu tử ta đi trước bán đồ ăn quý kiện khang chọn đồ ăn đi rồi hắn đi rồi không nhiều lắm sẽ dương hạo sinh liền tới đây lương hoan trực tiếp đem cấp dương hạo sinh chuẩn bị tốt đồ ăn đưa cho hắn chờ dương hạo sinh đi rồi về sau lương hoan trở về phòng quý kiện khang chọn đồ ăn đi rồi hắn đi rồi không nhiều lắm sẽ dương hạo sinh liền tới đây Lương hoan trực tiếp đem cấp dương hạo sinh chuẩn bị tốt đồ ăn đưa cho hắn, chờ dương hạo sinh đi rồi về sau, lương hoan trở về phòng. Dương dương này sẽ ở trên giường nằm ngủ, Hinh Hinh chính trận tròn mắt qua lại quan khán, nghe được trong phòng có động tĩnh nàng xoay người ra bên ngoài nhìn lại, nhìn đến bên ngoài lương hoan, Hinh Hinh liền cười, cười hai cái đều lốn đồng tiền lộ ra tới. Thủy Linh Linh hạnh nhân mắt thấy lương hoan, kia đôi mắt phản phất mang cười giống nhau. Lương hoan trong nhà tình tình cùng nhiễm nhiễm đều có lốn đồng tiền. Nhưng là tình tình. nhiễm nhiễm đều là mắt to mũi cao, mỏng môi, lớn lên đều rất mỹ. Lương Hoan cùng Quý Hồng Quân ngũ quan cũng tương đối lập thể, hai người cũng đều khá xinh đẹp, trong nhà người đều là tương đối mỹ lệ, khí chất, chỉ có Hinh Hinh không giống nhau. Nàng dài quá, thủy linh linh hạnh nhân mắt, trên má còn có hai cái lúm đồng tiền, cười thời điểm ngọt ngào, đặc biệt đáng yêu đặc biệt manh. Vào nhà liền nhìn đến chính mình khoe nước cười, Lương Hoan cười ha hả đi vào Hinh Hinh, đem nàng ôm vào trong ngực, Hinh Hinh cười thật vui vẻ, có phải hay không thấy mụ mụ? cao hứng. Ô hinh hinh ở lương hoan lời nói kéo kẹt kéo kẹt cười, nàng còn duỗi tay liền nít lương hoan gương mặt. Hinh hinh người tiểu, không gì sức lực, nàng sờ lương hoan gương mặt thời điểm, tay nàng thực đủ, thực mềm xúc cảm, làm lương hoan trong lòng ấm áp, nàng ôm chặt chính mình ra khuya nữ. Chúng ta hinh hinh thật ngoan. Lương hoan bên này vừa mới nói xong, Hinh hinh tay liền không thành thật hướng lương hoan trên người sờ, tay đặt ở lương hoan áo trên thượng bắt đầu sốc lương hoan quần áo. Nàng đói bụng, muốn ăn cơm, chính mình dưỡng hài tử. Cơ hồ một động tác, lương hoan liền biết hải tử muốn làm gì, nàng tiếu tiếu, xúc lên quần áo của mình, ngồi ở trên giường đất uy hải tử ăn mãi. Dương dương nằm ở trên giường đất, rốt cuộc bỏ được cấp lương hoan một ánh mắt, hướng lương hoan bên này nhìn qua, nhìn đến lương hoan ở uy hinh hinh uống mãi, hắn tựa hồ có chút bất mãn, cũng không thành thành thật thật ở trên giường đất nằm, hắn phiên một cái thân hướng lương hoan bên này bỏ lại đây. Bỏ đến lương hoan bên người, hắn tay liền túm chặt lương hoan quần áo. Lương hoan uy hinh hinh ăn cơm không túi đầu. dương dương liền dùng sức túm lương hoan quần áo dương dương tay kính còn rất đại hắn này dùng sức một túm lương hoan thật đúng là cảm giác được nàng ôm hình hình hướng một bên hoạt động một chút vị trí túi đầu nhìn về phía trên giường đất dương dương ngoan tỉ tỉ ăn trước ngươi chưa ngủ một hồi uy ngươi ăn dương dương tự hồ nghe không hiểu lương hoan nói lương hoan nói xong về sau hắn như cũ túm lương hoan cánh tay không buông tay hắn chính là muốn lương hoan uy hắn ăn mãi hai đứa nhỏ trong tay đã ôm một cái lại ôm một cái chính là hai đứa nhỏ Lương Hoan thật đúng là ngại cánh tay mệt. Nàng túi đầu nhìn về phía tún nàng quần áo không muốn buông tay người dương dương. Biết nàng không uy dương dương ăn cái gì, hắn là sẽ không buông tay. Lương Hoan trước đem hình hình cũng đặt ở trên giường. Theo sau nàng chính mình cũng ngồi ở trên giường đất. Ngồi xong về sau, nàng ở trên giường một cái cánh tay bế lên một cái hải tử. Hai đứa nhỏ cùng nhau uy. Bên ngoài thái dương còn rất cao, Lương Hoan uy hải tử thời điểm. Bên ngoài đại quảng bá vang lên xã khu cán bộ thanh âm. Thông chi, thi đại học khôi phục. muốn tham gia thi đại học, vô luận là thanh niên trí thức, cao trung sinh viên tốt nghiệp, sơ trung sinh viên tốt nghiệp đều có thể tham gia. Xa khu quảng bá qua lại quảng bá rất nhiều biến, phố lớn ngõ nhỏ người đều nghe được quảng bá phát thông chi. chợ đen quý kiện khang cũng nghe tới rồi, nghe được thi đại học khôi phục tin tức, hắn đồ ăn cũng không bán, trực tiếp chọn đồ ăn trở về nhà. quý nhị thẩm đang ở quét tức trong nhà sân, quý kiện khang vào cửa về sau liền chạy hướng về phía quý nhị thẩm, rất là kích động nói, nương, thi đại học khôi phục. Ta có thể tham gia thi đại học. Tham gia thi đại học thi đại học, hắn về sau phải làm nghiên cứu viên, hắn muốn thi đậu đại học. Đại quảng bá truyền ồn ào huyên náo tin tức, quý nhị thẩm tự nhiên cũng nghe tới rồi, nàng chính là một nông thôn phụ nữ, đối với thi đại học sự tình không phải thực hiểu biết, bất quá nghe nhi tử kích động thanh âm. Quý nhị thẩm cảm thấy khôi phục thi đại học là chuyện tốt, nàng quay đầu tới nhìn về phía quý kiện khang nói, ngươi muốn tham gia thi đại học có thời gian tham gia, chờ buổi tối cha ngươi cùng ngươi ca tẩu tử đã trở lại Lại nói ngươi vào đại học sự tình. Còn có một chút, kiện khang, ngươi sao lúc này đã trở lại. Ngươi lúc này không nên ở mua đồ ăn sao. Hôm nay đồ ăn bán xong rồi. Thi đại học khôi phục là chuyện tốt, nhưng là quý nhị thẩm càng quan tâm chính là có thể kiếm tiền sự tình. Quý kiện khang giúp lương hoàn bán đồ ăn, kia chính là kiếm tiền mua bán. Quý kiện khang ngày thường cái này điểm đều ở bên ngoài bán đồ ăn. Hôm nay thế nhưng đã trở lại, quý nhị thẩm liền muốn biết hắn đồ ăn bán xong rồi không có. Nương. Đồ ăn còn không có bán xong, lòng ta cao hứng, trở về liền tưởng cùng ngươi nói một tiếng, thi đại học khôi phục, ta muốn đi tham gia thi đại học. Quý kiện khang như cũ thực hưng phân nói. Quý nhị thẩm đẩy quý kiện khang ra cửa, hành, ta đã biết, ngươi trong lòng thật cao hứng, ngươi chạy nhanh đi chọn đồ ăn tiếp tục bán đồ ăn đi, không đem đồ ăn bán xong, ngươi không làm thất vọng ngươi hồng quân ca cùng ngươi tẩu tử dịu dắt mẹ ngươi. Quý kiện khang đi theo lương hoan bán đồ ăn loại không ít tiền. Quý nhị thẩm mỗi lần từ quý kiện khang trong tay lấy tiền thời điểm, đều cảm thấy kia tiền rất nhiều, trong lòng liền cảm thấy hồng quân là vì dịu dắt kiện khang, mới mang theo kiện khang cùng nhau bán đồ ăn. Nàng này trong lòng vẫn luôn nhớ rõ lương hoan cùng quý hồng quân hảo. Nương, này đồ ăn ta sẽ bán xong, ta đi trước bán đồ ăn. Quý kiện khang đi bán đồ ăn, quý nhị thẩm đem cây chổi một ném, nàng cũng không bán đồ ăn, trở lại nhà chính mang theo vượng vượng cùng nhau ra cửa, nàng chuẩn bị đi hỏi một chút lương hoan. Thi đại học là sao hồi sự? Huyện thành bên này được đến thi đại học khôi phục tin tức, bên kia, Hồng Kỳ đại đội đội viên cũng đều được đến tin tức. Tân Mỹ Kỳ ở nhà Loan Hải tử, nghe được đại quảng bá đại đội trưởng kêu nói, nàng nước mắt đều phải lưu lại. Nàng rốt cuộc chờ tới rồi. Thi đại học, có thể về nhà hảo con đường, hy vọng nàng cùng Hồng Quân có thể một lần liền thi đậu đại học, bọn họ hai cái có thể mang theo Hải tử cùng nhau hồi đế đô. Thi đại học tin tức ở trong thôn ồn ào huyên náo truyền khai. Nhất kích động chính là bên ngoài tới thanh niên trí thức. Còn ở thanh niên trí thức điểm đợi không kết hôn thanh niên trí thức, nghe thấy cái này tin tức đều phải nhạc điên rồi, có mấy cái thậm chí nhảy dựng lên hoan hô. Có chút đã kết hôn, gả cho thanh niên trí thức còn hảo, gả cho trong thôn hán tử người có chút liền thảm, bọn họ cũng muốn tham gia thi đại học, nhưng là các nàng gả cho dân quê, này trong thôn người thật vất vả thảo một cái tức phụ, hơn nữa vẫn là thành phố lớn lại đây thanh niên trí thức. Nàng tự nhiên là không muốn làm như vậy con dâu đi tham gia thi đại học. Nàng sợ con dâu vừa đi tham gia thi đại học, cao thượng về sau nàng liền không trở lại. Trong thôn không ngừng một hộ nhà cưới thanh niên trí thức làm con dâu, lúc ấy cưới thanh niên trí thức làm con dâu thời điểm có bao nhiêu cao hứng, này sẽ trong lòng liền có bao nhiêu khó chịu, bọn họ sợ con dâu thi đậu đại học liền chạy a, Này trong thôn người, biết thi đại học tin tức là không thể sửa đổi, vài cá nhân ghé vào cùng đi đại đội trưởng trong nhà. Hỏi đại đội trưởng có hay không gì biện pháp không cho đã kết hôn thanh niên trí thức mới thêm thi đại học. Đại đội trưởng là nhận được thượng cấp thông chi, nói chỉ cần không vượt qua 35 một tuổi người, đều có thể tham gia năm này thi đại học. Đại đội trưởng nhận được tin tức chưa nói cấm đã kết hôn phụ nữ tham gia thi đại học, hắn tự nhiên cũng sẽ không ngăn cản đã kết hôn người tham gia thi đại học, cho nên trong thôn người làm hắn ngăn cản này đã kết hôn nữ thanh niên trí thức tham gia thi đại học sự tình thời điểm, đại đội trưởng không đáp ứng. Trực tiếp cự tuyệt. Huyền thành. Lương Hoan chờ Quý Hồng Quân trở về thời điểm, liền cùng hắn nói thi đại học khôi phục tin tức. "Hồng Quân, này thi đại học khôi phục, phòng trường trong khoảng thời gian này Kiện Khang sẽ ở nhà an an ổn ổn ôn tập, này rau xanh về sau ta liền ít đi lấy ra tới một ít, chỉ lấy cấp Dương Hạo Sinh kia một phần, cấp Quý Kiện Khang lưu kia một phần rau xanh, tạm thời liền đặt ở trong không gian đi, chờ bọn họ lại đây, lại cho bọn hắn." Sự tình trong nhà đại bộ phận đều là Lương Hoan định đoạt, Lương Hoan nói như thế nào Quý Hồng Quân như thế nào làm. Lần này quý hồng quân cũng không phản bác lương hoan, trực tiếp gật đầu ứng ơn, ngươi tới quyết định liền hảo. Ta quyết định vậy tạm thời chỉ bán dương hạo kiệt một bộ phận, hồng quân, nhà ta thịt không nhiều lắm, ta đem trong không gian gà mái giả làm ra tới một con rết, trở kiện khang tốt đẹp kỳ thi đại học thời điểm cho bọn hắn thêm cơm, làm cho bọn họ khảo thí trước có cái hảo thân thể, tới rồi trường thi thượng không khẩn trương. Lương hoan chính mình không có biện pháp tham gia thi đại học, nhưng là nàng nhớ rõ ở thế giới hiện thực thời điểm Nàng thấy một ít có phụ có mẫu hài tử tham gia thi đại học, gia trưởng đều sẽ đứng ở bên ngoài chờ bọn họ. Ở bọn họ thi đại học thời điểm, gia trưởng còn sẽ cho bọn họ làm rất nhiều ăn ngon. Lần này nàng không tham gia thi đại học, nhưng là có thể cấp mỹ kỳ làm điểm ăn ngon. Mỹ kỳ phỏng trừng quá mấy ngày trở lại bên này, nàng khảo thí muốn ở bên này khảo thí, muốn khảo hai ngày, vào lúc ban đêm cũng có thể ở nhà bọn họ trụ. Lương Hoan trong lòng nghĩ thi đại học sự tình, không chú ý tới quý hồng quân xem nàng thời điểm ánh mắt có chút ưu ám. Quý hồng quân bàn tay to cầm lương hoan tay, đứng ở bên người nàng khinh khinh nói, hoan hoan. Lương hoan đang nghĩ ngợi tới sự tình, đột nhiên nghe được quý hồng quân thanh âm, nàng ngửa đầu nhìn về phía quý hồng quân, thân. Làm sao vậy? Bàn tay to nắm lương hoan tay, quý hồng quân đứng ở nàng phía sau, tay trái ôm nàng eo, đầu dựa vào lương hoan bên lỗ thai, để sát vào nàng, thực nhẹ nói, ngươi gần nhất, quá chú ý bọn họ. Quý hồng quân nói, hắn môi dán ở lương hoan trên lỗ thai. Cả tin, tâm tô. thân thể cũng đi theo có chút mềm lương hoan không tay kéo khẩn quý hồng quân quần áo quý hồng quân cánh môi giống như lơ đãng từ lương hoan nhĩ sau căn cọ qua môi chậm rãi di động tới rồi lương hoan trước mặt dán ở lương hoan trên ngôi chính mình nam nhân lương hoan bị hôn có chút ý động tay dối ra ôm quý hồng quân eo ở thiên minh mông hắc thời điểm hai người ở trong phòng bếp nơi này độ ấm có chút nhiệt hai người hôn nửa phút tả hữu bên ngoài vang lên tỉnh tỉnh thanh âm mụ mụ cơm chiều làm tốt sao hào đói hai tử thanh em lôi trở lại lương hoan suy nghĩ lương hoan lập tức đẩy ra quý hồng quân ngươi lên ta muốn thịnh cơm lương hoan đẩy một chút không đẩy ra quý hồng quân như cũ ôm lương hoan eo đầu tới gần lương hoan lỗ thai cánh môi dán nàng lỗ thai nói buổi tối ta đem hải tử đặt ở giường đất đôi ân hai tử đặt ở giường đất đôi hiện tại đã tiến vào đầu mùa đông thiên đã lạnh muốn đi giường đất đôi cũng là nàng cùng hồng quân đi muốn cho còn khắp nơi đầu giường đất ngủ ấm áp hai chúng ta đi giường đất đuôi làm hai tử ở đầu giường đất ngủ quý hồng quân ngủ ở chỗ nào đều được hắn để ý chính là tức phụ ở nơi nào nghe xong lương hoan nói hắn gật đầu hành vậy bọn nhỏ ngủ đầu giường đất chúng ta ngủ giường đất đôi. ân ngươi mau đi rửa tay ăn cơm lương hoan đẩy quý hồng quân đi rửa tay tình tình cùng nhiễm nhiễm từ bên ngoài vào được một nhà bốn người ngồi ở cùng nhau ăn cơm chiều cơm chiều sau quý hồng quân xoắt chén lương hoan đi giúp hai đứa nhỏ rửa mặt các bọn nhỏ rửa mặt hảo về sau Lương Hoan bắt đầu cho chính mình rửa mặt, nàng rửa mặt hảo đã là 20 phút sau sự tình. Bọn nhỏ tắm xong liền đi ngủ, Lương Hoan cũng xoay người trở về nhà chính, xúc lên chăn lên giường. Lương Hoan ngồi ở giường đất đôi, cũng không có lập tức ngủ hạ, mà là dối đầu hướng đầu giường đất nhìn qua, nàng muốn nhìn một chút hai đứa nhỏ này sẽ ở làm gì. Trên giường hai đứa nhỏ tựa hồ là biết mụ mụ đang xem nàng giống nhau, hinh hinh nhìn Lương Hoan kéo kẹt kéo kẹt cười. Dương Dương tắc thực bình tĩnh nhìn Lương Hoan. Hai đứa nhỏ đôi mắt lớn lên rất giống, cơ hồ giống nhau như lúc này sẽ hai đứa nhỏ đều là có chút tò mò nhìn nàng, Lương Hoan túi đầu nhéo nhéo dương dương mặt, ngoan bảo bảo, ngủ đi. Lương Hoan vừa mới nói xong, bên ngoài Quý Hồng Quân liền bước đi vào được. Đi đến Lương Hoan bên người, nhìn đến hai đứa nhỏ này sẽ đều trận tròn mắt nhìn Lương Hoan, Quý Hồng Quân khẽ nhíu mày. Quý Hồng Quân ngưng mi suy nghĩ vài giây, trực tiếp giơ tay đem Hải Tử ôm đi xem, hống bọn họ ngủ. U ám đèn điện hạ. Quý Hồng quân ôm hải tử ở hống bọn họ đi vào giấc ngủ, Lương Hoan ở một bên nhìn một màn này, khét cười. Quý Hồng quân qua lại đi rồi thật lâu, trong lòng ngực hắn hải tử mới ngủ. Hống ngủ rồi một cái, còn có một cái hải tử chính trận tròn mắt nhìn Lương Hoan. Quý Hồng quân đem hình hình đặt ở trên giường, túi đầu nhìn về phía dương, dương, đã khuya, ngủ. Dương dương ngày thường nhất lười, có thể từ ba ngày ngủ đến buổi tối, buổi tối ngủ tiếp đến ba ngày, nhưng là hôm nay, hắn như là muốn cùng Quý Hồng quân đối nghịch giống nhau. Chính là không muốn ngủ. Dương Dương trận tròn mắt nhìn Quý Hồng Quân. Quý Hồng Quân ngưng mi, đem Dương Dương cũng bế lên tới, qua lại đi rồi thật lâu, Dương Dương đều không muốn ngủ. Lương Hoan ở một bên nhìn một màn này, hơi hơi câu môi cười, Lương Hoan cười ra tiếng âm tới, Dương Dương nghe được, dôi đầu nhìn xem Lương Hoan, lại quay đầu lại nhìn xem Quý Hồng Quân, đi môi, lần này không có lại tiếp tục trận tròn mắt, thực nể tình nhắm mắt lại. Hai tử ngủ rồi, Quý Hồng Quân đem hai đứa nhỏ đặt ở trên giường. Cho bọn hắn đắp chăn đàng hoàng về sau, trực tiếp đem lương hoan bế lên tới, đi đầu giường đất. Lương hoan nhìn quý hồng quân có chút vội vàng bộ dáng, ôm hắn án tử. Gần nhất trong khoảng thời gian này chiếu cô hai tử, nàng cùng hồng quân thân cận thiếu rất nhiều, nàng cũng tưởng nhà nàng hồng quân. Biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế. Phần 110 chương 110 thi đại học tin tức phí phí dương Thi đại học tin tức ồn ào huyên náo truyền nửa tháng Đại bộ phận muốn tham gia khảo cao người đều ở nhà bắt đầu nghiêm túc ôn tập, còn có một ít gả đến trong thôn thanh niên trí thức, nhà chồng người không muốn làm cho bọn họ tham gia thi đại học, này sẽ còn ở trong thôn nháo. Bên ngoài người nháo là nháo, lương hoan sinh hoạt mỗi ngày đều ở bằng phẳng trung vượt qua, kiếm tiền chiếu cố hải tử. Lương hoan trong không gian tân một vụ rau xanh đã bán xong rồi, rau xanh bán xong về sau nàng loại tân rau dưa, này phê rau dưa muốn nửa tháng tả hữu mới có thể bán, bán xong trong không gian cuối cùng một đám đồ ăn. Lương Hoan nói cho Dương hạo sinh, làm hắn ở nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian, gần nhất trời lạnh, trong núi thôn dân lưu đồ ăn cũng không nhiều lắm, thu không lên đồ ăn, tạm thời liền không bán. Nghe được Lương Hoan nói sự tình, Dương hạo sinh thực thất vọng, hắn còn muốn tiếp tục bán đồ ăn đâu. Quý gia đệ muội, này rau xanh thu không lên sao. Ngươi lại đi một chuyến đi thu xem bái. Nay mùa đông, rau xanh đúng là hảo bán thời điểm, có thể thu đi lên rau xanh, chúng ta lần này khẳng định có thể kiếm không ít tiền. Lương Hoan lắc đầu, đi thu, năm nay thời tiết quá lãnh, trong núi cũng vô pháp loại rau xanh, thu không lên, năm nay liền không bán. Dương Hạo sinh không quá vui cứ như vậy rời đi, hắn đốn một hồi nhìn về phía Lương Hoan nói, quý ra để muội, nếu không, ngươi nói cho ta ngươi ở đâu cái sơn thôn thu rau xanh, ta qua đi nhìn xem, có thể thu được rau xanh nói, ta bán tiền chúng ta cùng nhau phân. Lương Hoan một ánh mắt xem qua đi, liền biết Dương Hạo sinh trong lòng suy nghĩ cái gì. Dương Hạo Sinh hiện tại còn nghĩ chính mình lộng rau xanh ra tới bán. Nàng này rau xanh là trong không gian, bên ngoài nhưng không có, Dương Hạo Sinh tưởng từ bên ngoài thu bán, tự nhiên là thu không đến. Không gian sự tình là không thể đối với người ngoài nói, lương hoan sắc mặt nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn về phía Dương Hạo Sinh. Dương ca, chúng ta cùng nhau cộng sự một đoạn thời gian, ta nói chuyện thẳng, có gì lời nói ta liền nói thẳng, ngươi cũng đừng để ý. Dương ca, ngươi là hỗn trợ đen người, có một số việc không thể hỏi thăm. Ngươi hẳn là biết đến, này mua đồ ăn bán đồ ăn sự tình chúng ta phía trước nói tốt mua bán, ta đâu ra đồ ăn ngươi giúp đỡ bán, bên này cho ngươi tiền. Ngươi hiện tại hỏi thăm thu đồ ăn địa phương, đây là muốn chính mình làm một mình. Phía trước Dương Hạo Sinh hỏi thăm quá rất nhiều lần thu đồ ăn địa phương, nàng không như thế nào phản ứng hắn, hôm nay còn hỏi, này mục đích thực rõ ràng, muốn chính mình làm một mình. Hắn có loại này tâm, bọn họ này hợp tác phòng trừng cũng trường không được. chờ trong không gian tân đồ ăn trưởng thành lên thời điểm có thể suy xét đổi đối tượng hợp tác. Lương Hoan nói trực tiếp, Dương Hạo sinh nghe xong nàng lời nói, sắc mặt hơi hơi biến, bất quá nháy mắt liền khôi phục bình thường. Quý gia đệ muội, chúng ta cộng sự thời gian rất dài, ta là gì dạng người ngươi cũng hiểu biết, ngươi xem mỗi lần mua đồ ăn tiền, ta đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh cho ngươi đi. Ta chính là thành tín người, hai ta hợp tác hảo hảo, ta tự nhiên sẽ không đi ra ngoài làm một mình. Dương Hạo sinh nói. Ánh mắt có chút mơ hồ nhìn về phía phương xa, bất quá này không phải mùa đông, ngươi mang theo hải tử cũng không có phương tiện qua lại hướng trong núi chạy sao. Ta có thể giúp ngươi đi trong núi thu đồ ăn, ta thu đồ ăn, bán tiền, đến lúc đó ngươi còn phân ta tiền, đầu to vẫn là ngươi kiếm, ngươi xem như thế nào. Như thế nào, tự nhiên là không như thế nào. Lương Hoan Hờ hướng nhìn về phía Dương Hạo Sinh, Dương Ca, này thu đồ ăn địa phương vẫn luôn là nhà ta Hồng Quân Thu, ta thật đúng là không biết, Hồng Quân liền ta cũng chưa nói. ta đâu cũng không có biện pháp nói cho ngươi địa phương ở nơi nào. Nhà ta Hồng Quân nói, trong núi không đồ ăn, thu không lên, nhà của chúng ta trong khoảng thời gian này không bán đồ ăn, về sau gì thời điểm bán đồ ăn nói không chừng, thời gian cũng không còn sớm, ta phải cho bọn nhỏ nấu cơm, ngươi cũng về trước ra đi. Lương Hoan rộng mở trong nhà đại môn đuổi Dương Hạo Sinh rời đi. Dương Hạo Sinh vẫn là không nghĩ rời đi, dù sao cũng là có thể kiếm tiền sự tình, hắn muốn kiếm tiền. Lương Hoan đem trong nhà đại môn đại rộng mở, Nhìn Dương Hạo sinh có chút lánh đạm nói, Dương ca, ta cùng Hồng quân tính tình đều không sao hảo, hai chúng ta thích hảo ngôn hảo ngữ người nói chuyện, chúng ta hảo ngôn hảo ngữ nói chuyện thời điểm người khác nếu là không nghe, ta cùng Hồng quân cũng sẽ mặt lạnh. Dương Hảo sinh đứng ở tại chỗ bất động. Lương hoan ngữ khí lạnh leo rất nhiều, Dương ca biết phía trước Lao Vương ra đi. Lao Vương ra đại nhi tử chân giống như mới hảo không bao lâu, hắn giống như còn cho chính mình thê đệ không ít tiền, làm thê đệ đi mua công tác. Lao vương ra sự tình này một mảnh người đều biết cùng lương hoan người trong nhà có chút quan hệ, này sẽ nghe được lương hoan để lao vương ra sự tình, Dương Hạo sinh trong lòng một đột. Này quý gia người cũng không phải là nóng quá, hơn nữa hắn còn tưởng đi theo quý gia người cùng nhau kiếm tiền, này sẽ không thể chọc bọn hắn. Dương Hạo sinh nghĩ, đối với lương hoan hảo ngôn hảo ngữ nói, quý gia đệ muội này mau buổi trưa, ta cũng nên về nhà ăn cơm, ta liền không quấy giày ngươi, ta đi trước. Dương Hạo sinh đi rồi, lương hoan đóng lại trong nhà đại môn. Túi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, 11 giờ chung. Trong nhà hai đứa nhỏ 11 giờ 45 tan học, nàng này sẽ nấu cơm, chờ làm tốt cơm vừa lúc có thể đi tiếp hải tử trở về. Lương Hoan đi trước nhà chính nhìn nhìn hai cái tiểu nhân hải tử, thấy hai đứa nhỏ đều ở trên giường nằm, nàng đi phòng bếp, nấu cơm. Trong nhà có im hàm thịt heo, Lương Hoan xào một cái cọng hoa tỏi thịt heo, thiêu cơm. Cơm làm tốt về sau, Lương Hoan trở lại nhà chính, Dương Dương còn ở ngủ, Hinh Hinh đã tỉnh lại. chính mở to tròn xoe hạnh nhân mắt tả hữu con khán lương hoan đem gối đầu đặt ở giường đất duyên bên kia phòng ngừa hai đứa nhỏ ngã xuống nàng túi đầu nhìn nhìn đồng hồ đã 12 giờ này sẽ phỏng trường hồng quân cũng nên tan tầm nàng liền không đi tiếp hai đứa nhỏ nhà nàng hồng quân trở về thời điểm sẽ tiếp theo hải tử cùng nhau trở về lương hoan ở nhà nhìn hai đứa nhỏ bên ngoài quý hồng quân mang theo hai đứa nhỏ từ bên ngoài đi đến quý hồng quân mang theo hải tử đi vào tới thời điểm trong tay hắn còn cầm hai phong thư Tình Tình vào sân liền buông lỏng ra quý hồng quân tay, chạy chậm đi phòng bếp. Nàng đói bụng, muốn ăn cơm. Đứng ở phòng bếp cửa, Tình Tình không thấy được Lương Hoan, bất quá nghe thấy được trong phòng cơm mùi hương. Nàng xoay người hướng nhà chính chạy tới. Tình Tình hiểu biết chính mình mụ mụ, Lương Hoan đem cơm làm tốt, không ở trong phòng bếp, kia hẳn là chính là ở nhà chính. Tình Tình chạy đến nhà chính thời điểm, quả nhiên nhìn đến Lương Hoan ở chiếu cố hình hình. Mụ mụ, chúng ta có thể ăn cơm sao? Ta đói bụng. Chạy đến Lương Hoan bên người, tình tình liền kéo lại Lương Hoan chân. Trong nhà cơm làm tốt, hai tử đã trở lại, Quý Hồng Quân cũng đã trở lại, tự nhiên là muốn ăn cơm. Lương Hoan đem hình hình đặt ở giường đất bên trong, cho nàng đắp lên tiểu phô đẹp chăn, đứng lên, ân, ăn cơm. Lương Hoan đứng lên đang muốn hướng bên ngoài đi, Quý Hồng Quân đi nhanh từ bên ngoài vào, trong tay hắn còn cầm tin. Đế đô bên kia tới tin. Quý Hồng Quân nói đem tin đưa cho Lương Hoan. Đế đô bên kia tới tin. Phỏng chừng là tần gia bên kia gửi lại đây, Lương Hoan đem tin tiếp nhận đi, mở ra, cô cô bọn họ ở tin nói gì. Cô cô cùng Dượng ý tứ là Mỹ kỳ thi đại học sau khi kết thúc, năm nay ăn Tết hẳn là sẽ hồi đế đô ăn Tết, hỏi chúng ta có thể hay không, qua đi một chuyến. Quý Hồng Quân coi chút khác, nói xong về sau đi đến cái bàn biên bưng lên trên bàn nước uống. Tình tình nghe được Quý Hồng Quân nói, nàng ở một bên nhìn về phía Quý Hồng Quân, ba ba, chúng ta muốn đi đế đô sao. Không xác định, ăn Tết xem. quý hồng quân đem cái ly đặt ở trên bàn lương hoan bên này đã đem tin mở ra đại khái nhìn lướt qua tin tần phụ tần mẫu ý tứ là đế đô bên kia hình thức trong sáng một ít muốn cho bọn họ đi đế đô một chuyến đi xem đế đô chu ra phòng ở cũng đi tần phụ tần mẫu ra nhận nhận môn quý hồng quân ở đế đô còn có khác thân nhân quý hồng quân bà ngoại bên kia người tần phụ tần mô ở tin cũng nhắc tới hai câu nói là cũng muốn nhìn một chút quý hồng quân đế đô trời xa đất lạ địa phương thật muốn qua bên kia nói bọn họ là muốn trước tiên chuẩn bị nàng cùng hồng quân muốn mang theo bốn cái hải tử qua đi trên đường ngồi xe lửa đều thực lao lực đem tin thu hồi tới đặt ở một bên lương hoan nhìn về phía quý hồng quân hồng quân người sao tưởng chúng ta muốn đi đế đô sao ăn tết lại xem ăn cơm đi đói bụng quý hồng quân nói xong đứng lên hướng phòng bếp đi đến Tình tình có chút hương phấn theo sau Nhiệm nhiễm đi đến lương hoan bên người giữ nàng lại tay mụ mụ đi ăn cơm ân đi ăn cơm Quý Hồng Quân cùng Lương Hoan đi ăn cơm, trên bàn cơm, Quý Hồng Quân khó được hướng Lương Hoan nói lên công tác sự tình. Sưởng sắt thép năm nay tích hiệu tương đối hảo, cuối năm khả năng sẽ có một đợt tiền lương điều chỉnh. Bất quá công tác khả năng cũng sẽ có biến động, biến động về sau, phải làm công tác là tiến phân xưởng công tác, hoặc không đến gì tính kỹ thuật đổ vận. Quý Hồng Quân ở sưởng sắt thép đi làm, hiện tại làm chính là công nhân kỹ thuật sống, là kỹ thuật thượng sống, có đôi khi hắn còn sẽ xem một ít bản vẽ. Nghiên cứu xưởng sắt thép cùng nhau máy móc. Phương diện này công tác là thiên nghiên cứu tính công tác, khiêu chiến cũng là khá lớn, nếu điều đến phân xưởng đi công tác, vậy chân chân chính chính là thể lực sống, hoặc không đến gì đồ vợ. Lương hoan đem đồ ăn đều thịnh ra tới, đặt ở trên bàn, cầm chiếc đũa cùng bọn nhỏ cùng nhau ăn cơm. Ăn cơm thời điểm nhìn về phía Quý Hồng quân nói, ngươi sao tưởng, nhà chúng ta hiện tại có không ít tiền, hơn nữa lại quá 2 năm thị trường không sai biệt lắm liền mở ra, nếu công tác không nghĩ làm. chúng ta có thể bán về sau làm khác sống sưởng sắt thép sống đối với huyện thành bình thường công nhân tới nói là đỉnh đỉnh tốt công tác nhưng là lương hoan biết tương lai phát triển tương lai quốc doanh một ít nhà máy đều sẽ đóng cửa 80 mươi họp thường niên có một số lớn sưởng sắt thép đóng cửa bọn họ hiện tại ở tại tiểu huyện thành tiểu huyện thành sinh sản sắt thép ghế hàng đóng cửa nói hồng quân nơi bãi rất có thể sẽ là nhóm đầu tiên đóng cửa bãi lúc này đem công tác bán kỳ thật cũng mãn có lời không bán nếu không làm Năm sau ta cùng nhị thúc nói một tiếng, xem hắn có đi hay không xưởng sắt thép đi làm. Quý nhị thúc hiện tại hơn 40 tuổi, chính trực trắng niên, hắn ngày thường ở nhà ngồi, tổng cảm giác quá nhàn, sưởng sắt thép công tác cho hắn tới làm, cũng coi như thích hợp. Quý nhị thúc hiện tại còn trẻ, công tác hắn là có thể làm. Hành, người tới an bài liền hảo, cấp nhị thúc cũng khá tốt. Quý hồng quân bồi lương hoan ăn cơm, ăn cơm hắn mang theo tỉnh tỉnh cùng nhiễm nhiễm đi đi học, lương hoan ở nhà rửa mặt. Rửa mặt hảo về sau hồi nhà chính uy hai đứa nhỏ uống mãi. Lương hoan bên này vừa mới uy hai đứa nhỏ uống lên mãi, nhà nàng môn đã bị chuột văng lên. Lương hoan đem hải tử nằm ở trên giường, đi ra ngoài mở cửa. Cộng lớn, quý kiện khang ôm thư đứng ở cửa. Lương hoan nhìn về phía quý kiện khang, lập tức đem đại môn mở ra, làm hắn bảo nhà. Kiện khang, ngươi sao ôm nhiều như vậy thư lại đây. tẩu tử, đây là lần trước ta từ ngươi cùng hồng quân ca nơi này mang về thư, này đó ta xem xong rồi. Còn cho ngươi, còn có chút ta không thấy xong, muốn tiếp tục xem, tạm thời liền không còn cho ngươi, chờ ta xem xong về sau lại qua đây còn cho ngươi. Quý kiện khang đem thư ôm vào trong phòng, đặt ở lương hoan trong nhà. Này đó thư là lần trước tần phụ cùng tần mẫu đưa lại đây, vốn dĩ tính toán cho nàng cùng quý hồng quân xem, nàng cùng quý hồng quân không thi đại học, nàng cầm cấp quý kiện khang dùng. Kiện khang, này đó thư ta và ngươi hồng quân ca lại không cần, ngươi trước lưu trữ xem đi. Chờ ngươi thi đại học sau khi kết thúc lại cho chúng ta. Kiện Khang muốn thi đại học, sách này lưu tại hắn nơi đó, hắn tưởng gì thời điểm xem liền gì thời điểm xem, lưu tại nàng nơi này, không nhiều lắm tác dụng. Tẩu tử, này đó đều là ta xem xong, trong nhà còn có hơn phân nửa không thấy, chờ ta xem xong không sai biệt lắm nên tham gia khảo cao. Tẩu tử, thư cho ngươi đặt ở nơi này, ta liền đi trước. Quý Kiện Khang xoay người đi rồi, lương hoan đem hắn lưu lại thư toàn bộ đều thu hồi tới, bỏ vào trong ngăn tủ. quý kiện khang bên này xem xong rồi một nửa thư bên kia tần mỹ kỷ chỉ đem tần phụ tần mẫu đưa lại đây thư nhìn một phần ba còn có hai phần ba không thấy nàng ban ngày buổi tối đều phải chiếu cô hai tử còn muốn xem thư tinh lực hữu hạn đọc sách hiệu suất liền chậm rất nhiều tần mỹ kỷ đang ở trong nhà đọc sách nhà bọn họ môn từ bên ngoài bị chụp văng lên tàng hướng an bị thanh niên trí thức điểm nam thanh niên trí thức kêu đi rồi nay sẽ trong nhà chỉ có tần mỹ kỷ cùng hai tử ở nhà nghe được bên ngoài tiếng đập cửa Tần Mỹ Kỳ cũng không có lập tức đi ra ngoài mở cửa, nàng lẳng lặng chờ đợi một hồi, nghe bên ngoài như cũ vững vàng tiếng đập cửa, nàng đem cấp hải tử bao vây hảo trăn, mới đứng lên hướng bên ngoài đi đến. Nàng thật lớn một hồi không mở cửa, bên ngoài người còn không có táo bạo đề cao gõ cửa thanh âm, bên ngoài người hẳn là thanh niên trí thức điểm người, khả năng vẫn là nữ nhân, không biết sẽ là ai. Tần Mỹ Kỳ đi đến cạnh cửa, mở ra môn, bên ngoài tô nhoáng nhìn đến Tần Mỹ Kỳ, lập tức nhiệt tình nói, Mỹ Kỳ, ta lại đây xem ngươi. Nghe nói ngươi sinh một cái nam hài, nhà ngươi bảo bảo như thế nào?" Nhìn đến Tô Loan cùng dĩ vãng không sai biệt lắm tươi cười, tần mỹ kỳ tưởng sẽ nát trên mặt nàng cười. Người này lần trước làm hại nàng suốt rất nhiều, còn làm hại nhà nàng bảo bảo thiếu chút nữa vừa sinh ra liền rời đi nàng, từ đâu ra mặt còn hướng trong nhà nàng tới. Tần Mỹ Kỳ nhìn nàng, trực tiếp xách lên một bên đại cái chổi, cầm đại cái chổi liền hướng Tô Loan trên người ném. Lan ra nhà ta." Tô Loan bị tần mỹ kỳ đánh nhảy dựng lên, nhìn tần mỹ kỳ, Tô hô Mỹ Kỷ, ngươi sao? Ta là tô nhoãn, hai chúng ta không phải bằng hữu sao? Ngươi sao đánh ta? Ai cùng ngươi là bằng hữu? Lan ra nhà ta, về sau đừng tới nhà của ta, tới một lần ta đánh ngươi một lần. Tân Mỹ Kỷ cầm đại cái trổi tiếp tục hướng tô nhoãn trên người đánh. Bên ngoài, tàng hướng an đi nhanh từ bên ngoài đi tới, nhìn đến tô nhoãn thời điểm, hắn xưa nay ôn nhuận mặt biến thực lạnh nhạt, ánh mắt cũng hàm chứa sắc khí. Có chút nam nhân ngày thường thực ôn nhuận, nhưng là trong xương cốt là hắc. Tàng hướng an chính là cái loại này người, hắn mặt ngoài nhìn là người hiền lành, nhưng là trong lòng trước nay đều không phải người hiền lành. Tần Mỹ Kỳ sự tình, tàng hướng an vẫn luôn ở trong lòng nhớ kỹ đâu, lúc này nhìn đến nàng, trong lòng những cái đó thù trực tiếp trào ra tới, âm lạnh ánh mắt ở tô loan trên người ngắm một vòng, lan, một chữ, lạnh leo như băng, lực sát thương mười phần. Tô Loan nháy mắt không dám nói tiếp nữa, nhìn xem vẫn hận nhìn nàng tần Mỹ Kỳ, nhìn nhìn lại tàng hướng an, ngạnh cổ nói, Mỹ Kỳ. Đôi ta là bằng hữu ta tới tìm ngươi là có việc tưởng cầu ngươi ta nghe nói ngươi có thi đại học ôn tập tư liệu ta cũng muốn tham gia thi đại học ngươi tư liệu có thể cho ta mượn tham khảo tham khảo sao nói ta không có ngươi loại này bằng hữu còn có tư liệu không cho ngươi mượn lan tân mỹ kỷ dám tôn nó đi tàng hướng ăn ở bên kia một cái mắt lạnh nhìn lại đây tôn oán không dám tiếp tục đợi chỉ có thể rời đi tôn oán đi thời điểm tàng hướng ăn lạnh nhạt đôi mắt ở trên người nàng nhìn chung quanh một vòng bất quá tôn đoán không chú ý tới tôn đoán đi rồi tàng hướng an liền mang theo tần mỹ kỳ vào sân tắm thượng đại môn cùng tần mỹ kỳ cùng nhau đi hướng nhà chính đi vào trong phòng tần mỹ kỳ nhìn về phía tàng hướng an dò hỏi hướng an thanh niên trí thức điểm bên kia tìm ngươi gì sự mượn thư tàng hướng an trả lời kia muốn mượn cho bọn hắn sao tần mỹ kỳ dò hỏi ôn tập tư liệu nàng bên này là rất nhiều bất quá mượn là có thể mượn nhưng là thanh niên trí thức điểm bên kia người quá nhiều Nàng này đó thư một người mượn một quyển Cũng đã bị mượn không sai biệt lắm Hơn nữa lúc này đem thi đại học ôn tập thư cho mượn đi Nàng sợ có mượn vô còn Đến lúc đó nàng cùng hướng an đều không có thư xem Thư không mượn cho bọn hắn Tàng hướng an trầm giọng nói Hành, vậy không mượn đi Tần Mỹ kỳ khinh khinh nói ân ngươi ở nhà đọc sách Ta đi ra ngoài một chuyến Tàng hướng an buông lỏng ra tần Mỹ kỳ tay Từ trong nhà đi ra ngoài Tàng hướng an này vừa ra đi Mãi cho đến buổi tối 8 giờ mới trở về, bên ngoài thiên đều đại đen. Tàng hướng an trở về thời điểm, cả người đều lạnh cam cam, mang theo một thân khí lạnh trở về. hắn tiến phòng, tần mị kỳ liền cảm nhận được khí lạnh, đem hài tử trên người chăn bao khẩn tần mị kỳ chạy nhanh cầm một kiện áo khoác đưa cho tàng hướng an. Người đi làm gì? Sao mang theo một thân khí lạnh đã trở lại? Cầm áo khoác cấp tàng hướng an mặc vào, tần mị kỳ ở một bên quan tâm dò hỏi. Tàng hướng an đem quần áo tiếp nhận đi, chính mình mặc quần áo Quần áo mặc xong rồi hắn đem nút thắt khấu thượng, sợ đem trên người khí lạnh chuyển tới tần Mỹ kỷ trên người đi. Đi làm điểm sự, ngươi cùng hài tử khổ không thể bạch bạch bị. Tăng hướng ăn nói, túi đầu nhìn về phía trên giường bảo bảo. Nhà bọn họ bảo bảo, còn có hai ngày mới trăng trọn, này sẽ còn không có đặt tên. Tần Mỹ Kỷ vừa nghe tăng hướng ăn lời này liền suy đoán đến hắn có thể là đi tìm tô nhoãn sự tình, không hỏi hắn tìm tô nhoãn đi làm gì. Tần Mỹ Kỷ ở một bên nói, trong nồi ta cho ngươi để lại cơm. ngươi mau đi ăn cơm ân tàng hướng an đi ăn cơm tần mỹ Kỳ nhìn xem hải tử thấy hải tử còn ở trên giường ngủ nàng ngồi ở trên ghế mở ra sách giáo khoa đọc sách trong thôn sự tình lương hoan bên này cũng không biết nàng giữa chưa cùng quý hồng quân nói công tác sự tình về sau vào lúc ban đêm quý hồng quân liền đi tìm quý nhị thúc quý hồng quân là mang theo tình tình cùng nhiễm nhiễm cùng đi lương hoan muốn ở nhà chiếu cố hai cái tiểu nhân hải tử cho nên không đi theo qua đi Quý Hồng Quân ở quý nhị thúc trong nhà đợi cho mau 8 giờ mới trở về, trở về thời điểm Tình Tình cùng Nhiễm Nhiễm một người trong tay cầm một hộp bánh hạch đào, quý nhị thẩm cho các nàng đồ ăn vặt. Đại buổi tối ăn bánh hạch đào, Lương Hoan sợ hai đứa nhỏ sẽ đau răng, trực tiếp đem bánh hạch đào cho các nàng thu hồi tới. Tình Tình Nhiễm Nhiễm, này bánh hạch đào mẹ trước giúp các ngươi thu, chờ ngày mai các ngươi lại ăn, có thể không? Hai hộp bánh hạch đào đâu? Hai đứa nhỏ một người một ngày ăn một khối, này bánh hạch đào đều đủ các nàng ăn mấy ngày. bánh hạt đào, Tình Tình đặc biệt thích ăn, Quý Nhị thẩm cho nàng trình bao, ở Quý Nhị thẩm gia nàng không bỏ được ăn, đi vào trong nhà muốn ăn hai khối, kết quả lương hoan thế nhưng muốn thu hồi tới, chờ ngày mai ăn, Tình Tình có chút không vui. "Mụ mụ, ta tưởng hôm nay buổi tối ăn, có thể không?" Lôi kéo lương hoan tay, Tình Tình nhỏ giọng dò hỏi. "Không thể nga, buổi tối ăn đồ ngọt dễ dàng đau răng, mụ mụ giúp các ngươi phóng, ngày mai cho các ngươi ăn một khối, có thể chứ?" "Có thể nói." Ngày mai giữa trưa cho các ngươi làm thịt ăn, con thỏ thịt, có thể không? Lương Hoan cầm bánh hạch đào, ngồi xổm xuống dụ Hống Tình Tình. Tình Tình thích ăn thịt, nghe được Lương Hoan nói nghe lời ngày mai cho nàng làm thịt ăn, Tình Tình lập tức đáp ứng, "Rồi, hảo, mụ mụ ta buổi tối không ăn bánh hạch đào, ngươi thu hồi đến đây đi." Lương Hoan tiếu tiếu, đứng lên đem hai đứa nhỏ trong tay bánh hạch đào đều lại nói tiếp, đặt ở trong ngăn tủ. Đem hai đứa nhỏ bánh hạch đào thu hồi tới, Lương Hoan nhìn về phía các nàng nói, đã khuya Ta mang các ngươi đi rửa mặt rửa chân, chờ rửa mặt hảo. Các ngươi muốn đi ngủ, ngày mai còn muốn đi học. Lương Hoan mang theo hai đứa nhỏ đi rửa mặt rửa chân. Quý Hồng Quân tắc ngồi ở trên giường đất, túi đầu nhìn về phía trên giường hai đứa nhỏ. Lương Hoan cấp bọn nhỏ rửa mặt hảo, làm bọn nhỏ đi ngủ. Nàng chính mình cũng rửa mặt hảo tới nhà chính. Hồng Quân, ta rửa mặt hảo, ngươi chạy nhanh đi rửa mặt. Lương Hoan nhìn về phía Quý Hồng Quân nói. Ân. Quý Hồng Quân đứng lên đi rửa mặt. Lương Hoan cởi giày thượng giường đất. Nửa ngồi ở trên giường đất, chờ Quý Hồng Quân rửa mặt hảo trở về. Quý Hồng Quân rửa mặt mau, ba phút liền tẩy hảo chân, tẩy hảo mặt, tẩy hảo sau liền mau chân về tới nhà chính. Nhìn ánh đèn hạ lương hoan, Quý Hồng Quân khỏe môi gợi lên, bước đi qua đi, xúc lên chăn, lên, lên giường. Nằm ở lương hoan bên người, Quý Hồng Quân trực tiếp duỗi tay đem người vất tiến chính mình trong lòng ngực. Hồng Quân, người đi nhị thúc ra, nhị thúc sao nói? Lương hoan ngửa đầu nhìn về phía Quý Hồng Quân dò hỏi. Nhị Thúc nói công tác là ta chính mình, hắn làm ta hảo hảo công tác, hắn không cần. Quý Hồng Quân bình tĩnh tự thuật. Quý Hồng Quân lời nói, Lương Hoan là tưởng tượng được đến. Quý Nhị Thẩm cùng Quý Nhị Thúc ở Lương Hoan trong lòng đều là người tốt, bọn họ đều là vì Hồng Quân suy nghĩ người. Ngày thường nàng cùng Hồng Quân qua đi, mang điểm thịt bọn họ đều sợ nàng cùng Hồng Quân đem trong nhà người toàn bộ lấy đi qua, nàng cùng Hồng Quân ở nhà không đến ăn. Quý Nhị Thẩm cùng Quý Nhị Thúc là thật đánh thật quan tâm Quý Hồng Quân, đối Quý Hồng Quân hảo. Một cái đôi quý hồng quân người tốt, tự nhiên là không lớn nguyện ý muốn quý hồng quân công tác. Lương hoan dựa vào quý hồng quân trong lòng ngực, vậy ngươi tính toán làm sao? Này công tác cấp nhị thuốc rất thích hợp. Công tác sự tình quay đầu lại nói, nếu nhị thuốc không cần, đến lúc đó rồi nói sau, đã khuya, ngủ đi. Quý hồng quân túi đầu nhìn lương hoan, nói xong lời nói tay liền không quá thành thật ở lương hoan trên người lộn xộn lên. Một đêm bình minh, ngày hôm sau, quý hồng quân ăn cơm liền mang theo tỉnh tỉnh cùng nhiễm nhiễm đi đi học Lương Hoan ở nhà rửa sạch, đem nồi chén xuất hảo, hai tử tả tẩy hảo, Lương Hoan về phòng nhìn nhìn hai tử, hai đứa nhỏ này sẽ còn ngoan ngoan ngoan ngoan ở trên giường ngủ. Nhìn hai tử một chốc một lát cũng vẫn chưa tỉnh lại, Lương Hoan cầm lấy trong nhà rổ kim chỉ, đi trong viện, ở trong sân theo thủa may và sống. Hồng kỳ đại đội, Tần Mỹ Kỳ rời giường, nhà bọn họ đại môn liền bạch bạch bạch bị gõ văng lên. Tăng Hướng An vừa mới mặc tốt quần áo, buổi tối hai tử náo loạn, bởi vì Tần Mỹ Kỳ còn ở ở cữ. Hắn không làm Tần Mỹ Kỷ rời giường hống hải tử, hắn rời giường hống hải tử, ban đêm không ngủ hảo, này buổi sáng khởi liền so ngày thường chậm một ít. Nghe được tiếng đập cửa, tàng hướng an nhìn về phía một bên đã mặc tốt quần áo Tần Mỹ Kỷ người ở trong phòng đợi, ta đi ra ngoài nhìn xem. Tàng hướng an đi ra ngoài, Tần Mỹ Kỷ cũng không tiếp tục đại ở trong phòng, nàng nhìn xem hải tử, thấy hải tử ở trên giường ngủ hô hô, nàng cũng hướng bên ngoài đi đến. Trong viện, tàng hướng an mở ra môn liền thấy đứng ở nhà bọn họ ngoài cửa người Tô Loan Mỹ trên xương đỏ, hai con mắt tràn ngập tơm máu, tóc lộn xộn, trên người quần áo cũng bị xé lạn một ít, nhìn đến tàng hướng an, nàng rôi đầu hướng trong viện xem, từng thanh niên trí thức, ta tìm Mỹ Kỳ. Không có phương tiện. Tàng hướng an ngăn ở cửa, không cho Tô Loan vào nhà. Tàng hướng an nói không cho Tô Loan vào nhà, nhưng là Tô Loan vẫn là thấy trong viện tần Mỹ Kỳ, nàng gân cổ lên kêu, Mỹ Kỳ, có phải hay không ngươi làm? Có phải hay không ngươi làm trong thôn người làm? Ta nơi nào thực xin lỗi ngươi? Ngươi muốn đối với ta như vậy, tôn đoan muốn vào sân, Tàng hướng an ngăn đón không cho, này sẽ thấy tần mỹ kỳ, tôn đoan trong ánh mắt tràn ngập ghen ghét, ghen ghét hâm mộ hận, nàng trước kia đối tần mỹ kỳ ghen ghét hận còn có thể che giấu, hôm nay là hoàn toàn không che giấu. Nàng ngạnh muốn hướng trong viện sấm. thằng hướng an dùng sức đẩy nàng một phen, đem người đẩy đến ngoài cửa, tôn đoan té lăn trên đất, thằng hướng an trực tiếp đem trong nhà đại môn đóng lại. Bên ngoài tôn ở chửi bậy, tần mỹ kỳ, ngươi không lương tâm, ngươi hại ta. Ngươi sẽ tao trời phạt. Tần Mỹ Kỳ, ngươi hại ta thành bộ dáng này, ngươi cũng đừng nghĩ hảo quá. Tần Mỹ Kỳ, ngươi không biết xấu hổ. Bên ngoài Tô Ôn nói càng mắng càng khó nghe, nàng không ngừng nói Tần Mỹ Kỳ hại nàng, nhưng là vẫn luôn chưa nói là sao hại nàng. Tần Mỹ Kỳ nhìn về phía Tăng Hướng An, tối hôm qua ngươi làm gì? Làm trong thôn người thấy nàng cùng người nói tình. Tăng Hướng An mặt vô biểu tình nói. Tần Mỹ Kỳ vừa nghe lời này, nghĩ lại vừa mới thấy Tô Ôn màn thầu tóc rối bộ dáng. Trong lòng có chút suy đoán, đây là bị người phát hiện toàn rừng cây nhỏ. Phòng trưng thanh danh là đã không có. Chỉ là mất đi thanh danh, nay trừng phạt hình như là có chút nhẹ, tần mỹ kỳ chính là thiếu chút nữa hại nàng nhi từ người. Có chút nhẹ. Tần mỹ kỳ hướng bên ngoài liếc mắt một cái. Không có gì bất ngờ xảy ra, nàng thi đại học tư cách hẳn là sẽ mất đi. Tăng hướng an bình bình tĩnh tĩnh bổ sung một câu. Không thể tham gia thi đại học, đối tô nón tới nói so làm nàng thân thể đau đều làm nàng thống khổ Tôn đoán một lòng muốn trở về thành, không cho nàng tham gia thi đại học, liền không có biện pháp trở về thành. Nàng hy vọng Tôn đoán cả đời đều ở trong thôn đợi. Tần Mỹ Kỳ trong lòng nghĩ, nhìn về phía tàng hướng ăn nói, ân nàng nên ăn chút giáo hấn. Tần Mỹ Kỳ cùng tàng hướng ăn nói lời này, bên ngoài đại đội trưởng mang theo không ít trong thôn người lại đây, không biết thôn cán bộ ở tần Mỹ Kỳ bên lỗ thai nói gì vội, bọn họ nói xong về sau, tần Mỹ Kỳ liền biến càng điên cuồng, gân cổ lên đối với tần Mỹ Kỳ ra trong việc kê Tần Mỹ Kỳ, ngươi lòng lang dạ sói, ngươi không biết xấu hổ. Tần Mỹ Kỳ, nhất định là ngươi cố ý hãm hại ta, ngươi vì sao muốn hãm hại ta? Tần Mỹ Kỳ, ngươi không cho ta tham gia thi đại học, ngươi cũng đừng nghĩ tham gia thi đại học. Tôn Loan bén nhọn nói truyền tiếng Tần Mỹ Kỳ lỗ thai, Tần Mỹ Kỳ ngồi ở trong viện có chút bực bội bất an, nàng muốn xem thư, bên ngoài có người như vậy ơ, nàng sao đọc sách? Tần Mỹ Kỳ đọc sách xem không đi vào, đồng dạng, bên cạnh tầng hướng ăn cũng bị ảnh hưởng tới rồi. bên ngoài đại đội trưởng đám người muốn túm tô nuẫn rời đi nhưng là tô nuẫn trực tiếp ngồi ở trên mặt đất kia tư thế kia mắng chửi người hình thái cùng trong thôn người đàn bà đanh đá là không sai biệt lắm tô Loan âm thầm kết giao đối tượng Hồng kỳ nhị đội đội trưởng nhi tử lưu hồng tân nhìn đến tô nuẫn ngồi dưới đất mắng chửi người một màn kinh ngạc ở hắn trong ấn tượng tô nuẫn vẫn luôn là ôn nhu khả nhân nàng là sẽ không mắng chửi người nhưng là này sẽ tô nuẫn lại ở giống người đàn bà đanh đá giống nhau mắng chửi người Đại đội trưởng rốt cuộc vẫn là đại đội trưởng, hắn hô trong thôn vài người lại đây, đem tô nhoãn lộng đi rồi. Tô nhoãn bị lộng đi về sau, lúc sau liên tiếp vài thiên, tô nhoãn một có rảnh liền đến tần mỹ kỷ cửa nhà ngồi, kêu mắng. Tô nhoãn bị trong thôn người chảo mang cùng lưu hồng tân trần chửi thân mình ở bên nhau sau, liền hoàn toàn không màng hình tượng, nàng ngồi ở tần mỹ kỷ cửa nhà mắng chửi người, cũng không chê thô tục, nàng mắng chửi người nói so một ít trong thôn người đàn bà đánh đá mắng còn khó nghe. Lưu Hồng Tân bắt đầu thời điểm còn đã tới vài lần, nhưng là tới hai lần về sau, thấy Tôn Doãn vẫn là mỗi ngày mắng, trên mặt ôn nhu khả nhân đã không có, có chỉ là mặt bộ giữ tợn phẫn hận. Lưu Hồng Tân lúc sau liền không có lại đi đi tìm Tôn Doãn. Tôn Doãn ở bên ngoài mắng, Tần Mị Kỷ không nghĩ ra cửa cùng nàng giao tiếp, nàng nhìn về phía Tưởng Hướng ăn nói, Hướng An, như vậy đi xuống cũng không phải sự, nàng mỗi ngày tới nháo, quay dậy chúng ta đọc sách. Thi đại học vẫn là hai ngày qua liền đến, lại tiếp tục như vậy đi xuống. Nàng sợ nàng xem không xong này đó thư, sợ khảo thí thời điểm khảo không tốt. Tần Mỹ Kỳ lo lắng, thằng hướng an là biết đến, hắn khép lại sách vở, lặng im một hồi nói, hồng quân ca bên kia còn có phòng chống tử, mang điểm đồ vật, chúng ta đi trong nhà nàng ở vài ngày, thi đại học thời điểm cũng muốn chủ huyện thành, đi trước bên kia quen thuộc mấy ngày hồng quân, ơn. Ở tại quý hồng quân trong nhà, tần Mỹ Kỳ là có thể, bất quá nàng sợ lương hoan không có phương tiện. Chúng ta buổi chiều lái xe đi huyện thành một chuyến đi. Ta hỏi một chút tẩu tử. nay muốn ở bên kia chủ nói, muốn cùng tẩu tử đánh một tiếng tiếp đón, không thể cứ như vậy đi qua, nói muốn ở tại tẩu tử trong nhà. Ân, ta lái xe mang ngươi qua đi, hài tử trước tìm người hỗ trợ xem một buổi trưa. Tăng hướng ăn trầm giọng nói. Hài tử ta tìm mã thím hỗ trợ xem một hồi, trước kia tẩu tử ở trong thôn thời điểm cùng mã thím lui tới còn rất nhiều, nghe nói mã thím là không tồi người. Trước kia lương hoan ở trong thôn thời điểm, nàng cùng mã thím lui tới cũng mang nhiều. tần mỹ kỷ cũng đi theo cùng mã thím liêu quá một ít lời nói ở trong thôn những người này tần mỹ kỷ đối mã thím xem như tương đối quen thuộc ân ta đi tìm mã thím nói ngươi ở nhà cấp hải tử vĩnh mãi tàng hướng an cùng tần mỹ kỷ chào hỏi liền đi mã thím trong nhà cùng nàng nói thỉnh nàng hỗ trợ xem hải tử sự tình mã thím người này xem như tương đối nhiệt tình người nghe được tàng hướng an lời nói lập tức ở một bên nói các ngươi yên tâm đi huyện thành đi hải tử yêm sẽ giúp các ngươi chiếu cố tốt Các ngươi đi huyện thành giúp Tiêm Hướng Hồng Quân hai vợ chồng Vân An, bọn họ hai cái a, từ dọn đi huyện thành về sau, liền không trở về quá. "Thím, ta sẽ chuyển đạt ngươi nói, buổi chiều Hải tử liền phiền thoái ngươi hỗ trợ chiếu cố." Tăng Hướng An ôn nhuận có lê nói. "Không phiền toái, không phiền thoái, các ngươi này đó thanh niên trí thức á chính là khách khí, liền xem sẽ hài tử, rất nhỏ sự tình, các ngươi a, mau đi vội đi, ta đi theo ngươi qua đi xem hài tử." Mã Thím nói đứng lên, cùng Tăng Hướng An cùng nhau hướng thôn vi đi đến. Tôn Mỹ, Mã Thím cùng Tàng Hướng An lại đây thời điểm, Tôn Ván lại ngồi ở cửa mắng. Tàng Hướng An không thấy Tôn Ván, trực tiếp mở cửa, mang theo Mã Thím vào nhà. Mã Thím lại đây xem hài Tử. Tàng Hướng An cùng Tần Mị Kỷ cưỡi xe đạp đi huyện thành. Huyện thành, Lương Hoan trong nhà, Lương Hoan đem hai đứa nhỏ đã đều tẩy hảo, lấy ra trước kia tỉnh tỉnh cùng nhiễm nhiễm xuyên tiểu áo đông, hủy đi, chuẩn bị một lần nữa cấp hai cái tiểu nhân bảo bảo làm áo đông. Lương Hoan ngồi ở trong viện vừa mới đem áo đông đều hủy đi hảo. Nàng liền nghe được sân ngoại có tần Mỹ Kỳ kêu nàng thanh âm. Lương Hoan lập tức đem rổ kim chỉ đặt ở một bên, nàng đem đại môn mở ra, mới vừa tặng hướng an cùng tần Mỹ Kỳ đi đến. Mỹ Kỳ, hướng an, hai người các ngươi tới, mau tới đây ngồi, ta đi cho các ngươi đổ nước. Đem tặng hướng an cùng tần Mỹ Kỳ đưa tới nhà chính, Lương Hoan làm cho bọn họ ngồi, nàng đi đổ nước. Tần Mỹ Kỳ này sẽ không khác, hơn nữa nàng tới là có chuyện tìm Lương Hoan, thấy Lương Hoan muốn đi đổ nước, tần Mỹ Kỳ giữ nàng lại cánh tay. Tổ tử không cần đổ nước, ta cùng hướng an không khác. Tống lương hoan ngồi xuống, Tần Mỹ Kỳ đối với nàng nói, Tẩu tử, ta lần này lại đây là có việc muốn tìm ngươi giúp đỡ. Tần Mỹ Kỳ đem tô nhoắn ở bọn họ cửa nháo sự sự tình đều nói, theo sau nói, trong nhà quá xảo, tô nhoắn này sẽ đã hoàn toàn không màng hình tượng, trong thôn người cũng quan không được nàng, nàng chạy ra đi liền sẽ đi chúng ta bên kia kêu, ta cùng hướng an mau khảo cao, trong hoàn cảnh này cũng ôn tập không tốt. Tẩu tử, Ngươi xem ta cùng hướng ăn có thể tạm thời ở nhà các ngươi trụ sao Chờ thi đại học sau khi kết thúc Chúng ta về nhà trụ 2 giờ 25 phút Nghe Tần Mỹ Kỳ nói xong Lương Hoan lập tức ứng Trong nhà có không ít phòng trống Các ngươi tới bên này trụ tùy thời hoan nghênh. Vừa lúc ta không cần đi làm Ở nhà mang hai cái tiểu hài tử là mang Mang ba cái tiểu hài tử cũng là mang Các ngươi đem hài tử mang lại đây Ban ngày ta có thể giúp các ngươi mang mang hài tử Các ngươi có thể hảo hảo ôn tập Lương hoan hai lời chưa nói liền đáp ứng rồi làm tần mỹ kỷ cùng tàng hướng oan ở nhà bọn họ trụ, tần mỹ kỷ này trong lòng rất cao hứng, nàng trực tiếp cầm lương hoan tay, tẩu tử, cảm ơn ngươi. Này tạ gì, ta đều là người một nhà, trong nhà có phòng ở cấp người trong nhà trụ là hẳn là, các ngươi hôm nay về nhà mang mang quần áo lại ôm hải tử lại đây bái. Bên này an tĩnh, các ngươi sớm một chút lại đây trụ, cũng có thể sớm một chút ở bên này ôn tập. Tẩu tử, ta cùng hướng oan ngày mai dọn lại đây trụ. Tần Mỹ Kỳ ứng Lương Hoan nói, theo sau ở Lương Hoan trong nhà lại ngồi một hồi, thiên mau hắc thời điểm, nàng cùng Tàng Hướng An cùng nhau lái xe trở về nhà. Tàng Hướng An cùng Tần Mỹ Kỳ đi rồi về sau, Lương Hoan liền đi nhà bếp nấu cơm đi, nàng làm tốt cơm, vừa lúc Quý Hồng Quân mang theo tỉnh tỉnh cùng nhiễm nhiễm từ bên ngoài đã trở lại. Ăn cơm thời điểm, Lương Hoan cùng Quý Hồng Quân nói Tàng Hướng An cùng Tần Mỹ Kỳ muốn dọn lại đây trụ hai ngày sự tình. Quý Hồng Quân lúc ấy đang ở ăn cơm, nghe xong Lương Hoan nói lặng im hai phút. theo sau nhàn nhạt nói, ừm, nhận thấy được quý hồng quân hình như có nhàn nhạt không cao hứng, lương hoan cho hắn gấp một miếng thịt đặt ở hắn trong chén, mỹ kỷ cùng hướng an liền trụ 20 ngày qua, chờ thi đại học sau khi kết thúc, bọn họ liền hồi chính mình ra ở. Hảo, quý hồng quân ứng lương hoan nói, ngày hôm sau tần mỹ kỷ cùng tàng hướng an liền dọn tới rồi lương hoan trong nhà trụ, bọn họ trụ đi vào về sau, có lương hoan hỗ trợ xem hài tử, tàng hướng an cùng tần mỹ kỷ nhiều một ít thời gian đọc sách, bất quá bọn họ phương tiện. Quý hồng quân trên người khí lạnh so dĩ vãng nhiều một ít. Rốt cuộc, hơn 20 thiên đi qua, thi đại học tới. Biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế. Biển báo điện các thế. Phần 111. Chương 111 thi đại học hôm nay, Lương Hoan sớm. Thi đại học hôm nay, Lương Hoan sớm mà liền rời giường, nàng rời giường thời điểm Tần Mỹ Kỷ cùng Tằng Hướng An cũng đều đi lên. Lương Hoan giặt sạch tay liền đi nhà bếp, nhìn về phía từ trong phòng ra tới Tần Mỹ Kỷ cùng Tằng Hướng An. Mỹ Kỳ, ta đi nấu cơm, ngươi cùng hướng ăn ở trong sân đãi một hồi, một hồi liền ăn cơm." Lương Hoan nói xong liền đi nhà bếp nấu cơm, Tần Mỹ Kỳ theo qua đi. Tần Mỹ Kỳ đi đến bệ bếp mặt sau, nhìn về phía Lương Hoan nói, "Tẩu tử, ta giúp ngươi nhóm lửa." Tần Mỹ Kỳ nói xong liền ngồi xuống dưới, Lương Hoan vốn dĩ tưởng nói không cần nàng nhóm lửa, nhưng là nhìn nhìn nàng, cảm thấy Tần Mỹ Kỳ có chút khẩn trương, nàng liền không cự tuyệt nàng, tiếu tiếu nói, hành, ngươi tới nhóm lửa, chúng ta buổi sáng ăn được một ít." Cho các ngươi nấu gạo cháo trứng gà, một hồi ngươi cùng hướng ăn ăn nhiều hai cái trứng gà, một người ăn hai cái trứng gà. Buổi sáng ăn hai cái trứng gà, khảo thí khảo mãn phân. Trứng gà chính là thứ tốt, dinh dưỡng bổ thân thể, ở thời đại này, trứng gà đều là lưu trữ cấp trong nhà hài tử bổ thân thể. Tần Mị Kỳ ở Lương Hoan trong nhà đãi một đoạn thời gian, Lương Hoan thường xuyên cho nàng cùng tăng hướng ăn nấu trứng gà ăn, vừa mới bắt đầu thời điểm Tần Mị Kỳ là cảm giác ngượng ngùng. Nàng cấp Tần Mẫu gửi tin tức nói ở Lương Hoan trong nhà trụ sự tình. Thuận tiện nói Lương Hoan cho nàng làm thịt, làm trứng gà ăn sự tình. Tần Mẫu hồi âm làm Tần Mị Kỳ ở bên này ở, làm Tần Mị Kỳ nhớ kỹ Lương Hoan hảo, về sau à, bọn họ có năng lực, cũng đối quý hồng quân cùng Lương Hoan tốt một chút. Tần Mẫu hồi âm như vậy vừa nói, lúc sau Tần Mị Kỳ liền không có lại cùng Lương Hoan khách khí quá, Lương Hoan làm thịt cùng trứng gà, nàng đều ăn. Hôm nay Lương Hoan cho nàng làm trứng gà ăn, Tần Mị Kỳ tiêu tiêu, tẩu tử, hai cái trứng gà, ta khẳng định sẽ ăn xong. Cơm sáng làm tốt. quý hồng quân cũng rời giường tình tình cùng nhiệm nhiễm từ trong phòng đi ra quý hồng quân nhìn về phía các nàng lại đây rửa mặt tăng cơm hảo tình tình chạy đến quý hồng quân bên người đi rửa mặt ăn cơm tăng hướng an đã sớm rửa mặt hảo phòng bếp bên kia kêu, kêu ăn cơm hắn liền đi phòng bếp ăn cơm sáu người ở trong phòng bếp ăn cơm ăn cơm thời điểm lương hoan cùng quý hồng quân cũng chưa để khảo thí sự tình sợ nói quá nhiều cấp tần mỹ kỷ cùng tăng hướng an áp lực cơm ăn xong rồi tần mỹ Kỵ cùng tăng hướng ăn cùng đi trường thi Quý Hồng Quân đi xưởng sắt thép công tác, tình tình cùng nhiệm nhiệm trường học bị coi như thi đại học trường thi dùng, các nàng hai cái không đi học nghỉ, hai người bọn họ liền ở nhà chơi. 77 năm khôi phục thi đại học năm thứ nhất, này một năm tham gia thi đại học người rất nhiều, mỗi cái thi đại học trường thi đều là biển người tấp nập. Tân Mỹ Kỷ cùng tăng hướng ăn là một cái trường học khảo thí, nhưng là trường thi không ở một cái. Bọn họ hai cái chen vào trường thi liền tìm đến chính mình vị trí ngồi xuống, chờ đợi khai khảo. Tương đối xảo cùng. Quý kiện khang cùng tăng hướng ăn là một cái trường thi, tới rồi trường thi hai người gặp, bất quá hai người không qua đi chào hỏi, cho nhau gật gật đầu xem như chào hỏi. Thời gian vừa đến, giám Thị Lão sư phát bài thi, bắt đầu khảo thí. Mặt trời xuống núi, một ngày thời gian chậm rãi qua đi. Lương Hoan làm tốt cơm, Tình Tình cùng Nhiễm Nhiễm đều ở bên ngoài chơi, nàng đi bên ngoài hô một tiếng, hai đứa nhỏ hướng trong nhà chạy tới. Lương Hoan đứng ở cửa chờ đợi, nhìn đến Tình Tình cùng Nhiễm Nhiễm chạy về trong nhà tới. nàng đem trong nhà đại môn mở ra mau trở lại rửa rửa tay một hồi ngươi mị kỷ cô cô trở về chúng ta liền có thể ăn cơm lương hoan duỗi tay kéo lại tình tình cùng nhiễm nhiễm tay nhiễm nhiễm nắm lương hoan tay ngửa đầu nhìn nàng mụ mụ cô cô khảo thí hội khảo tốt ân lương hoan túi đầu nhìn về phía nhiễm nhiễm cười gật đầu tình tình đứng ở lương hoan bên kia lôi kéo nàng cánh tay ngửa đầu nói mụ mụ ngươi làm cái gì chúng ta buổi tối ăn cái gì ăn ngon có thiệt sao Thịt tương đối dầu mỡ, tân Mỹ Kỳ cùng tặng hướng ăn hôm nay khảo thí, lương hoan sợ ăn thịt, sẽ tương đối dù, sợ bọn họ hai cái ngày mai dạ dày sẽ không thoải mái, cho nên buổi tối không có làm thịt, làm tương đối thanh đạm đồ ăn, làm bánh bột ngô, xào rau xanh, làm gạo cháo. Hôm nay không có làm thịt, chúng ta hôm nay ăn gạo cháo xào rau xanh, ngày mai buổi tối mụ mụ cho các ngươi làm thịt ăn. Ngày mai hướng ăn tốt đẹp kỳ đều thi xong, có thể ăn chút tốt chúc mừng một chút, trong không gian cá có thể ăn. Ngày mai có thể chảo một cái, làm cá hầm ớt ăn, hoặc là hầm canh cá uống cũng có thể. Mỹ Kỳ mới ra ở cữ không bao lâu, nàng còn muốn mãi hải tử, cá liền dùng tới hầm canh cá đi. Trong nhà còn có một con hàm con thọ thịt, vừa lúc có thể dùng để thịt kho tàu ăn. Ngày mai ban ngày thời điểm, nàng đi cung tiêu xã mua chút đường phèn, vừa lúc có thể làm thịt kho tàu con thỏ thịt ăn. Lương Hoan trong lòng nghĩ ngày mai nấu cơm sự tình, lôi kéo hai đứa nhỏ đi nhà bếp, cấp tình tình cùng nhiễm nhiễm giặt sạch tay cùng mặt Lương Hoan mang theo hai đứa nhỏ đi nhà chính. Nhà chính, hình hình này sẽ trợn tròn mắt, hạnh nhân mắt cô lưu lưu loạn chuyển, nhìn đến Lương Hoan cùng tỉnh tình vào nhà, nàng múa may tay nhỏ nhìn về phía Lương Hoan, kia sáng ngời đôi mắt còn có múa may tay nhỏ, nói cho Lương Hoan, nàng là muốn Lương Hoan ôm một cái nàng. Hai tử một khi bế lên tới, liền rất khó lại đem nàng nằm ở trên giường, hình hình cùng dương dương, Lương Hoan còn chưa thế nào đem bọn họ bế lên đã tới, đại bộ phận thời gian đều là đem bọn họ đặt ở trên giường. lúc này nhìn đến hình hình giơ lên tay nhỏ lương hoan tiếu tiếu đi qua đi khinh khinh xoa nhẹ hạ nàng gương mặt hình hình oan mụ mụ ở chỗ này nga hình hình cho rằng lương hoan là ở cùng nàng chơi lương hoan chạm vào nàng gương mặt thời điểm nàng kéo kẹt kéo kẹt lại cười hình hình cười thời điểm bên cạnh dương dương mở to mắt nhìn nàng một cái ngắm liếc mắt một cái sau tựa hồ cảm giác thực không thú vị lại nhắm hai mắt lại tiếp tục ngủ tinh tinh đứng ở lương hoan bên người nhìn hai cái muội muội nàng thúy thanh dò hỏi mụ, mụ. Vì cái gì hình hình thử cái cười, Dương Dương lại rất thiếu cười, Dương Dương không cười, còn Tổng nhắm mắt lại ngủ. Ân, đệ đệ tương đối thích ngủ, ngồi ngồi hoạt bát, cho nên thích cười thích cùng ngươi cùng nhau chơi. Lương Hoan ở trong phòng cùng mấy cái hài tử nói chuyện, bên ngoài Quý Hồng Quân ở về nhà thời điểm gặp từ trường thi trở về Tần Mỹ Kỷ cùng Tàng Hương An. Nhìn đến bọn họ hai cái, Quý Hồng Quân nhàn nhạt dò hỏi, mới vừa thi xong. Tần Mỹ Kỳ lắc đầu, không phải, rất sớm liền khảo xong rồi. Ở trường thi gặp trong thôn thanh niên trí thức, cùng nhau đúng rồi một hồi đáp án nói hội thoại, trở về tương đối chế. Quý Hồng Quân không hỏi bọn hắn gặp được ai, nhàn nhạt gật đầu nói, ơn, về nhà đi, ngươi tẩu tử nên làm tốt cơm. Quý Hồng Quân nói xong, đi nhanh hướng trong nhà đi đến, tần mị kỷ cùng tảng hướng an theo sau. Ba người về đến nhà, trong nhà phòng bếp đèn cùng sân đèn đều là đóng lại, chỉ có nhà chính đèn là sáng lên. Quý Hồng Quân đi nhanh hướng trong phòng đi đến, nhìn đến nhà chính. lương hoan ở bồi mấy cái hài tử nói chuyện hắn khỏe môi hơi hơi dơ lên hoan hoan mỹ kỷ cùng hướng An đã trở lại quý hồng quân đứng ở cạnh cửa nhìn về phía lương hoan cùng tằng hướng An nói lương hoan ngồi ở trên giường đất nghe được quý hồng quân lời nói lập tức đứng lên đã trở lại à kia vừa lúc ăn cơm lương hoan đem nhiệm nhiễm trên người chăn mượn sức một chút làm nàng cùng dương dương ở trên giường nằm nàng chính mình tắc mang theo tình tình cùng nhiệm nhiễm đi ra ngoài đi đến trong viện lương hoan liền kéo ra trong viện chờ nhìn về phía tần mỹ kỳ cùng tầng hướng ăn nói đã trở lại rửa tay ăn cơm đi lương hoan đi qua đi đem đồ ăn đều thịnh ra tới ăn cơm thời điểm lương hoan không hỏi tần mỹ kỳ dựa vào như thế nào nhưng thật ra tần mỹ kỳ chính mình nhịn không được đối với lương hoan nói tẩu tử ta cảm giác ta hôm nay khảo không phải thực hảo vài đạo đề cũng chưa làm ra tới không biết có thể hay không thi đậu đại học khôi phục thi đại học sau lần thứ nhất thi đại học lương hoan biết lần này thi đại học tham gia người rất nhiều nhưng rất nhiều người học tập đều là không sao tốt lần này khảo thi đại học sinh khảo cũng không sao hảo 289 thập phần là có thể thượng chuyên khoa Mỹ Kỳ ở lương hoan ra ở hơn nửa tháng này hơn nửa tháng lương hoan thấy nàng đã làm bài tập bối quá thương đối nàng năng lực hoặc nhiều hoặc ít hiểu biết một ít thi đậu đại học là không thành vấn đề Mỹ Kỳ ngươi phải tin tưởng chính ngươi là có thể ngươi cảm thấy khó người khác cũng sẽ cảm thấy khó ngày mai còn có hai môn muốn khảo ngươi cố lên hảo hảo khảo ta làm hết sức tương lai khẳng định sẽ thi đậu ái mộ trường học mỹ kỳ năng lực thi đậu đại học hẳn là không thành vấn đề bất quá có thể hay không thi đậu đế đô trường học nàng không xác định tần mỹ kỳ trong lòng đối lương hoan thân cận lương hoan nói những lời này ở tần mỹ kỳ nghe tới là thực thân thiết nàng trong lòng có sợi mê giống nhau tín niệm cảm thấy lương hoan lời nói đều có thể trở thành sự thật tần mỹ kỳ uống gạo cháo nhìn về phía lương hoan cười nói tẩu tử ta nghe ngươi ngày mai hảo, hảo khảo thí hy vọng có thể khảo đến tốt đại học ân sẽ nhanh ăn cơm đi Lương Hoan tiếp đón Tần Mỹ Kỷ cùng Tàng Hướng An ăn cơm. Đêm đã khuya, ăn cơm chiều, Tần Mỹ Kỷ cùng Tàng Hướng An liền về phòng ngủ, hai người buổi tối không thấy thư, phải hảo hảo nghỉ ngơi, chờ mong ngày mai có thể khảo cái hảo thành tích. Bọn họ về phòng nghỉ ngơi về sau, Lương Hoan cùng Quý Hồng Quân cũng trở về phòng. Trong nháy mắt tới rồi ngày hôm sau buổi chiều, Tần Mỹ Kỷ thi xong liền từ trường thi ra tới, Tàng Hướng An thi xong cùng Quý Kiện Khang cùng nhau từ trường thi ra tới. Tàng Hướng An là trong thôn nổi danh thanh niên trí thức. Lớn lên đẹp có học vấn, trong thôn đại bộ phận cùng tàng hướng an tiếp xúc quá người đều khen hắn, nói hắn học vấn thâm. Quý nhị thẩm cùng quý nhị thúc ở trong thôn nghe người khác nói nhiều, bọn họ cũng nói tàng hướng an là có học vấn người. Ở quý nhị thẩm cùng quý nhị thúc trong miệng nghe nhiều bọn họ nói tàng hướng an là có học vấn người, quý kiện khang trong lòng liền cũng cảm thấy hắn là có học vấn người. Ở hắn xem ra, tàng hướng an học tập thực hảo, khảo thí khẳng định khảo không tồi. Từ trường thi ra tới, quý kiện khang liền đi vào tàng hướng an. Ghé vào hắn bên người dò hỏi, từng ca, ngươi khảo như thế nào? Vật lý để đếm ngược đệ nhị đại để đáp án là gì? Đếm ngược ngày hôm sau, ta phải đến chính là ép tương đương 6. Tàng hướng an cùng quý kiện khang cùng nhau đi phía trước đi tới, hai người cùng nhau đối với đáp án. Ở trường thi cổng lớn thời điểm, tần mỹ kỷ cùng bọn họ tương ngộ, bốn người cùng nhau hướng thành bắc đi đến. Quý kiện khang cùng tàng hướng an cùng nhau đối đáp án, đối mê mẩn, hắn liền quên hồi chính mình ra. đi theo Tàng Hướng An cùng nhau tới rồi Lương Hoan trong nhà. Lương Hoan trong nhà, Lương Hoan đang ở làm tốt ăn, chuẩn bị buổi tối chúc mừng một chút. Quý Kiện Khang vốn dị hưng thú bừng bừng cùng Tàng Hướng An cùng nhau đối đáp án, kết quả tới rồi Lương Hoan ra trong viện nghe thấy được nàng nấu cơm mùi hương, hắn cũng bất hòa Tàng Hướng An cùng nhau đối đáp án, bước đi hướng Lương Hoan ra phòng bếp. Trong phòng bếp, Lương Hoan đang ở nấu cơm, Tình Tình cùng nhiễm nhiễm ở bệ bếp mặt sau giúp nàng nhóm lửa. Quý Kiện Khang vào phòng, đứng ở cạnh cửa nhìn về phía Lương Hoan nói. Tẩu tử, ngươi buổi tối làm gì ăn ngon? Thật hương. Làm cá, làm con thỏ thịt, ngươi buổi tối ở bên này ăn đi, vừa lúc ta làm cơm cùng đồ ăn đều rất nhiều, ngươi về nhà đi kêu nhị thúc nhị thẩm còn có đường ca đường tẩu cũng lại đây, chúng ta cùng nhau ăn. Lương Hoan nghe được Quý Kiện Khang nói chuyện, quay đầu lại nhìn về phía hắn, Thúy Thanh nói. Tẩu tử, ta ở bên này ăn thì tốt rồi, ta cha mẹ bọn họ ở nhà ăn, trong nhà nên làm cơm. Nương nếu là biết hắn thi xong không trở về nhà liền tới rồi hồng quân ca trong nhà, còn ở hồng quân ca trong nhà cọ cơm, nhất định sẽ nói hắn. Nay sẽ phải về nhà kêu nương lại đây ăn cơm, phỏng trừng nàng sẽ dăn dậy hắn. Thi xong không trở về nhà, ở bên ngoài hạt chúng trạng, còn làm hồng quân tẩu tử thỉnh bọn họ một nhà ăn cơm. Nhưng là tẩu tử làm cơm ăn quá ngon, nghe quá thơm, hắn tưởng lưu tại tẩu tử trong nhà ăn cơm. Quý kiện khang tưởng lưu lại nơi này ăn cơm, lại không nghĩ đi kêu quý nhị thúc cùng quý nhị thẩm lại đây. Lương Hoan nhìn hắn tiếu tiếu nói, ngươi trước cùng hướng an tốt đẹp kỳ đi nói chuyện đi, chờ ngươi hồng quân ca đã trở lại, ta làm ngươi hồng quân ca đi kêu nhị thúc nhị thẩm lại đây, trong nhà cơm rất nhiều, chúng ta cũng ăn không hết, vừa lúc kêu nhị thúc nhị thẩm còn có đường tẩu bọn họ cùng nhau ăn. Lương Hoan nói như vậy, quý kiện khang trần chờ hai giây nói, tẩu tử, ta đi kêu ta cha mẹ đi. Hắn hiện tại không trở về nhà kêu cha mẹ lại đây, một hồi hồng quân ca cũng muốn ra đi kêu bọn họ lại đây. Không bằng hắn hiện tại liền về nhà kêu bọn họ lại đây. Hành, vậy ngươi nhanh lên qua đi, nhị thúc nhị thẩm nếu là nấu cơm, ngươi làm cho bọn họ đem cơm lưu trữ, chờ ngày mai buổi sáng lại ăn, ta bên này làm đồ ăn nhiều, có thịt đồ ăn, có thức ăn chay, này đồ ăn chúng ta mấy cái cũng ăn không hết, vừa lúc chúng ta cùng nhau ăn, cũng coi như là chúc mừng chúc mừng ngươi, hướng ăn còn có mỹ kỳ khảo cao kết thúc. Lương hoan phiên xảo trong nồi thịt kho tẩu con thỏ thịt, đối với quý kiện khăn nói. Hảo. Quý kiện khang ứng lương hoan nói, xoay người hướng rời đi, về nhà đi kêu quý nhị thẩm cùng quý nhị thúc đến đám người lại đây ăn cơm. Quý nhị thúc trong nhà, quý nhị thẩm cùng Vương Tú Mai đang ở trong phòng bếp nấu cơm, hôm nay, nhà bọn họ cũng chuẩn bị làm đốn tốt ăn, quý nhị thúc từ trong sông lộng cá lại đây, quý nhị thẩm dùng trong nhà yêm dưa chua làm cá hầm cải chua, lại rán mà tạp mặt bánh bột nô, làm cháo ngốc gốc Nay cơm đối với quý nhị thẩm một nhà tới nói là thực tốt đồ ăn, nếu không ngửi được lương hoan trong nhà làm thịt. Quý Kiện Khang trở lại chính mình ra nhìn đến Quý Nhị Thẩm làm cơm trong lòng sẽ thật cao hứng, nhưng là này sẽ nàng đã ở Lương Hoan trong nhà xem qua Lương Hoan ra làm đồ ăn, đối với nhà mình đồ ăn không có quá nhiều muốn ăn dục vọng rồi. Tới rồi trong phòng bếp, Quý Kiện Khang đứng ở cửa nói, Nương, ta đã trở về. Quý Nhị Thẩm hôm nay trong lòng cao hứng, nghe được chính mình Nhi Tử nói chuyện, nàng lập tức quay đầu nhìn về phía Quý Kiện Khang, Kiện Khang đã trở lại à, vừa lúc rửa rửa tay, một hồi à, chúng ta liền có thể ăn cơm. Hôm nay làm cá hầm cải chua còn có nhị hợp mặt bánh bột ngô, một hồi, ngươi có thể ăn nhiều một chút cơm. Hôm nay nhà ta đồ ăn còn no. Quý nhị thẩm vui tươi hớn hở nói, từ trong nồi đem bánh bột ngô bóc ra tới. Hôm nay nhị hợp mặt bánh bột ngô, quý nhị thẩm cố ý nhiều hơn một ít bạch diện, này bánh bột ngô nhìn liền rất ăn ngon. Quý kiện khang yên lặng lui về phía sau một bước, ngẩng đầu nhìn quý nhị thẩm nói, Nương, tẩu tử nói hôm nay chúng ta đi nhà bọn họ ăn cơm, tẩu tử làm thịt. Tẩu tử nói làm chúng ta đem trong nhà làm cơm phóng, ngày mai lại ăn. Quý kiện khang bên này vừa mới nói xong, quý nhị thẩm liền quay đầu nhìn hắn đôi mắt nghiêm túc dò hỏi, ngươi thi xong có phải hay không đi ngươi tẩu tử trong nhà? Ngươi tẩu tử sao sẽ nói làm chúng ta đều đi trong nhà nàng ăn cơm? Phía trước cũng chưa nói, có phải hay không bởi vì ngươi đi qua, ngươi tẩu tử mới làm chúng ta qua đi ăn cơm? Hồng quân gia muốn kêu bọn họ qua đi ăn cơm, ngày thường đều sẽ trước tiến nói, hôm nay không trước tiến nói. Phỏng chừng là nhìn đến kiện khang, mới làm cho bọn họ quá khứ. Kiện khang đứa nhỏ này, sao cơm điểm đi hồng quân ra. Quý kiện khang yên lặng lui về phía sau, thối lui đến ngạch cửa bên ngoài, sờ sờ cái mũi của mình nói, nương, ta, ta là cùng từng ca đàm luận đáp án thảo luận quá nghiêm túc, liền đi theo hắn cùng đi hồng quân ca trong nhà, không phải cố ý quá khứ. Hắn lúc ấy theo từng ca bước chân liền đi qua, cũng không nghĩ tới ăn cơm này chuyện xảy ra a. Quý nhị thầm mắt lạnh nhìn chính mình nhi tử liếc mắt một cái, Đem trong nồi nhị hợp mặt bánh bột ngô cùng cá hầm cải chua đều thịnh ra tới, nhìn về phía Quý Kiện Khang nói, Ngươi Hồng quân tẩu tử làm chúng ta đi qua, hôm nay liền qua đi cùng nhau ăn, trong nhà làm cá hầm cải chua cũng đừng lưu chứa ngày mai ăn, chúng ta mang qua đi, nhị hợp mặt bánh bột ngô liền không mang theo đi qua. Ngươi Hồng quân tẩu tử là Hào Phóng, nàng nếu kêu chúng ta qua đi, trong nhà khẳng định là làm đủ rồi bánh bao, chúng ta ăn làm cho bọn họ ra bánh bao. Hào tới, Quý Kiện Khang tốc độ đáp lại Quý Nhị Thầm nói, đem quý nhị thẩm làm cho cá hầm cải chua buồn bưng lên tới đi quý hồng quân trong nhà quý nhị thúc cùng quý kiến thiết ở nhà chính nghe được động tĩnh hai người cũng cùng nhau ra tới biết muốn đi quý hồng quân trong nhà ăn cơm bọn họ đi theo cùng nhau đi qua đi nữu nữu lôi kéo vợ vợ tay vợ vợ chạy chậm hướng lương hoan trong nhà đi đến lương hoan trong nhà quý nhị thúc người một nhà đến nơi đây thời điểm quý hồng quân đã từ xưởng sắt thép đã trở lại hắn đang giúp vội hướng phòng khách bưng thức ăn quý nhị thẩm vào sân thấy một màn này Trực tiếp đi Lương Hoan trong nhà phòng bếp Hỗ trợ cùng nhau bưng thức ăn Nhìn đến Lương Hoan ra trong phòng bếp bậy bếp thượng Thả rất nhiều thịt đồ ăn Quý nhị thẩm để sát vào nàng nhỏ giọng nói Hồng quân ra sao làm nhiều như vậy thịt đồ ăn Này đồ ăn lưu trữ ngươi cùng Hồng quân ăn thật tốt Lương Hoan đem rau cần xào thịt bưng lên tới Nghe được quý nhị thẩm nói nàng nhìn về phía quý nhị thẩm nói tẩu tử trong nhà còn có thịt đâu Hôm nay kiện khang cùng hướng ăn còn có mỹ kỳ thi đại học kết thúc Là ngày lành Chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm chúc mừng một chút. nay ngày lành trong nhà có thịt, chúng ta buông ra ăn, không cần lưu chữa tỉnh, này thịt không có à, còn có thể lại làm ra. nha nàng Hồng quân có bản lĩnh, Hồng quân lộng đi trên núi, nàng trong không gian có cá, đỉnh đầu tiền cũng không ít, cũng có thể đi chợ đen lộng thịt trở về. Trong nhà có các loại con đường có thể lộng thịt lại đây, người trong nhà ăn cơm, không cần tình ăn, muốn ăn liền ăn no. Quý nhị thẩm nghe Lương Hoan nói là chúc mừng, nàng không lại nói gì, tiếu tiếu nói, chung. Nghe người, chúng ta hôm nay cùng nhau chúc mừng hạ, chờ hôm nào ngươi cùng Hồng Quân có rảnh, các ngươi đi trong nhà ăn cơm. Quý nhị thẩm mời Lương Hoan đi nhà bọn họ ăn cơm. Thân thích chi gian có tới có lui, quý nhị thẩm ở Lương Hoan trong nhà ăn cơm, nàng liền muốn cho Lương Hoan cũng đi nhà bọn họ ăn cơm. Hoành, Tẩu tử, chúng ta hãy đi trước ăn cơm đi. Lương Hoan đứng quý nhị thẩm nói, bước nhanh hướng nhà chính đi đến. Nhà chính, đồ ăn đều bưng lên bàn, Lương Hoan lại chặt đứt bạch diện bánh bột ngô thượng bàn. Đồ ăn đều lên đây, chiếc búa cũng lấy lại đây, một đám người ngồi ở cùng nhau ăn cơm. Trên bàn cơm, nam nhân nói công tác sự nghiệp, nữ nhân nói bắt quái, hôm nay trên bàn cơm nam nữ đều đang nói thi đại học sự tình. Níu níu cùng tình tình, nhiễm nhiễm nghe không hiểu những lời này đó, liền ăn tính ăn cơm, không xen vào nói lời nói, vừa Vượng con nhỏ, không phải thực hiểu chuyện, hắn chuyên tâm ăn cơm, gặp được chính mình muốn ăn đồ ăn cũng mặc kệ đại nhân có phải hay không đang nói chuyện, trực tiếp dôi tay bắt lấy quý kiến thiết quần áo. thịt thịt. Vượng vượng phì đô đô tay nhỏ chỉ vào trên bàn cơm thịt kho tàu con thỏ thịt, muốn cho quý kiến thiết giúp ăn kẹp. Quý kiến thiết vốn dĩ đang ở cùng tầng hướng an nói chuyện, nghe song nhi tử nói, lập tức gắp thịt kho tàu con thọ thịt cho hắn, đem thịt đặt ở vượng vượng trong chén, quý kiến thiết quay đầu nhìn về phía tầng hướng an tiếp tục nói thi đại học sự tình. Lương Hoan ở một bên lẳng lặng nghe quý kiến thiết dò hỏi thi đại học sự tình, như suy tư gì. Trên bàn cơm thời gian quá luôn là đặc biệt mau, đang nói chuyện thiên trung. Cơm chiều kết thúc. Cơm chiều kết thúc về sau, Quý Nhị Thúc một nhà ở Lương Hoan trong nhà Hàn Huyên một hồi thiên, bọn họ liền trở về chính mình ra. Tân Mỹ Kỷ cùng Tăng Hướng An ban ngày khảo thí, ăn cơm xong này sẽ cũng có chút mệt mỏi, ở Quý Nhị Thúc một nhà đi rồi về sau, bọn họ cũng rửa mặt về phòng đi ngủ. Trong nhà người đều đi không sai biệt lắm, Lương Hoan nhìn Tỉnh Tỉnh cùng Nhiễm Nhiễm tắm rồi, làm các nàng về phòng ngủ về sau, nàng cùng Quý Hồng Quân cũng trở về phòng. Bận bận rộn rộn một ngày, Này sẽ rốt cuộc có thể thả lỏng lại nghỉ ngơi. Lương Hoan ngồi ở trên giường đất, dựa vào trên vách tường nhìn về phía Quý Hồng Quân. Hồng Quân, kiến thiết ca có phải hay không cũng muốn tham gia thi đại học. Ta xem hắn hôm nay đối thi đại học giống như rất cảm thấy hứng thú. Có thể là, nhị thúc để qua hai câu, nói hắn năm nay muốn tham gia thi đại học, tẩu tử không làm. Quý Hồng Quân nói xong, kéo ra Lương Hoan bên người tràn, lên giường. Ngồi ở Lương Hoan bên người giường ngủ thượng, Quý Hồng Quân rỗi tay đem người vất tiến chính mình trong lòng ngực đã khuya ngủ lương hoan dựa vào quý hồng quân trên ngực ôm hắn eo ân vừa cảm giác bình minh ngày hôm sau gà trống đánh minh thời điểm lương hoan tử trong lúc ngủ mơ tỉnh lại nàng tỉnh lại thời điểm quý hồng quân cũng tỉnh lại hai người cùng nhau mặc quần áo rời giường lương hoan quần áo xuyên đến một nửa đầu giường đất hinh hinh bắt đầu khóc kêu lên quý hồng quân cũng không khấu quần áo nút thắt bước đi đến đầu giường đất đem hải tử bế lên tới đưa đến lương hoan bên người đem hải tử nhét vào lương hoan trong lòng ngực tạ không ước hẳn là đói bụng người uy uy nàng hai tử khóc nháo không phải đói bụng chính là nước tiểu ta không ước kia khẳng định là đói bụng lương hoan sốc lên chính mình áo trên huy hình hình bắt đầu uống mãi hình hình này vừa uống mãi trên giường dương dương như là có tâm tính tự cảm ứng dường như cũng mở mắt hướng lương hoan bên kia nhìn lại quý hồng quân hướng dương dương bên kia nhìn lại thấy hắn mở to mắt to chính hướng lương hoan bên kia nhìn lại liền biết hắn cũng đói bụng đem hắn bế lên tới ở trong phòng đi rồi hai vòng chờ quý hồng quân uy hảo hình, hình. Hắn mới ôm Dương Dương tới rồi Lương Hoan bên người, đem Dương Dương đưa tới Lương Hoan trong tay. Lương Hoan đem đem Dương Dương tiếp nhận đi, Quý Hồng quân thuận tay đem hình hình ôm đi, đem nàng đặt ở đầu giường đất, nằm ở trên giường. Ta đi trước nấu cơm. Nhìn về phía đang ở uy hải tử Lương Hoan, Quý Hồng quân nhẹ giọng nói. Hảo! Quý Hồng quân ra cửa, Lương Hoan ở trong phòng uy hai đứa nhỏ. Bên ngoài, tàng hướng an cũng rời giường, tần mị kỷ còn ôm nhà mình nhi tử ở trong phòng ngủ, không rời giường. Nhìn đến Quý Hồng Quân từ trong phòng ra tới, Tàng Hướng An bước nhanh đi tới. Hồng Quân ca. ân, có việc làm sao? Không có việc gì nói tới nhóm lửa. Quý Hồng Quân nhìn Tàng Hướng An nói. Thi đại học kết thúc, Tàng Hướng An không cần ôn tập, này sẽ không ở trong thôn cũng không dùng tới công. Tàng Hướng An là không có sự tình phải làm. Nghe xong Quý Hồng Quân nói, hán gật đầu, hảo. Hai cái nam ở phòng bếp nấu cơm, Quý Hồng Quân uy hai đứa nhỏ, ở dương dương lại nhắm mắt lại ngủ thời điểm. nàng mặc xong quần áo tử trong phòng ra tới, nhìn đến phòng bếp mạo yên, lương hoan hướng phòng bếp đi đến, đứng ở phòng bếp cửa, nhìn đến quý hồng quân ở nấu cơm, tàng hướng an ở nhóm lửa, lương hoan chưa tiến vào, xoay người hướng phòng ngủ bên kia đi đến, chuẩn bị đi kêu tỉnh tỉnh cùng nhiễm nhiễm rời giường, mới vừa đi phía trước đi rồi vài bước, lương hoan nghe được tần mỹ kỳ trong phòng có hài tử khóc nháo thanh âm, nàng không đi hai đứa nhỏ phòng, xoay người đi tần mỹ kỳ phòng, tần mỹ kỳ trong phòng. Tần Mỹ Kỳ chính luôn cuống tay chân giúp Hải Tử đội tã. Hải Tử ị phân, tả thượng kéo đều là, trên quần áo cũng lây dính một ít. Lương Hoan nhìn Tần Mỹ Kỳ có chút luôn cuống tay chân bộ dáng, bước đi qua đi. "Mỹ Kỳ, ngươi đỡ lấy Hải Tử, ta tới cấp hắn đội tã." Tần Mỹ Kỳ nghe Lương Hoan nói ôm lấy Hải Tử, Lương Hoan giúp hắn đội tã. "Ta đổi hảo." Lương Hoan cầm khăn lông ướt đem Hải Tử quần đông ven cấp xoa xoa. "Không có biện pháp, lúc này bông muốn phiếu khó làm tới, bố cũng muốn phiếu, mấy thứ này đều rất khó đến." Không có đông cái bố cấp hải tử làm áo đông, giống nhau tiểu hải tử đều chỉ có một hai bộ quần áo. Tần Mỹ kỳ ra hải tử có hai bộ áo đông, một khác bộ làm tháo giặt ở bên ngoài phơi, này một bộ không thể lại giặt sạch, chỉ có thể đem mặt trên dơ đồ vật lau lau tạm chấp nhận ăn mặc. Cấp hải tử đổi hảo tã tần Mỹ kỳ thư một hơi. Tẩu tử, cảm ơn ngươi. Vẫn là tẩu tử sẽ chiếu cô hải tử, làm nàng chiếu cô hải tử nàng luôn là luôn cuống tay chân chiếu cô không tốt, nhưng là tẩu tử không giống nhau Tẩu tử có thể chiếu cố hảo hải tử. Một chút việc nhỏ, tạ gì? Mỹ Kỳ, ta nhìn tính trẻ con sắc hảo rất nhiều, phỏng chừng thân thể không gì đại sự, các người muốn hay không bất thời giờ lại đi bệnh viện cấp hải tử làm kiểm tra. Ân, hôm nay liền đi xem. Tần Mỹ Kỳ đem hải tử áo đông sửa lại, đem nàng nằm ở trên giường nhìn về phía lương hoan trả lời. Hải tử nằm ở trên giường, tần Mỹ Kỳ xuyên quần áo cùng lương hoan cùng nhau đi ra ngoài. Hai người từ phòng ra tới. Vừa lúc tình tình cùng nhiễm nhiễm cũng từ trong phòng ra tới, tình tình đi đến lương hoan bên người liền giữ nàng lại cánh tay, mụ mụ, ngươi sao từ cô cô trong phòng ra tới. Ta vừa mới qua đi xem tiểu đệ đệ. Lương hoan lôi kéo tình tình tay trả lời. Ta có thể đi nhìn xem tiểu đệ đệ sao? Tình tình ngửa đầu nhìn về phía tần Mỹ Kỳ dò hỏi. Có thể, cô cô mang ngươi qua đi. Tần Mỹ Kỳ giữ chặt tình tình tay, mang theo nàng trở về phòng. Nhiễm nhiễm cũng đi theo đi qua. Tần Mỹ Kỳ trong phòng. Tinh tinh đứng ở một bên đùa với đệ đệ chơi, Lương Hoan ở cửa đứng một hồi, theo sau trở về nhà chính, đi xem nhà nàng hai đứa nhỏ đi. Thái Dương ngói đầu thời điểm, Quý Hồng Quân làm tốt cơm, Lương Hoan cùng Tần Mỹ Kỷ qua đi ăn cơm. ăn cơm sáng, Tần Mỹ Kỷ cùng Tàng Hướng An liền mang theo Hải Tử đi bệnh viện, Quý Hồng Quân đi làm, Lương Hoan ở nhà theo thủa may và sống. Tần Mỹ Kỷ lần này đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ bên kia cho một cái tương đối tốt đáp án, nói là Hải Tử thân thể khôi phục thực hảo. Cùng bình thường hài Tử cơ hồ không sai biệt lắm, chính là hài tử thân thể vẫn là có chút suy yếu, về sau hảo hảo dưỡng, không gì đại sự. Làm mẫu thân người, trong lòng đều là thực coi trọng chính mình hài tử, chỉ cần hài tử hảo, đương mẫu thân trong lòng liền cao hứng. Nghe được hài tử không có sự tình, tần mị kỳ này tâm á hoàn toàn buông xuống, trở lại lương hoan trong nhà, tần mị kỳ đem hài tử đặt ở trên giường đất, liền nhịn không được kéo lại lương hoan tay, "Tẩu tử, bác sĩ nói, hài tử hảo. Chính là thân thể còn có chút suy yếu." Về sau chúng ta hảo hảo dưỡng là được. Hai tử hảo, đây là đại hỷ sự, lương hoan thích hài tử, nghe được tần mị kỷ lời nói nhịn không được giữ chặt tay nàng nói, kia đây là chuyện tốt ta, hai tử hảo, về sau ngươi cùng hướng ăn cũng có thể yên tâm. Ân, tẩu tử, trong khoảng thời gian này cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta chính mình chiếu cố Hải tử, phòng trừng hai tử không thể khôi phục nhanh như vậy. Nàng ở hồng quân ca gia trụ một đoạn này thời gian, tẩu tử giúp nàng không ít vội. ở chiếu cố hải tử sự tình thượng tẩu tử so nàng có kinh nghiệm nhiều đều là tẩu tử giúp nàng mang hải tử ta không có làm gì hải tử có thể khôi phục hảo chủ yếu vẫn là ngươi cùng hướng an chính mình nỗ lực các ngươi chiếu cố hải tử chiếu cố dụng tâm nàng liên giúp giúp đội chiếu cố hải tử sự tình đại bộ phận vẫn là mỹ kỷ chính mình chiếu cố công lao này nàng không dám kể công tẩu tử mặc kệ sao nói đều là muốn cảm ơn ngươi tẩu tử hiện tại thi đại học kết thúc ta cùng hướng an tưởng hồi trong thôn ở mau ăn tết. Ở trong thôn ở vài ngày, chúng ta hẳn là muốn xuất phát đi đế đô, tẩu tử, các ngươi cùng chúng ta cùng đi sao? Ta mẹ gửi thư nói hy vọng các ngươi có thể cùng nhau qua đi. Quý Hồng Quân thu được tin trung tần mẫu cũng đề ra làm nàng cùng Quý Hồng Quân đi đế đô sự tình, nhưng là đi đế đô việc này vẫn là muốn Hồng Quân tới quyết định, Hồng Quân hiện tại chưa nói muốn hay không đi, Lương Hoan cũng không xác định. Đi đế đô sự tình quay đầu lại ta và ngươi Hồng Quân ca thương lượng, ngươi Hồng Quân ca muốn đi làm, không biết thời gian thượng cho phép hay không. Nếu thời gian thượng cho phép nói, chúng ta khả năng sẽ đi qua. Chuyện này chúng ta quay đầu lại nói, bất quá các ngươi hồi trong thôn trụ việc này, Mỹ Kỷ, ngươi nếu không còn ở nơi này ở. Thi đại học kết thúc, tôn oán không tham gia thi đại học, các ngươi trở về trụ, phòng trừng nàng vẫn là sẽ đi nháo sự, không bằng ở chỗ này ở, trụ một đoạn thời gian, các ngươi nên đi đế đô. Nhà nàng phòng ở nhiều, trụ địa phương sung túc, Mỹ Kỷ ở chỗ này lại ở vài ngày liền phải đi đế đô, không bằng tiếp tục lưu lại nơi này trụ. trở lại trong thôn trong thôn cũng không dùng tới công, trở về cũng không gì sự làm. Tân Mỹ Kỳ chấm tư, nàng suy nghĩ lương hoan lời nói, lưu lại nơi này trụ giống như xác thật so về quê trụ phương tiện. Trở lại ở nông thôn Tô Nhoắn sẽ đi tìm việc, ở chỗ này tương đối an tĩnh, hơn nữa tẩu tử sẽ giúp đỡ nàng cùng nhau chiếu cố hải tử. Tân Mỹ Kỳ trong lòng là tương đối tưởng lưu lại nơi này trụ, bất quá nàng không lập tức nói ở chỗ này trụ, mà là nhìn về phía tảng Hương An. Ra là hai người, Muốn hay không ở chỗ này trụ không chỉ có muốn xem nàng, còn muốn xem hướng an trong lòng ý tưởng. Tần Mỹ Kỳ ánh mắt tàng hướng an đã nhận ra, hắn nhìn tần Mỹ Kỳ liếc mắt một cái, theo sau nhìn về phía lương hoan nói, tẩu tử, ta tốt đẹp kỳ đi về trước một chuyến, cùng đại đội trưởng nói một tiếng chúng ta ở bên này trụ sự tình, mặt khác yêu cầu lại cùng đại đội trưởng nói một tiếng ăn tết hồi đế đô thăm người thân sự tình. Thanh niên trí thức là có thăm người thân giả, tần Mỹ Kỳ cùng tàng hướng an tới nơi này bảy năm. Bọn họ hai cái cũng chưa về nhà thăm người thân quá, năm nay là năm thứ nhất phải về nhà thăm người thân, thăm người thân yêu cầu bắt được đại đội chứng minh mới được. Hành, muốn tìm đại đội trưởng, các ngươi làn nên trở về một chuyến, gì thời điểm trở về. Ngày mai đi. Tân Mỹ Kỷ cùng tăng hướng an trở lại trong thôn, từ đại đội trưởng nơi đó bắt được đóng dấu chứng minh về sau, hai người lại lần nữa về tới lương hoan trong nhà, ở lương hoan trong nhà trụ tới rồi tháng chạp 20. Tháng chạp 20. Quý Hồng quân nhà máy đã phát nghỉ thông chi, tháng chạp 22 nghỉ, trung mười 16 khởi công. Quý Hồng quân này kỳ nghỉ một phóng liền hơn 20 thiên, này kỳ nghỉ cũng không ít, tần Mỹ kỳ biết hắn kỳ nghỉ về sau, vào lúc ban đêm lại lần nữa để ra đi đế đô sự tình. Tổ tử, Hồng quân ca, ngươi nghỉ thời gian khá dài, muốn hay không cùng chúng ta cùng đi đế đô A. Ta mẹ nó tin rất nhiều lần nhắc tới muốn các ngươi cùng đi đế đô. Lương Hoan không trả lời tần Mỹ kỳ nói, nàng nhìn về phía quý Hồng quân. Chờ quý hồng quân trả lời. Bên cạnh tình tình trực tiếp đứng lên, hương phấn nói, đi đế đô sao? Ba ba, chúng ta đi đế đô đi, chúng ta lão sư nói đế đô thực mỹ, ta muốn đi đế đô. Lúc này người đối đế đô là có loại kính sợ cảm, nơi đó là thủ đô, nơi đó có rất nhiều danh thắng cổ tích cũng có rất nhiều danh nhân, một ít đại lãnh đạo cũng là ở bên kia, cho nên bọn họ đối đế đô rất tò mò, thực sùng bái, cũng thực khát khao. Tình tình nghe trường học lão sư nói qua đế đô sự tình. nàng trong lòng đối đế đô cũng là khát khao, tình tình bên này nói xong muốn đi đế đô, nhiễm nhiễm cũng ở bên kia ngẩng đầu nhìn về phía quý hồng quân, chờ quý hồng quân trả lời. nhìn hai đứa nhỏ bộ dáng, lương hoan liền biết các nàng là muốn đi đế đô, lương hoan khinh khinh kéo một chút quý hồng quân tay, quý hồng quân ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn nhìn hai cái nữ nhi, theo sau nhìn về phía tần mỹ kỷ, đi thôi, tháng chạp 24 qua đi, chỉ cần năm trước có thể về nhà, vãn hai ngày tần mỹ kỷ cũng là có thể chờ. Nghe xong Quý Hồng Quân nói, Tần Mỹ Kỳ lập tức gật đầu, hành, ta đây liền trở về cho ta ba mẹ viết thư. Tần Mỹ Kỳ chạy về chính mình phòng, tàng hướng an cùng Quý Hồng Quân, Lương Hoan chào hỏi, hắn cũng đứng lên trở về phòng. Tàng hướng an cùng Tần Mỹ Kỳ đi rồi, tình tình tắc đi đến Lương Hoan bên người, giữ nàng lại cánh tay, mụ mụ, ngươi đi qua đế đô sao? Ngươi biết đế đô là bộ dáng gì sao? Nơi nào có đẹp hay không? Cô mãi mãi nói nàng đế đô trong nhà có rất nhiều hoa. Chúng ta đi Đế Đô sẽ đi cô mãi mãi trong nhà sao?" Tinh Tinh lại nhảy hỏi Đế Đô sự tình, Lương Hoan ngồi ở một bên nhẹ giọng trả lời nàng vấn đề. "Quyết định đi Đế Đô sự tình, tháng chạp 23 ngày đó, Quý Hồng Quân cùng Lương Hoan xách theo nhị cân quả táo, nhị cân thịt heo, một cân điểm tâm, một ít rau xanh đi Quý Nhị Thẩm trong nhà." Quý Nhị Thẩm đang ở trong nhà bận việc, nhìn đến Lương Hoan cùng Quý Hồng Quân mang theo hai cái đại hài tử xách theo đồ vật lại đây, nàng lập tức buông trong tay gà thực, đi hướng Lương Hoan bên kia, "Hồng Quân, Hồng quân ra, hai ngươi tới liền tới rồi, sao còn mang theo đồ vật lại đây? Không mang gì, mang theo điểm đồ vật cho ngươi cùng nhị thúc ăn. Lương hoan đi theo quý nhị thẩm vào nhà, theo sau ngồi ở trong phòng cùng nàng nói chuyện. Nói một hồi lời nói, lương hoan liền đề ra nàng muốn cùng quý hồng quân mang theo mấy cái hải tử đi đế đô sự tình. Thím, ta cùng hồng quân ăn tết muốn mang theo hải tử đi đế đô một chuyến, ăn tết ta cùng hồng quân liền không qua tới, trước tiên chúc ngài cùng nhị thúc tân niên vui sướng, thân thể đều khỏe mạnh. Quý nhị thẩm mãnh vừa nghe nói lương hoan cùng quý hồng quân muốn đi đế đô ăn tết, này trong lòng vắng vẻ. Muốn đi đế đô ăn tết ta, các ngươi mang theo bốn cái hải tử phương tiện không? Chuẩn bị gì thời điểm đi? Gì thời điểm trở về? Chúng ta tốt đẹp kỳ cùng nhau qua đi, chuẩn bị ngồi ngày mai xe lửa đi đế đô, đầu năm 10 thời điểm từ đế đô trở về. Lương hoan ngồi ở ghế nhỏ thượng nhìn về phía quý nhị thẩm trả lời. Biển báo điện các thế, biển báo điện các thế, biển báo điện các thế, biển báo điện các thế, biển báo điện các thế, biển báo điện các thế. Phần 112, chương 112 sơ mười trở về a yeah. kia, sơ mười trở về a vậy các ngươi muốn ở đế đô quá lớn nửa tháng, đi thời điểm đem mấy cái hải tử quần áo đều mang lên, ăn tết mấy ngày nay lãnh. đi thời điểm nhà các ngươi có gì ăn cũng mang theo điểm, cấp hồng quân cô cô dượng đưa qua đi, các ngươi mùa xuân phơi nấm còn có sao? Trên núi thải hoang dại nấm, nói như thế nào đều là chúng ta bên này đặc sản, mang qua đi cấp hồng quân cô cô bọn họ ăn. Quý nhị thẩm lại nhải dặn do lương hoan. Lương Hoan vẫn luôn an tĩnh nghe. Thường thường ứng hỏa hai câu nàng lời nói. Thời gian chậm gì gì qua đi, Lương Hoan cùng Quý Hồng quân mang theo hai đứa nhỏ ở Quý Nhị Thẩm ra ngồi hơn một giờ liền đi trở về. Trong nhà còn có hai cái tiểu nhân lưu tại trong nhà, là tần mỹ kỳ hỗ trợ nhìn. Lương Hoan sợ hai cái tiểu nhân ở nhà nháo người, trong lòng không yên tâm, cho nên nói hội thoại, các nàng liền đưa ra rời đi. Quý Nhị Thẩm cũng biết Lương Hoan trong nhà có tiểu hải tử, cho nên Lương Hoan phải về nhà thời điểm, nàng cũng không ngăn trở. đứng lên đưa lương hoan về nhà. Quý nhị thẩm đưa lương hoan cùng quý hồng quân ra cửa, tới rồi cửa, nàng kéo lại lương hoan tay, hồng quân ra, ta nghe kiến thiết nói qua năm ngồi xe lửa thời điểm người đặc biệt nhiều, hơn nữa trên xe còn có bọn buôn người, ngươi cùng hồng quân đi đế đô thời điểm nhất định phải chú ý chiếu cố vài cái hải tử. Lúc này bọn buôn người nhiều, lương hoan là biết đến, lúc này bọn buôn người đặc biệt thích lừa bán nam hải tử, lương hoan nghe nói qua một ít chuyện như vậy, chính mình sinh hải tử, lương hoan trong lòng lo lắng đâu. Nghe được quý nhị thẩm nói, nàng ở một bên nói, nhị thẩm, ngài yên tâm đi, ta cùng hồng quân sẽ chiếu cố vài cái hải tử. Vậy là tốt rồi, các ngươi mau trở về đi thôi, trong nhà còn có hinh hinh cùng dương dương ở, ta liền không lưu các ngươi ăn cơm. Quý nhị thẩm đứng ở cổng lớn nhìn lương hoan rời đi. Lương hoan cùng quý hồng quân về đến nhà, lương hoan làm cơm trưa, ăn cơm trưa, nàng cùng quý hồng quân liền bắt đầu thu thập đi đế đô đổ vận. Lương hoan mang theo không ít hải tử quần áo, một bộ phận đặt ở hành lý túi. chuẩn bị sách theo túi lên xe lửa còn có một bộ phận tương đối trọng quần áo phóng tới trong không gian một nhà sáu khẩu quần áo thu thập hảo lương hoan lại thu thập trong nhà một ít hàm con thọ thịt cùng ga rừng thịt lạp xưởng cùng hàm thịt cũng thu thập một ít toàn bộ bỏ vào trong không gian làm nấm cũng cầm một bộ phận phóng tới trong không gian lương hoan bên này ở thu thập đồ vật tần mị kỳ ở một cái khác trong phòng đồng dạng cũng ở thu thập đồ vật các nàng thu thập thứ tốt đã trời tối ăn cơm chiều lương hoan cùng quý hồng quân liền nghỉ ngơi ngay hôm sau trời còn chưa sáng thời điểm quý hồng quân lương hoan liền rời giường quý hồng quân giúp hai cái tiểu nhân mặc quần áo lương hoan tắt đi tỉnh tỉnh cùng nhiễm nhiễm phòng, kêu các nàng rời giường lương hoan bên này truyền ra động tĩnh tần mỹ Kỳ phòng đèn cũng đi theo sáng lên nửa giờ sau tần mỹ Kỳ, lương hoan bọn họ đều rửa mặt hảo thu thập hảo quý hồng quân một tay ôm rừng giường một tay sách theo rất lớn bao cùng lương hoan cùng đi ra tàu hỏa tần mỹ Kỳ ôm hải tử càng hướng ăn cũng sách một cái rất lớn bao Tình tình cùng nhiễm nhiễm ngoan, ngoan ngoan ngoan đi theo lương hoan bên người, hai đứa nhỏ trong tay đều sách theo bọc nhỏ. Một hàng chín người, bốn cái đại nhân năm cái hài tử, đều thu thập sạch sẽ, nam tuấn Soái nữ xinh đẹp, bọn họ vừa lên xe lửa liền có không ít người chú ý bọn họ. Tần phụ bên kia hỗ trợ mua giường nằm gửi lại đây, quý hồng quân bọn họ có ba cái phô, hai cái hạ phô một cái trung phô, tìm được bọn họ giường nằm thời điểm, giường nằm mặt trên có người đang ngủ, trên giường còn thả không ít quần áo. Quý hồng quân túi đầu nhìn thoáng qua chính mình trong tay vẽ xe, theo sau nhìn về phía nằm ở trên giường nam nhân, này trương phô là chúng ta, xin tránh ra. Trên giường ngủ nam nhân lớn lên cao lớn thô kịch, đầy mặt dữ tợn, ngẩng đầu nhìn về phía quý hồng quân, vẻ mặt hung tướng. Lên, đây là ta ngủ phô, chính là của ta. Nam nhân ăn vạ trên giường, rõ ràng là không muốn rời giường. Quý hồng quân lớn lên xoáy khí, khí chất thanh lãnh, nhìn con rất văn nhã, nhưng là quen thuộc người của hắn đều biết. Quý hồng quân cùng mặt ngoài thoạt nhìn là không giống nhau, hắn thực kiên cường, làm gì sự đều thực kiên cường. Này nam nhân không muốn rời giường, quý hồng quân cũng không vô nghĩa, đem bọn họ hành lý đặt ở trên giá, làm lương hoan cùng mấy cái hài tử ở một khắc trương giường nằm thượng trước ngồi, hắn quay đầu nhìn về phía nằm ở trên giường nam nhân, một tay liền đem nam nhân nhắc tới tới. Quý hồng quân đem hắn nhắc tới tới về sau, trực tiếp ném tới xe lửa lối đi nhỏ thượng, theo sau chính hắn ngồi ở giường nằm thượng. Bên kia. tần mỹ kỷ cùng tàng hướng an đều thấy một màn này tàng hướng an nhìn về phía quý hồng quân thời điểm như suy tư gì tần mỹ kỷ tắt thấy nhiều không trách nam nhân bị ném ở xe lửa lối đi nhỏ thượng trên mặt ngang tàng đã không có hắn ngửa đầu nhìn về phía quý hồng quân thời điểm trên mặt mang theo lấy lỏng vị này đại ca ngươi đừng động thủ hà ta đây liền đi này liền đi nam nhân đi rồi quý hồng quân tắc từ lương hoan bên người đem hình ôm hình đi đem nàng nằm ở giường nằm thượng tinh tình lần đầu tiên ngồi xe lửa Môi lửa trên xe hết thảy đều tràn ngập lòng hiếu kỳ, ngồi ở lương hoan bên người không ngừng hỏi nàng các loại vấn đề. Xe lửa ở Tình Tình Thanh Thúy lời nói chung thông thả đi tới, xử một ngày một đêm rốt cuộc tới rồi Đế Đô. Bọn họ là bình minh đến Đế Đô, từ ga tàu hỏa ra tới, liền thấy đứng ở trạm cửa chờ bọn họ Tần phụ Tần mẫu. Tần mẫu thấy Tần Mỹ Kỳ đoàn người lại đây, nhanh chóng đi qua đi, nhìn Tần Mỹ Kỳ trong lòng ngực ôm hài tử, nàng hưng phấn tiếp nhận đi, Mỹ Kỳ, đây là ta cháu ngoại sao? Đúng vậy, mẹ Ngài chính mình tới sao? Tần Mỹ Kỳ nhìn xem tần mẫu phía sau, không thấy được tần phụ, không khỏi tò mò dò hỏi. Ta và ngươi ba ba còn có đại ca cùng đi đến, đại ca ngươi năm nay cũng về nhà, mang theo ngươi tương lai tẩu tử cùng nhau tới. Tần mẫu nói, ôm hải tử sau này xem. Tần Mỹ Kỳ theo tần mẫu ánh mắt quả nhiên thấy tần phụ cùng tần hạo nhiên. Tần Mỹ Kỳ có chút hưng phấn chạy tới. Ca, mẹ nói ngươi cho ta tìm tẩu tử, tẩu tử lại đây sao? Tần Mỹ Kỳ khi còn nhỏ Tần Hạo Kiệt cùng Tần Hạo Nhiên là thương yêu nhất nàng, xuống nông thôn về sau nàng liền chưa thấy qua Tần Hạo Nhiên, lúc này nhìn đến nhà mình đại ca, Tần Mỹ Kỳ kích động A. Tần Hạo Nhiên khét cười, bàn tay to vừa tới, muốn sờ sờ Tần Mỹ Kỳ đầu tóc, nhưng là tay nâng lên tới lại buông xuống, nhìn xem Tần Mỹ Kỳ phía sau Tàng Hướng An nói, ngươi là Tàng Hướng An. Tàng Hướng An cầm hành lý ở một bên Vân An, đại ca Hảo, ta là Tàng Hướng An, ngươi kêu ta Hướng An liền Hảo. Ân. tần hạo nhiên gật gật đầu nhìn về phía Tầng hướng an phía sau lương hoan đám người hồng quân nhìn quý hồng quân tần hạo nhiên thấp giọng dò hỏi ân quý hồng quân gật đầu ngữ khí bình tĩnh được đến quý hồng quân chuẩn xác trả lời tần hạo nhiên đi nhanh đi phía trước đi hai bước tiếp đi rồi quý hồng quân trong tay túi túi tới tay hắn sát mặt hơi hơi biến quý hồng quân dẫn theo túi thời điểm nhìn khinh phiêu phiêu phảng phất túi không có gì trọng lượng giống nhau nhưng là túi tới rồi tần hạo nhiên trong tay hắn mới phát hiện không phải nay túi thực trọng nay trọng lượng hắn dẫn theo là có chút lao lực tần hạo nhiên để mấy lần cảm giác có chút lao lực liền đem túi còn cấp quý hồng quân nhìn về phía quý hồng quân trong lòng ngực dương dương nói ta cho ngươi ôm hải tử tần hạo nhiên dỗi tay tưởng đem hải tử ôm đi dương dương xem hắn theo sau đôi mắt lại bay tới quý hồng quân trong tay túi thượng quay đầu ôm quý hồng quân cổ không muốn rời đi quý hồng quân dương dương kia bộ dáng như là khinh thường tần hạo nhiên giống nhau tần phụ ở một bên nhìn một màn này Câu môi tiếu tiếu, hạo nhiên, đứa nhỏ này nhìn dáng vẻ là không nghĩ muốn ngươi ôm, ngươi đứng lên đi, ta ôm hắn. Tần phụ làm tần hạo nhiên rời đi, hắn rội tay muốn ôm dương dương. Này sẽ dương dương không có lại ghét bỏ người, hắn trực tiếp vươn chính mình tay ôm lấy tần phụ cổ. Đoàn người cùng nhau từ ga tàu hỏa rời đi, đi tần gia. Tần gia, tiểu tứ hợp viện, xử lý sạch sẽ, trong viện còn có khô khốc hoa cỏ, xem kia hoa bộ dáng hẳn là năm nay tân loại. Tình tình đi ở lương hoan bên người. Tả hữu nhìn xung quanh. Tới thời điểm, tình tình là nghĩ tần mẫu trong nhà có hoa, nhưng là nơi này cũng không có hoa, nàng có chút tò mò nhìn về phía tần mẫu, cô mãi mãi nhà ngươi hoa đâu. Lúc này thiên lãnh, hoa đều bại, chờ mùa xuân thời điểm hoa liền khai. Tần mẫu nhìn về phía chính mình loại hoa, cười trả lời tình tình nói. Tình tình gật đầu, Nga. Đoàn ngươi tới rồi tần ra trong phòng khách, tần mẫu đem đồ vật đặt ở một bên, lương hoan tắc tìm cơ hội đi phiên phiên bọn họ hành lý túi. Trộm từ trong túi lấy ra tới con thỏ thịt, thịt gà, lạp xưởng cùng hàm thịt, còn có nấm làm. Đem thức ăn đều lấy ra tới, lương hoan trực tiếp cho tần mẫu. Cô, mấy thứ này đều là hồng quân lộng lại đây, ngươi cùng dượng cũng nếm thử, đều khá tốt ăn. Con thỏ thịt, tần mẫu ở lương hoan trong nhà ăn qua một lần liền nhớ mãi không quên, lần này lại lần nữa thấy con thỏ thịt, nàng kia trong lòng đối con thỏ thịt thèm kính lại bị gợi lên tới. Hoan hoan, vẫn là ngươi hiểu biết ta, ngươi mang lại đây cái này con thỏ thịt. Tia thịt là thật sự ăn ngon, bất quá ta làm không bằng ngươi làm ăn ngon, ngươi hôm nay nghỉ ngơi một ngày, chờ ngày mai giữa trưa ngươi hỗ trợ làm hai cái đồ ăn, ta đem con thỏ thịt làm, có thể không? Hôm nay bởi vì trước tiên đã biết quý hồng quân cùng lương hoan muốn lại đây sự tình, tần mẫu sớm liền chuẩn bị cơm trưa, này sẽ trong nhà đã làm năm sáu cái đồ ăn, có hơn có tố. Thịt kho tàu, siêu cấp trứng, canh cá, xào thịt khô đồ ăn, củ cải cải trắng cùng khoai tây ti. Cơm trước tiên làm tốt. Lương Hoan bọn họ ở xe lửa thượng cũng không sao ăn cơm, vào phòng cho nhau giới thiệu nhận thức một lần, tần mẫu liền bắt đầu tiếp đón bọn họ ngồi ở cùng nhau ăn cơm. Trên bàn cơm, tình tình dựa gần Lương Hoan ngồi, tình tình tuy rằng ngày thường hoạt bác, nhưng là nàng lần đầu tiên tới đế đô, cũng là lần đầu tiên tới tần mẫu trong nhà, nàng này trong lòng liền có chút công nghệ, ăn cơm thời điểm đều không thế nào động chiếc đũa Tần mẫu này sẽ thấy Lương Hoan cùng quý hồng quân trong nhà bốn cái hài tử, trong lòng cao hứng, kia miệng vẫn luôn là cười, không khép miệng được. thấy tình tình không sao ăn cơm, tần mẫu giúp tình tình gấp một khối thịt kho tàu đặt ở nàng trong chén. tới tình tình, ăn thịt kho tàu, đây là người đại bá mẫu làm thịt kho tàu, cảm giác như thế nào? ăn mà không? tần mẫu trong miệng đại bá mẫu là tần hạo nhiên tương lai tức phụ, thư tử hồng, ở quân khu bệnh viện đương bác sĩ, cùng tần hạo nhiên là một cái khu. tần mẫu cấp tình tình gấp đồ ăn, tình tình lập tức lấy ra chén tới đón thịt, đem thịt kho tàu ăn. thịt kho tàu ăn tới rồi trong miệng, tình tình cười tủm tìm nói. Bá mẫu làm thịt kho tẩu ăn ngon thật. Bất quá vẫn là không có mụ mụ làm ăn ngon, mụ mụ làm cơm là ăn ngon nhất. Thư tiểu hồng ở một bên nhìn lương hoan ra song bảo thai nữ nhi, trong lòng có chút hâm mộ, nàng năm nay 30 tuổi, còn không có kết hôn, cùng tuổi người không ít người đều có hài tử, chỉ có nàng còn không có hài tử, hiện tại bạn trai là có, bất quá hài tử còn không có. Nàng cùng hạo nhiên kết hôn về sau, trong nhà có thể có một đôi song bảo thai nữ nhi thì tốt rồi. Thư tiểu hồng nhìn tình tình, trong mắt thích, cấp tình tình gấp một khối không có xương cá bong bóng cá cánh tay thịt nếm thử cái này không có thứ ăn ngon thưa tiểu hồng là bác sĩ người nói vô ích lời nói dễ nghe ôn ôn nhu nhu tình tình ngửa đầu nhìn nàng thúy thanh nói lời cảm tạ cảm ơn đại bá mẫu thưa tiểu hồng hiện tại còn không có cùng tần hạo nhiên kết hôn hai người chuẩn bị nằm sau lên trứng này sẽ nghe được tình tình trực tiếp kêu nàng đại bá mẫu nàng gương mặt hơi hơi hồng không cần cảm tạ thưa tiểu hồng đối với tình tình nói xong nhìn về phía nhiễm nhiễm ngươi kêu nhiễm nhiễm phải không ngươi cũng nếm thử cái này thịt Thư tiểu hưng nói giúp nhiễm nhiễm cũng gắp một miếng thịt trên bàn cơm bầu không khí ôn hình lại bình tĩnh cơm sáng kết thúc về sau lương hoan cùng quý hồng quân bọn họ làm một ngày một đêm xe đều có chút mệt mỏi bọn họ mấy cái đi tần mâu trước tiên thu thập tốt phòng đi nghỉ ngơi tần mỹ kỷ cũng tưởng hồi chính mình trước kia trụ phòng ở đi nghỉ ngơi còn không có vừa mới đi phía trước đi hai bước tần mẫu liền kéo lại tần mỹ Kỳ tay nàng làm hướng an ôm hải tử về trước phòng Nàng tắc lôi kéo tần Mỹ Kỳ lưu tại nhà chính. Tần Hạo Nhiên mang theo thư tiểu hồng cũng đi rồi, trong phòng chỉ có tần phụ cùng tần mẫu, tần mẫu kéo lại tần Mỹ Kỳ tay, Mỹ Kỳ, nhà ngươi bảo bảo đặt tên sao. Tần Mỹ Kỳ ngồi ở tần mẫu bên người, lắc đầu, trước mắt còn không có, vốn dĩ tính toán chờ hài tử trăng tròn thời điểm đặt tên, bất quá kia đoạn thời gian ta cùng hướng ăn ở chuẩn bị thi đại học sự tình, liền đem tên quên mất. Quay đầu lại ta cùng hướng ăn cùng nhau ngẫm lại, lấy gì tên tương đối thích hợp. Tần mẫu lập tức nhìn về phía tần mỹ Kỳ nói, mỹ kỷ, ngươi cùng hướng an đừng chính mình cấp hải tử lấy tên, các ngươi hai cái quá mấy ngày hẳn là phải về nhà. Ngươi mang theo hải tử đi gặp hải tử ra Ra mãi mãi, đến nỗi hải tử tên, các ngươi cũng cùng hải tử ra gian mãi mãi thương lượng thương lượng, lấy gì tên ra gian mãi mãi cũng có thể hỗ trợ ngâm lại. Này cấp hải tử lấy tên xem như đại sự, tần mỹ kỷ cùng tặng hướng an nếu ở nông thôn, có thể chính mình cấp hải tử lấy tên, nhưng là này sẽ bọn họ đã tới rồi này cấp hài tử lấy tên sự tình vẫn là hỏi một chút hài tử ra ra mãi mãi tương đối hảo tần mẫu nói tần mỹ kỳ là tương đối nghe nghe xong tần mẫu nói tần mỹ kỳ trả lời nói hành mẹ ta quay đầu lại cùng hài tử ra ra mãi mãi nói ân ngươi trở về cùng bọn họ hảo hảo nói nói đúng rồi mỹ kỳ ngươi ba ba nói từng ra xem như ngạch cửa tương đối cao gia tộc ngươi lần này trở về cho bọn hắn đều mang theo lễ vật, dù sao cũng là lần đầu tiên gặp mặt nên chuẩn bị lễ vẫn là muốn chuẩn bị hảo mẹ ta trở về liền lên phố đi mua bên này tần mỹ kỷ cùng tần mẫu đang nói lời nói bên kia trong phòng lương hoan đã cùng quý hồng quân cùng nhau tiến vào mộng đẹp tình tình cùng nhiễm nhiễm ở xe lửa thượng ngủ hai đứa nhỏ này sẽ nhưng thật ra không đây các nàng ở trên xe ngủ tương đối hảo tình tình không vui ngủ không nghĩ ở trong phòng đợi nàng kéo lại nhiễm nhiễm tay nói nhiễm nhiễm chúng ta đi ra ngoài trời chơi, chơi được không không thể đi xa chỉ có thể ở trong sân chơi nhiễm nhiễm lôi kéo tình tình tay nói Hành, chúng ta liền ở trong sân chơi. Tình tình cùng nhiễm nhiễm đi tần mẫu ra sân, tình tình ở trong hoa viên lộng hoa chi chơi. Nhiễm nhiễm đi theo nàng mặt sau, không chạy loạn, cũng không trích hoa chi chơi. Tần mẫu ở trong phòng công đạo tần mỹ kỳ nói mấy câu, nàng xem tần mỹ kỳ đôi mắt đều vây không mở ra được, liền phóng tần mỹ kỳ về phòng đi ngủ. Ra cửa liền thấy tình tình cùng nhiễm nhiễm ở chơi, tần mẫu đi qua đi bồi hai đứa nhỏ cùng nhau chơi. Lương hoan ngồi xe lửa là thật sự ngồi mệt mỏi. Nay một ngủ ngủ vài tiếng đồng hồ, buổi chiều 3 giờ chung mới rời giường. Lương Hoan rời giường thời điểm, Quý Hồng Quân đã sớm rời giường, nàng đi hướng ngoài cửa thời điểm, Tần Mẫu đang cùng Quý Hồng Quân đang nói chuyện. Lương Hoan đi qua đi thời điểm, mơ hồ nghe được Tần Mẫu nói, Hồng Quân, ngươi ba ra tứ hợp viện trước mắt còn nếu không trở về, quay đầu lại ta và ngươi dượng nhìn nhìn lại, tranh thủ sang năm đêm phòng ở phải về tới. Chúng ta chu ra tứ hợp viện lại đại lại khí phái. Chia tứ hợp viện so với chúng ta hiện tại trụ tứ hợp viện lớn rất nhiều, hy vọng có thể phải về tới. Lương Hoan nghe được bọn họ nói chuyện, ở một bên hô một tiếng, cô cô, Hồng Quân. Lương Hoan lại đây, tần mẫu nói chuyện thanh âm ít đi một chút, nàng đối với Lương Hoan với tay, Hoan Hoan tới, mau tới đây cùng nhau nói chuyện. Ai? Lương Hoan đi qua đi, ở quý Hồng Quân bên cạnh ghế nhỏ ngồi xuống dưới. Hoan Hoan, ta cùng Hồng Quân đang ở nói chu gia phòng ở sự tình, Hồng Quân là chu gia nam hải tử. Chúng ta chu ra lưu lại tứ hợp viện phải cho hắn, bất quá hiện tại tứ hợp viện phía trên còn không có trả lại cho chúng ta, không biết gì thời điểm có thể trả lại cho chúng ta. Tứ hợp viện, lương hoan biết đời sau tứ hợp viện đều bị xào ra giá trên trời tới, nhà nàng Hồng quân nếu là có tứ hợp viện, đó chính là thỏa thỏa phú hào A. Cô, ta cùng Hồng quân không đội, này phòng ở có thể phải về tới tốt nhất, nếu nếu không trở về, chúng ta cũng không lo. Tứ hợp viện, thật tốt phòng ở A, nàng hy vọng có thể phải về tới. nhưng là sợ nếu không trở về a Hành, việc này ta và ngươi dượng nhiều lưu ý hy vọng phòng ở có thể phải về tới ngươi cùng hồng quân vừa mới rời giường còn không có ăn cơm trưa trong nồi làm cơm trưa các ngươi hai cái chạy nhanh ăn một chút tần phụ tần mẫu giữa chưa chỉ đơn giản làm gạo trắng cháo cùng xào rau xanh lương hoan cùng quý hồng quân ngồi xe lửa ngồi thời gian lâu vừa lúc có thể ăn chút thanh đạm đồ ăn lương hoan cùng quý hồng quân đang ở ăn cơm tần mẫu gia đại môn liền từ bên ngoài bị chụp văng lên lương hoan dối đầu ra bên ngoài nhìn lại tần mẫu qua đi mở cửa môn mở ra tần mẫu thấy bên ngoài đứng người bang một tiếng muốn đem phòng đại môn đóng lại đứng ở bên ngoài nam nhân nhìn đến tần mẫu muốn đóng cửa hắn tay lập tức ngăn ở trên cửa không cho tần mẫu đóng cửa nam nhân nhìn dáng vẻ có 27-28 tuổi lớn lên nhưng thật ra rất trắng nón trên mặt mang theo mắt kính nhưng là người nhìn không sao thật thành vẻ mặt miệng lươi chân chú dưỡng nam nhân tay ngăn ở cửa nhìn tần mẫu nói bá mẫu ta nghe nói Mỹ Kỳ đã trở lại, ta nghĩ tới đến xem nàng, nàng có khỏe không. Chúng ta đã nhiều năm không gặp mặt, ta muốn gặp hắn. Nghe nam nhân nói, tần mẫu sắc mặt lạnh xuống dưới, nhìn nam nhân lạnh giọng nói, từ bân, năm đó Mỹ Kỳ xuống nông thôn không bao lâu, ngươi một phong thơ đi xuống, muốn tốt đẹp kỳ giải trừ hôn nhân, chúng ta làm đại nhân lúc ấy ở cách xa, đối với các ngươi sự tỉnh cũng không hiểu biết. Mỹ Kỳ thu được ngươi tin, liền hồi âm nói giải trừ hôn nước, việc này chúng ta đại nhân lúc ấy không hỏi đến. Các ngươi chính mình giải trừ hôn ước liền giải trừ, này giải trừ hôn ước, các ngươi liền không gì quan hệ, ngươi hiện tại tới xem gì. Ngựa đầu nhìn từ bân, tần mẫu thanh âm càng ngày càng lạnh, nói chuyện cũng không lưu tình chút nào, nói thẳng, ngươi là muốn đến xem Mỹ Kỳ. Vẫn là muốn nhìn xem nhà ta Mỹ Kỳ hải tử. Nhà ta Mỹ Kỳ hải tử vừa mới qua trang tròn, hải tử lớn lên hảo, trắng non sạch sẽ đặc biệt khả quan. Tần mẫu bên này cùng từ bân nói tần Mỹ Kỳ ra hải tử, bên kia. Tàng Hướng An cùng Tần Mị Kỷ từ trong phòng ra tới. Tần Mẫu nói chuyện thanh âm cũng không tính tiểu, mặt sau Tàng Hướng An nghe thấy được, Tần Mị Kỷ cũng nghe thấy. Tàng Hướng An hướng Tần Mỹ Kỷ trên mặt liếc mắt một cái, theo sau bước đi hướng cạnh cửa, đứng ở Tần Mẫu phía sau, Tàng Hướng An trầm giọng nói, "Muốn nhìn nhà ta hài tử?" "Xin lỗi, hài tử ngủ rồi, ngươi khả năng xem không được." "Mẹ, Mỹ Kỷ tìm ngươi có chút việc, ngươi mau về phòng đi." Tàng Hướng An kéo lại Tần Mẫu cánh tay, ngữ khí bình tĩnh. Tăng hướng an liền ở cửa đứng tần mẫu cũng không hảo lại tiếp tục cùng từ bân nói chuyện nàng nghe Tăng hướng an nói đi hướng tần mỹ kỷ tần mẫu vừa đi Tăng hướng an nhìn về phía từ bân thời điểm ánh mắt liền thay đổi ánh mắt lạnh lẽo từ bân luyện xưởng thép một bậc công nhân ngươi này công tác là ngươi tức phụ cho người tìm đi từ bân sắc mặt hơi hơi biến từ bân công tác thật đúng là hắn tức phụ cho hắn tìm nay công tác là hắn được đến không dễ công tác hắn thật đúng là sợ công tác này ném tàng hướng an nói lời này là uy hiếp từ bân từ bân năm đó lựa chọn chính mình hiện tại tức phụ từ bỏ đi ở nông thôn không có bất luận cái gì dựa vào tần mỹ kỷ hiện tại lại tới tìm tần mỹ Kỳ xác thật không phúc hậu nếu tàng hướng an đem việc này nói cho từ bân hiện tại tức phụ phòng chừng từ bân công tác sẽ đã chịu ảnh hưởng từ bân không tình nguyện dối đầu hướng bên trong xem không nhìn thấy tần mỹ kỷ hắn chỉ có thể thất vọng rời đi từ bân đi rồi về sau tàng hướng an nhìn về phía từ bân bóng dáng sắc mặt hơi hơi lánh từ bân đi rồi tàng hướng ăn trực tiếp đóng cửa lại về tới trong viện nhìn đến quý hồng quân cùng lương hoan ở ăn cơm tần mỹ kỷ cấp tàng hướng ăn cũng thịnh cơm bốn người ngồi ở cùng nhau ăn cơm lương hoan cơm nước xong tình tình liền chạy tới kéo lại lương hoan tay tình tình vui vẻ nói mụ mụ ta dẫn ngươi đi xem xem ta cô mãi nãi cho ta hoa tươi hạt giống chờ chúng ta về nhà thời điểm chúng ta liền dùng này đó gieo trồng hạt giống hoa tươi được không tình tình trong tay cầm một phen hạt giống lương hoan nhìn này đó hạt giống liền nghĩ tới hắn không gian Trong không gian bốn mùa như xuân, lúc này ở trong không gian gieo trồng hoa tươi vừa lúc, hoa khai hẳn là sẽ rất đẹp. Lương Hoan từ một phen hạt giống cầm đi hai cái, trộm giải vào trong không gian, hy vọng này đó hạt giống có thể ở trong không gian mọc dễ nảy mầm. Lương Hoan xem trọng hoa tươi hạt giống, theo sau trở về trong viện, bồi tần mẫu đám người ngồi ở cùng nhau nói chuyện. Vài người nói chuyện thời điểm, tần mẫu nhắc tới ngày mai đi mua hàng Tết sự tình. Hoan hoan, còn có mấy ngày liền ăn Tết, ngày mai ta muốn đi mua hàng Tết. Ngươi tốt đẹp kỳ bồi ta cùng đi bái. Hành, cô cô. Nàng cũng muốn đi xem lúc này đế đô là gì bộ dáng, nơi này đế đô cùng thế giới hiện thực đế đô có hay không khác nhau. Cùng quý nhị thẩm nói ngày mai đi cùng tiêu xã mua hàng Tết sự tình, ngày hôm sau thời điểm, Lương Hoan liền đem hải tử đặt ở trong nhà, làm quý hồng quân ở nhà chiếu cô hải tử, nàng cùng tần mẫu, tần mị kỳ tắc đi cùng tiêu xã. Đế đô quả nhiên là văn hóa trung tâm, đại đô thị, nơi này cung tiêu xã so với bọn hắn lần trước đi tỉnh thành còn muốn rất tốt vài lần. nơi này trên kệ để hàng đồ vật rất nhiều. lương hoan ở chỗ này thấy được rất nhiều nhãn hiệu lâu đời từ đồ vật, đều là đại bài đồ vật. ở chỗ này người phục vụ cũng so với bọn hắn huyện thành người phục vụ người nhiệt tình rất nhiều. bán đồng hồ quầy thượng, quầy viên nhìn đến lương hoan bọn họ, tiếp đó nói mua đồng hồ sao? tân tới rồi một khoản thượng hải đồng hồ, đồng hồ thủ công tinh tế, hình thức hào phóng đẹp, mang ở trên tay khẳng định đẹp. Các người muốn hay không nhìn xem. Lương hoan mua qua tay biểu, trên tay nàng đồng hồ là hồng quân cho nàng mua, nàng thức thích, không tính toán mua tay mới biểu, liền nhìn về phía tần mẫu, tưởng cùng nàng cùng nhau rời đi. Tần mẫu nhìn xem đồng hồ, lại quay đầu nhìn xem những thứ khác, theo sau nàng hướng bán đồng hồ quay đi qua đi, giúp ta lấy một khoản vừa mới nói đồng hồ. Đồng hồ lấy lại đây, tần mẫu cúi đầu nhìn kỹ xem, cảm giác đồng hồ không tội, nàng đem đồng hồ đưa cho lương hoan, hoan hoan, ngươi cảm thấy này đồng hồ như thế nào. Ta tưởng cấp tiểu hồng mua một cái, tiểu hồng lại đây nơi này hai ngày, ta vẫn luôn không bất thời giờ ra tới cho nàng mua đồ vật, vừa lúc hôm nay mua. Cấp thư tiểu hồng mua, lương hoan túi đầu nhìn xem, đồng hồ khá tốt, tiểu dáng hào phong đẹp, này đồng hồ mang lên vẫn là tương đối hiện khí trước. Cô cô, này đồng hồ không tồi, có thể mua tới. Nghe được lương hoan trả lời, tần mẫu nhìn về phía bán đồng hồ quay viên, này đồng hồ bao nhiêu tiền. ngươi muốn chính là chúng ta quốc nội sản đồng hồ, muốn 80 đồng tiền một trương phiếu là được. quầy viên đối với tần mẫu nói nghe được quầy viên nói đồng hồ giá cả lương hoan kinh ngạc nay đồng hồ nhìn so trên tay nàng này khoản đồng hồ còn muốn hảo như thế nào muốn tiện nghi nhiều như vậy tần mẫu nghe xong quầy viên nói hai lời chưa nói trả tiền tần mẫu trả tiền thanh toán phiếu về sau quầy viên đem đồng hồ cho nàng bao lên quầy viên đem đồng hồ bế lên tới lương hoan nhìn chung quanh một vòng quầy thượng đồng hồ thấy được một khoản cùng nàng trong tay giống nhau như lúc biểu ngươi hảo nay khoản đồng hồ bán thế nào Lương Hoan đem chính mình tay phải đặt ở phía dưới, tay trái chỉ vào quầy thượng đồng hồ dò hỏi. Ngươi hảo, nay khoản đồng hồ cũng là 80 đồng tiền, một chương phiếu. Quầy viên ôn thanh trả lời. Lương Hoan nhìn quầy thượng đồng hồ, khẽ cười cười, ân, cảm ơn. Từ bán biểu quầy rời đi, tần Mỹ Kỳ nhìn về phía Lương Hoan, tẩu tử, ngươi trên tay đồng hồ cùng ngươi ở quầy thượng hỏi kia một khoản giống nhau như lúc, ngươi mua bao nhiêu tiền? 120 khối, còn muốn phiếu? Nguyên lai like huyện thành đồng hồ là so bên này bán quý rất nhiều rất nhiều, quay đầu lại có cơ hội nàng có thể đi thị trường nhìn xem, có thể hay không đào đến một ít đồng hồ, đào tới tay biểu có thể mang theo về nhà đi bán. So nơi này quý rất nhiều. Tần Mỹ Kỳ cũng có chút giật mình. Ân là quý không ít. Lương Hoan cùng Tần Mỹ Kỳ nói lời này, thuận tiện đi theo Tần Mẫu cùng nhau đi phía trước đi. Tần Mẫu ở cung tiêu xã mua rất nhiều đồ vật, Lương Hoan cùng Tần Mỹ Kỳ đều giúp nàng xách theo túi. Tần Mẫu ở cung tiêu xã mua một buổi sáng đồ vật, Thái Dương mau đến chính giữa, nghĩ đến trong nhà còn có mấy cái muốn ăn cơm người, Tần Mẫu mới cùng Lương Hoan, Tần Mị Kỳ bao lớn bao nhỏ từ thương trường về nhà. Lương Hoan cùng Tần Mẫu cùng nhau vừa mới vào cửa, Quý Hồng Quân liền ôm Hinh Hinh từ trong phòng ra tới. Hinh Hinh đói bụng, một buổi sáng vẫn luôn ở tìm mụ mụ, Quý Hồng Quân uy nàng sữa bột, nàng cũng không uống. Quý Hồng Quân ở trong phòng nghe được bên ngoài thanh âm, liền chạy nhanh ôm Hinh Hinh ra tới. Lương Hoan nghe được nhà mình nữ nhi tiếng khóc, kia khóc giọng nói đều có chút ách, nàng đau lòng à, đem đổ vật phóng tới trên mặt đất, liền mau chân hướng quý hồng quân bên người đi đến, trực tiếp dôi tay đem chính mình khuê nữ tiếp nhận đi, hình hình như thế nào khóc như vậy tàn nhẫn. Nhà nàng nữ nhi, ở nhà cũng chưa khóc như vậy tàn nhẫn quá, hôm nay như thế nào khóc như vậy tàn nhẫn. Này giọng nói đều có chút khàn khàn, Ở tim ngươi, tưởng ngươi, hơn nữa trung gian nàng khóc thời điểm, dương dương tựa hồ là ghét bỏ nàng xảo, dôi tay chụp một chút nàng mặt. Quý Hồng Quân đem Hải Tử đưa cho Lương Hoan ở một bên tự thuật. Nghe được Lương Hoan lời nói, Quý Hồng Quân trong đầu tưởng tượng ra Dương Dương chụp đánh Hinh Hinh hình ảnh. Dương Dương quá an tĩnh, phỏng chừng là hắn ngủ thời điểm Hinh Hinh nhầm ý. Dương Dương trong lòng không vui, cho nên chụp đánh Hinh Hinh. Trong nhà Hải Tử, Lương Hoan là hiểu biết, Dương Dương chính là một lười người, đặc biệt lười, mỗi ngày trừ bỏ ăn cơm chính là ngủ. Ta lần sau lại đi ra ngoài thời điểm, dứt khoát ôm Hinh Hinh cùng nhau đi ra ngoài được. Lương Hoan khinh khinh nói. ôm hải tử tả hữu muốn lay động hống hình hình hy vọng hình hình có thể ngoan xuống dưới đường khóc quý hồng quân ở một bên nhìn chính mình khuê nữ trên mặt nước mắt trong lòng cũng nghe khó chịu hắn đứng ở một bên nói lần sau ta và các ngươi cùng nhau qua đi ân lương hoan gật đầu trả lời lương hoan ôm hình hình trở về phòng nàng ở trong phòng uy hình hình uống mãi ăn uống no đủ rốt cuộc hình hình an tĩnh lại ngoan ngoãn nằm ở lương hoan trong lòng ngực ngủ bên kia dương dương nằm ở trên giường Ngửa đầu nhìn về phía Lương Hoan, miệng tạp đi tạp đi. Ánh mắt kia trói lọi nói cho Lương Hoan, ta cũng muốn uống mãi. Lương Hoan khẽ cười cười, đứng lên chuẩn bị đem Hinh Hinh đặt ở trên giường, nàng vừa mới duỗi tay đem Hinh Hinh nằm ở trên giường, Hinh Hinh tựa hồ là có cảm ứng giống nhau, gân cổ lên bắt đầu khóc lớn. Hinh Hinh khóc như vậy nghiêm trọng, Lương Hoan tự nhiên là không thể đem Hải Tử đặt ở trên giường, chỉ có thể lại ôm nàng tả hữu lay động. Trên giường Dương Dương bất mãn, nhìn Lương Hoan cùng Hinh Hinh, bĩu môi. Hắn đầu hướng một bên một phía, thế nhưng nhắm mắt lại ngủ đi. Lương Hoan nhìn một màn này, có chút buồn cười câu môi. Nàng có đôi khi thật hoài nghi Dương Dương là hiểu đại nhân. Lương Hoan ôm dạng Hinh Hinh qua lại đi rồi 10 tới phút, chờ Hinh Hinh ngủ rồi, nàng mới xốc lên chăn, chuẩn bị đem Hinh Hinh nằm ở trên giường. Lần này Lương Hoan rốt cuộc đem Hinh Hinh nằm ở trên giường, Hinh Hinh nằm ở trên giường không có lại khóc náo. Hinh Hinh an tĩnh lại, Lương Hoan rỗi tay đem Dương Dương bế lên tới, muốn uy Dương Dương uống mãi Dương Dương tựa hồ còn nhớ rõ vừa mới thủ, Lương Hoan uy hắn uống mãi thời điểm, hắn thế nhưng đem đầu hướng một bên một phiết, không muốn uống mãi. Nhìn Dương Dương biệt nữ bộ dáng, Lương Hoan buồn cười nhéo nhéo hắn gương mặt. Chúng ta Dương Dương là sinh khí sao? Mụ mụ uy ngươi uống mãi được không? Ngươi có đói bụng không? Ăn non lo lại đi ngủ, được không? Lương Hoan thanh âm khinh khinh nhu nhu, trên giường Dương Dương nghe Lương Hoan lời nói, môi, lần này không có lại cự tuyệt Lương Hoan, hé miệng uống mãi. Quý Hồng quân ở một bên nhìn một màn này, khỏe môi cũng câu lên. Về sau ra cửa, ta ôm hải tử, cùng ngươi cùng nhau ra cửa. Quý Hồng quân ở lương hoan phía sau trên giường đất ngồi xuống, đối với lương hoan nói. Trải qua sự tình hôm nay, lương hoan trong lòng cũng có chút sợ nàng lần sau ra cửa thời điểm còn ở lại ở nhà khóc, nghe xong Quý Hồng quân nói, nàng gật đầu, hành, lần sau chúng ta cùng nhau ra cửa. Hai người ở trong phòng nói chuyện, trong phòng bếp Tần Mẫu cùng Tần Mỹ Kỳ thì tại nấu cơm. Cơm làm tốt. Tần Mỹ Kỳ lại đây kêu Lương Hoan ăn cơm. Tẩu tử, ăn cơm. Đứng ở phòng cửa, Tần Mỹ Kỳ nhìn về phía Lương Hoan. Hảo, liền tới. Lương Hoan đem dương dương đặt ở trên giường, cùng Tần Mỹ Kỳ cùng nhau ra cửa. Đi ở Lương Hoan bên người, Tần Mỹ Kỳ khinh khinh dò hỏi, Tẩu tử, huynh huynh là sao hồi sự? Sao khóc như vậy nghiêm trọng? Nàng này sẽ hảo sao? Đã không khóc, phỏng trừng là đói bụng, xem ta không ở nhà, cho nên khóc, uống lên mãi, này sẽ đã ngủ rồi. Lương Hoan vừa nói, một bên cùng tần Mỹ Kỳ cùng nhau hướng phòng khách đi đến. Trong phòng khách, tần phụ cùng tàng hướng an đã ngồi ở trước bàn cơm, tần hạo nhiên không ở, nghe nói là cùng chiến hữu cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm, thư tiểu hồng cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài. Cơm trưa, tần mẫu làm bánh bột ngô, cải trắng xào thịt, lương hoan mang đến con thỏ thịt, nàng không có làm, nàng làm không thể ăn, chuẩn bị lưu chữ làm lương hoan làm. Lương hoan đi vào bàn ăn, tần mẫu liền đem chiếc đua đưa cho nàng, hoan hoan, mau tới đây ăn cơm. ai cảm ơn cô lương hoan cười đem chiếc đũa tiếp nhận đi tình tình cùng nhiễm nhiễm ngoan ngoan ngoan ngoan ngồi ở bên kia trong nhà người đều ngồi ở trước bàn cơm tần phụ dẫn đầu động chiếc đũa ăn cơm đi tần phụ ăn cơm quý hồng quân đám người cũng bắt đầu ăn cơm ăn cơm thời điểm tần mẫu nhắc tới làm tần mỹ kỷ cùng tặng hướng an đi từng ra sự tình hướng an mỹ kỷ các ngươi ở nhà cũng ở hai ngày nên về nhà nhìn xem. hướng an ngươi trở về cùng ngươi ba mẹ nói một tiếng Ta tốt đẹp kỳ ba ba muốn đi nhà các ngươi một chuyến, ngươi trở về hỏi một chút gì thời điểm phương tiện. Tần Mỹ Kỷ cùng Tằng hướng an kết hôn, hai nhà người còn không có đã gặp mặt đâu, hai nhà người cũng không đứng đắn ăn qua một lần cơm. Lần này tần Mỹ Kỷ cùng Tằng hướng an đã trở lại, tần phụ tần mẫu liền tưởng nhân cơ hội cùng từng gia người cùng nhau ăn cơm. Mẹ, buổi chiều ta tốt đẹp kỳ cùng nhau trở về, trở về thời điểm nói. Hành, các ngươi thương lượng hảo thời gian nói cho ta tốt đẹp kỳ ba ba một tiếng liền hảo. ta tốt đẹp kỳ ba ba gần nhất không đi làm, thời gian thượng tương đối sung túc. Tần mẫu đang ăn cơm nói, hảo, cơm chưa kết thúc, lương hoan giúp đỡ Tần mẫu cầm chén đũa lục xoát thu thập hảo, liền trở về phòng. trong phòng, Tình Tình ngồi ở mép giường đầu hình hình vui vẻ, Nhiệm nhiễm tắc ngồi ở mép giường, túi đầu nhìn Dương Dương, tay nàng méo Dương Dương gương mặt, tính trẻ con nói, đệ đệ, ngươi muốn cứ gọi ta tỷ tỷ, tiêu tỷ tỷ. trên giường, Dương Dương mắt to nhìn Nhiệm nhiễm như là không kiên nhận giống nhau. duối tay lập tức vỗ vào nhiễm nhiễm tay dương dương tay kính thật đúng là không nhỏ nhiễm nhiễm làn da bạch hắn dùng sức chụp một chút nhiễm nhiễm tay nhiễm nhiễm tay lập tức biến đỏ nhìn mấy cái hài tử ở bên nhau hô động hình ảnh lương hoan tiếu tiếu bước đi vào nhà nhiễm nhiễm đệ đệ con nhỏ hắn còn sẽ không nói chờ hắn có thể nói lại dạy nàng têu tỉ tỉ ngươi nhiễm nhiễm ngắm tình tình liếc mắt một cái theo sau nhìn về phía lương hoan ngoan ngoan trả lời ta đã biết mụ mụ lương hoan vào nhà tới Tình tình cũng bất hòa hình hình chơi, nàng chạy đến lương hoan bên người, kéo lại lương hoan cánh tay, mụ mụ, chúng ta ngày mai có thể đi ra ngoài chơi sao? Ta nghĩ ra đi chơi. Nàng không nghĩ vẫn luôn ở nhà đợi, nghĩ ra đi chơi. Đế đô là hoa quốc thủ đô, là kinh tế văn hóa trung tâm, nơi này có rất nhiều danh thắng cổ tích, có rất nhiều có ý nghĩa kiến trúc, đời sau có rất nhiều về đế đô truyền thuyết. Thật vất vả tới một chuyến đế đô, lương hoan cũng là muốn mang bọn nhỏ đi ra ngoài đi dạo, nàng túi đầu. Tay vướt tình tình đầu tóc ôn nhu nói, hành, chờ các ngươi ba ba đã trở lại, chúng ta hỏi một chút người ba ba ngày mai có thể hay không đi ra ngoài chơi. Biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế. Biển báo điện các thế. Phần 113 chương 113 tình tình muốn đi ra ngoài chơi. Tình tình muốn đi ra ngoài chơi, Ngày hôm sau, quý hồng quân cùng lương hoan liền mang theo nàng cùng nhiễm nhiễm cùng với hai cái tiểu bảo bảo đi ra ngoài chơi. Ngày hôm qua buổi chiều thời điểm. Tàng Hướng An cùng Tần Mỹ Kỷ mang theo bảo bảo cùng nhau trở về từng gia, vào lúc ban đêm Tàng Hướng An liền tới rồi điện thoại, nói là ngày mai từng phụ từng mẫu đều có thời gian, hỏi Tần Phụ Tần Mẫu có hay không thời gian gặp mặt. Nữ nhi kết hôn sau, hai bên cha mẹ còn không có chính thức đã gặp mặt, nghe được Tàng Hướng An bên kia hỏi chuyện, Tần Phụ liền trả lời, nói là có thời gian, hẹn ngày hôm sau giữa trưa cùng nhau ăn cơm. Vừa lúc ban ngày Tần Phụ Tần Mẫu đi từng gia, lương hoan bọn họ một nhà bốn người liền cùng nhau đi ra ngoài chơi. Bảy mấy năm đế đô, bên này thị trường còn không có mở ra, phố lớn ngõ nhỏ tràn ngập cổ xưa ý nhị, bên đường đi qua ngõ nhỏ, từng hàng đều là thiền tiểu Trung Quốc tứ hợp viện, kiến trúc Mỹ tại đây một khắc biểu hiện mười phần, nhìn khiến cho người có loại ôn hình bình tĩnh cảm giác. Quý hồng quân ôm hình hình, lương hoan ôm dương dương, tình tình cùng nhiễm nhiễm tay nắm tay đi ở quý hồng quân phía trước, một nhà sáu khẩu cùng nhau đi phía trước đi. Ở đế đô, nổi tiếng nhất chính là thang quốc kỳ địa phương. lương hoan cùng quý hồng quân mang theo tình tình cùng nhiễm nhiễm đi bên kia bất quá này sẽ bọn họ chỉ có thể ở cửa nhìn những cái đó kiến trúc không có biện pháp đi đến bên trong đi lương hoan cùng bọn nhỏ đi cùng một chỗ nhẹ giọng nói này đó kiến trúc lai lịch tình tình nghe lương hoan nói thường thường ngửa đầu nhìn về phía lương hoan dò hỏi một ít lời nói lương hoan biết đến sự tình đều nhất nhất giải đáp dương dương lại rào rạ toa ở lương hoan trong lòng ngực có chút không kiên nhẫn mở to mắt ngắm liếc mắt một cái có chút trói mắt thái dương theo sau xoay mặt mặt trôn ở lương hoan trong lòng ngực tránh thoát thái dương tiếp tục ngủ hình hình tắc tò mò nhìn trước mắt hết thảy nàng nghe không hiểu lương hoan đang nói cái gì nhưng là nghe lương hoan nói chuyện nàng ở một bên kéo kẹt kéo kẹt cười một nhà sáu khẩu ở quảng trường bên này đi dạo một vòng thái dương thăng cao cao tình tình có chút đói bụng kéo lại quý hồng quân tay ba ba chúng ta khi nào đi ăn cơm đói bụng tình tình đói bụng quý hồng quân đồng dạng cũng đói bụng ta ôm hình hình cúi đầu nhìn tình tình hiện tại đi đáp lại tình tình nói quý hồng quân ngẩng đầu nhìn về phía lương hoan hiện tại đi ăn cơm ân đi thôi nắm lấy quý hồng quân tay lương hoan cùng hắn cùng nhau đi phía trước đi lương hoan cùng quý hồng quân ôm hai cái tiểu nhân hải tử đi ở mặt sau tình tình cùng nhiễm nhiễm tay nắm tay đi ở phía trước một nhà sáu khẩu cùng nhau đi vào tiệm cơm quốc doanh đế đô tiệm cơm người phục vụ so huyện thành tiệm cơm người phục vụ muốn nhiệt tình rất nhiều nhìn đến bọn họ vào tiệm người phục vụ liền hoan nên nói ngươi hảo ăn cơm sao Chúng ta bên này có thực đơn, các ngươi có thể xem một chút ăn cái gì. Lương Hoan cùng Quý Hồng quân vào cửa hàng, liền có người phục vụ nên đón bọn họ đi tới một trường không trên bàn, đem thực đơn đưa cho bọn họ. Tinh Tinh nhận thức tự không nhiều lắm, nhưng là nhìn thực đơn vẫn là tò mò để sát vào Lương Hoan, muốn nhìn một chút thực đơn thượng viết cái gì. Rồi đầu nhìn một hồi lâu, Tinh Tinh vẫn là không quen biết những cái đó tự, nàng ngồi ở trên ghế, lây cái bàn nhìn Quý Hồng quân nói, ba ba, ngươi niệm niệm, này đó thực đơn đều là gì. thịt kho tàu, vịt nướng hàm thủy gà nướng bù câu non hành du tiểu hoàng gà dấm lưu cải trắng hương tay khoai tây ti quý hồng quân liên tiếp nói mười mấy món ăn mặn mới nói hai cái thức ăn chay tinh tính nghe quý hồng quân nói đồ ăn dành, rất nhiều đều là nàng không ăn qua đồ ăn nhưng là nàng biết gà vịt là gì kia đều là thịt ta tỉnh tỉnh sáng ngời đôi mắt nhìn về phía quý hồng quân ba ba ăn thịt thịt kho tàu, thịt vịt thịt gà tinh tính nói vài đạo đồ ăn đều là món ăn mặn Nhiệm nhiệm đứng ở một bên nhìn về phía quý hồng quân nói, ba ba, muốn hai cái thức ăn chay, chua cay khoai tây ti cùng dấm lưu cải trắng. Quý hồng quân nghe hai đứa nhỏ nói xong, không có lập tức gọi món ăn, hắn ôm hinh hinh nhìn về phía lương hoan, ăn gì? Ta đều có thể, điểm tình tình cùng nhiệm nhiệm muốn ăn là được. Quý hồng quân đem thực đơn đưa cho người phục vụ, điểm tình tình cùng người nhiên nhiên muốn ăn đồ ăn, theo sau lại điểm một đạo canh cá, một đạo xào nấm, này lưỡng đạo đồ ăn đều là lương hoan thích ăn. đồ ăn thực mau liền lên đây trước hết thượng bản chính là vịt nướng nhìn đến thịt tình tình liền gấp không chờ nổi bắt được chiếc đũa bắt được chiếc đũa về sau tình tình cũng không có lập tức ăn cơm nàng nhìn về phía quý hồng quân ba ba ta có thể ăn cơm sao ăn đi quý hồng quân nói xong đem chiếc đũa đưa cho lương hoan một đôi theo sau chính hắn cũng động chiếc đũa ăn cơm dương dương cùng hình Hinh không thể ăn này đó đồ ăn hình hình nhìn lương hoan bọn họ ăn cơm vẫn luôn dỗi tay muốn đủ trên bản đồ ăn ăn dương dương tắc mở to mắt nhìn trên bàn đồ ăn tay nhỏ chỉ vào trên bàn đồ ăn a ô dương dương như vậy thực rõ ràng nói cho lương hoan hắn muốn ăn đồ ăn nhưng là hiện tại hải tử còn nhỏ mới nửa một tuổi lương hoan tự nhiên là sẽ không cấp hải tử ăn này đó đồ ăn nàng đem dương dương tay kéo trở về này đó đồ ăn ngươi còn không thể ăn ngươi muốn uống sữa bột mụ mụ giúp ngươi phao sữa bột được không lương hoan túi đầu từ trong không gian cầm sữa bột cùng bình sữa ra tới giúp dương dương năng sữa bột uống Năng hảo sữa bột về sau, Lương Hoan liền đem bình sữa nắm ở trong tay, uy Dương Dương ăn cơm. Bên này Dương Dương có cái gì ăn, bên kia, Hinh Hinh không vui, buông ra thanh âm muốn khóc. Dương Dương nhìn đến Hinh Hinh nhũ môi, hắn quay đầu không uống sữa, hoa ở Lương Hoan trong lòng ngực nhắm mắt lại ngủ. Dương Dương ngủ, nay vừa mới năng tốt sữa bột cũng không thể ném, Lương Hoan đưa cho Quý Hồng Quân, làm Quý Hồng Quân uy Hinh Hinh uống. Tinh Tinh cùng Nhiễm Nhiễm này sẽ tắc đã ở trên bàn cơm bắt đầu ăn cơm. Một nhà sáu khẩu ở bên này ăn cơm. tiệm cơm quốc doanh bên kia hành lang, một cái trung niên nam nhân từ hành lang đằng trước ve nút cờ đi ra, đi nhanh hướng phòng khách bên này đi tới, đi đến tiệm cơm đại sảnh thời điểm, nhìn bọn họ cùng nhau ăn cơm những người đó, trung niên nam nhân bước đi qua đi, đi ngang qua quý hồng quân bên người thời điểm, hắn đôi mắt ngắm liếc mắt một cái quý hồng quân mặt, vốn dĩ bước chân đều lướt qua quý hồng quân, ngắm đến quý hồng quân sườn mặt thời điểm, hắn bước chân dừng lại, trong đầu thoáng hiện quý hồng quân nửa trương sườn mặt, hắn lắc đầu, không có khả năng. lưu hạo kỳ trong lòng nghĩ hắn nâng bước lại sau này lui đi tới khoảng cách quý hồng quân một mét có hơn địa phương hắn nhìn về phía quý hồng quân mặt này mặt quen thuộc quá quen thuộc lưu hạo kỳ trong lòng sóng to gió lớn trong lòng kinh ngạc a nhưng là trên mặt lại không biểu hiện ra kinh ngạc tới hắn nhìn về phía quý hồng quân dò hỏi đại huynh đệ các ngươi đây là người một nhà ra tới ăn cơm a quý hồng quân hướng lưu hạo kỳ trên mặt nhìn thoáng qua chỉ liếc mắt một cái liền đối tượng lưu hạo kỳ đôi mắt lưu hạo kỳ cuộc đời làm một ít chuyện quan trọng như là cưỡi ngựa xem hoa giống nhau ở quý hồng quân trong ánh mắt hồi phóng nhanh chóng tiêu hoa trong đầu ký ức quý hồng quân bình tĩnh trả lời ân lưu hạo kỳ nghe xong quý hồng quân lãnh đạm phản ứng trong lòng tựa hồ không có một chút sinh khí trên mặt như cũ cười tủm tỉm hắn đi hướng quý hồng quân nói đại huynh đệ ta xem ngươi có chút quen thuộc có thể biết được ngươi tên là gì không quý hồng quân quý hồng quân lãnh đạm trả lời ba chữ nghe xong quý hồng quân nói tên của mình lưu hạo kỳ trong lòng đỗng nhiên tùng một hơi không phải họ chu vậy là tốt rồi đại huynh đệ tên này hảo à đại huynh đệ này giữa trưa ta liền đi trước chúng ta lần sau ước lưu hạo kỳ cười tủm tỉm nói xong đi nhanh hướng bàn lớn bên kia đi đến hắn bạn bè thân thích còn ở bên kia chờ hắn lưu hạo kỳ vừa đi quý hồng quân sắc mặt có trong nháy mắt lạnh nhạt bất quá nháy mắt liền khôi phục bình thường cùng lương hoan cùng nhau chiếu cố hải Tử ăn cơm một nhà sáu khẩu ở tiệm cơm ăn một giờ cơm mới ăn được ăn được cơm Lương Hoan cùng Quý Hồng quân mang theo hải tử đi cung tiêu xã. Lương Hoan chuẩn bị đi cung tiêu xã bên kia cấp bọn nhỏ mua điểm quần áo dày. Mau ăn tết cung tiêu xã, người tương đối nhiều, còn không có đi vào. Lương Hoan đứng ở bên ngoài liền nhìn đến bên trong rất nhiều người tệ ở bên nhau. Lương Hoan bọn họ mang theo hải tử, Lương Hoan sợ tệ đến hải tử. Xem cung tiêu xã có quá nhiều người, nàng người nhịn không được kéo lại Quý Hồng quân tay. Hồng quân, chúng ta mang theo hải tử không có phương tiện đi vào, chúng ta vẫn là trở về đi. Người ở đây quá nhiều, nàng sợ cùng bọn nhỏ đi rời ra. Nhị Thẩm lời nói, nàng vẫn luôn nhớ rõ đâu, lúc này bọn buôn người nhiều. Nhị Thẩm nói xe lửa thượng nhân lái buôn nhiều, kỳ thật không ngừng xe lửa thượng, thành phố lớn cũng có rất nhiều bọn buôn người. Trong nhà nàng mấy cái hải tử đều là trên người nàng rơi xuống thịt, nàng nuôi lớn hải tử, nàng trong lòng lo lắng, sợ hài tử đi lạc, nhìn đến người tế người hình ảnh, nàng liền không quá tưởng tiến cung tiêu xã. Lương Hoan nói không đi cung tiêu xã. quý hồng quân tự nhiên là nghe nàng lời nói, hắn ôm huynh huynh nói, ơn, không đi. Tình tình trong lòng muốn đi, nhưng là ba ba mụ mụ đều nói không đi, nàng cũng không thể chính mình một người đi, chỉ có thể kéo lại lương hoan cánh tay, cùng lương hoan cùng nhau hướng cùng tiêu xã bên ngoài đi đến. Lần này như cũng là tình tình cùng nhiễm nhiễm đi ở phía trước, hai chị em không có tới thời điểm cao hứng, trở về thời điểm hai đứa nhỏ cũng không nghè nhót, chỉ an tính đi theo lương hoan bên người, cùng nàng cùng nhau đi. Đi ở hồi tần ra đường cái thượng. Lương Hoan cùng Quý Hồng Quân nói đồng hồ sự tình. Hồng Quân, ngày hôm qua ta cùng cô cô cùng đi nhìn đồng hồ, thấy được một khoản cái này đồng hồ, này khoản đồng hồ ở chúng ta bên kia muốn 120 khối, ở chỗ này chỉ cần 80 đồng tiền. 100 khối cùng 80 đồng tiền, đây chính là 40 đồng tiền lợi nhuận, nếu có thể lộng điểm đồng hồ trở về bán, phòng trưng này đồng hồ sẽ bán không tồi, bọn họ hẳn là có thể kiếm ít tiền. Lương Hoan trong lòng nghĩ sự tình, nhìn về phía Quý Hồng Quân tiếp tục nói, Hồng Quân. Này đồng hồ rất tiện nghi, ta muốn mang một ít trở về. Tìm được bên này chợ đen, tranh thủ nhiều mua điểm đồng hồ, nhìn xem giá cả như thế nào, giá cả thích hợp liền nhiều mua điểm đồng hồ mang về, nếu giá cả không thích hợp, vậy không cần nhìn. Quý hồng quân đại ở lương hoan bên người, nhìn về phía lương hoan trong tay đồng hồ. Bán biểu có thể, nhưng là không thể bán ngươi trên tay này một khoảng. Không bán này một khoảng, ta quay đầu lại nhìn xem mua gì dạng thích hợp. Đến lúc đó bắt được huyện thành đi bán. lương hoan nâng bước đi phía trước đi quý hồng quân tắc giữ nàng lại tay một nhà bốn người đi đến ra thời điểm tần phụ tần mẫu còn không có từ bên ngoài trở về lương hoan nhìn đến dương dương ngủ rồi nàng đem dương dương nằm ở trên giường nhìn về phía một bên quý hồng quân hồng quân ngươi xem hình hình cùng dương dương ta đi bên ngoài nhìn xem trong viện có đêm qua tình tình cùng nhiễm nhiễm chơi tiểu mạch nhỏ hôm nay buổi sáng tần phụ tần mẫu ăn cơm sáng liền đi tặng hướng an bên kia lương hoan cùng quý hồng quân cũng mang theo hải tử đi ra ngoài chơi Viện này liền không có quét tước, Lương Hoan muốn đi quét tước quét tước sân. Quý Hồng Quân ngồi ở mép giường, túi đầu nhìn về phía hai đứa nhỏ. Hảo. Được đến Quý Hồng Quân trả lời, Lương Hoan liền ra cửa, ở trong sân tìm được rồi đại cái chổi, nàng bắt đầu quét tước sân. Lương Hoan chính quét tước sân, bên ngoài có người cũng không bí quyết, trực tiếp đẩy cửa vào được. Tiến vào chính là một cái trung niên nữ nhân, sắc mặt trắng non phúc hậu, dáng người mập mạc, nhìn về phía Lương Hoan, nàng cười hì hì nói, Ngươi chính là hạo nhiên tức phụ sao Lớn lên thật bài khí Ngươi bà bà đâu Nàng ở nhà sao Nghe trung niên nữ nhân nói Lương hoan liền biết người này là đem nàng trở thành thư tử hồng Nữ nhân này trên mặt cười Nhưng là trong mắt lại lập lẻ tinh quang mang theo tinh kế Kia đôi mắt tới tới lui lui đánh giá lương hoan Trong mắt còn mang theo miệt thị Người này cấp lương hoan ấn tượng không ra sao hảo Lương hoan cũng chưa nói chính mình không phải tần mẫu tức phụ Nàng trực tiếp đối với trung niên nữ nhân nói Không ở nhà Nàng muốn buổi tối mới trở về Nếu là người bình thường Nghe chủ nhân ra nói bọn họ người muốn tìm không ở nhà Đều sẽ trực tiếp rời đi Nhưng là cái này trung niên nữ nhân không có Nàng nghe xong lương hoan nói thế Nhưng đi tới trong viện ghế nhỏ bên kia Đem ghế nhỏ dọn tới rồi vách tường bên kia phóng Nàng ngồi xuống Dựa vào vách tường nhìn về phía lương hoan Hạo nhiên ra tiểu tức phụ Người tên là gì a? Ta là người bà bà hảo tỷ muội, Người bà bà đều kêu ta một tiếng chứng tỷ, Người a. tiêu ta một tiếng gì thì tốt rồi. Trung niên nữ nhân ngồi ở trên ghế, cười tủm tỉm nhìn Lương Hoan nói, tiêu gì? Lương Hoan quay đầu nhìn về phía trung niên nữ nhân, lạnh giọng nói, xin lỗi, ngươi nhận sai người, ta không phải Tần Hạo Nhiên tức phụ, ta là hắn đệ muội, trong nhà không ai, ngươi muốn tìm cô cô, bọn họ không ở nhà, thật muốn tìm, ngày mai lại qua đây tìm đi. Lương Hoan quét chấm đất, muốn trương mẫu đi ra ngoài, trương mẫu lần này tới tìm Tần mẫu là có mục đích, nàng tự nhiên là sẽ không rời đi. Đứng ở trong viện nhìn về phía lương hoan nói, không có việc gì, ta chờ một chút mẹ ngươi. Ngươi quét ngươi mà, không cần phải xen vào ta. Trung niên nữ nhân xua xua tay, làm lương hoan vội chính mình. Lương hoan cầm cây trổi quét rác, còn không có vừa mới quét một chút mà đâu. Trung niên nữ nhân liền ở bên kia nói, ngươi là hạo nhiên đệ muội đó chính là hào kiệt tức phụ. gì hỏi ngươi sự tình, ngươi hạo nhiên, ca có đối tượng không có. Còn có ngươi A, ngươi cùng hào kiệt gì thời điểm kết hôn. Hai người các ngươi có hải tử không có. Ta nghe nói các ngươi mội mội kết hôn, còn sinh một cái đại béo tiểu tử. Ngươi mội mội thực sự có phúc khí, vừa mới kết hôn liền sinh một cái đại béo tiểu tử. Bất quá đáng tiếc, bọn họ là ở nông thôn kết hôn. Về sau à, ngươi mội mội còn không biết có thể hay không hồi đế đô bên này đâu. Nữ nhân này à, kết hôn nên sinh hải tử. Ngươi bộ dáng này nhìn còn thực tuổi trẻ, bất quá hạo kiệt mau 30 tuổi. Các ngươi hai cái đều là không nhỏ, đứa nhỏ này là có thể mớn. Ngươi xem Hảo Kiệt cùng Hạo Nhiên giống nhau đại, Hạo Nhiên còn không có bạn gái, Hảo Kiệt đều có, ngươi bảo bà có hay không sốt ruột à?